Tiếp qua 2 ngày, cái kia đi đầu đi tìm chuyện phó sở trưởng bởi vì tham mỗ nhận hối lộ bị miễn chức điều tra, Dương cục phó lại tới cửa tham hỏi Sở Cương, đại biểu đông Giang lực lượng cảnh sát đối với Ninh An Điền sản cùng Hình Nguyên Vĩ chịu nhận lôi. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc giọng ngắn, ở Hình Nguyên Vĩ làm công trình 5 tháng bên trong gặp được quá nhiều làm khó dễ cùng bất ngờ, lần này trải qua còn rất xa không có chỗ xếp hạng. Nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là, lần này có chuyện sau giải quyết vấn đề tốc độ cực nhanh, vừa xa hắn trước đây trải qua bất kỳ lần nào. Ninh An Điền sản gục gắc cùng bối cảnh, tuy rằng trong công ty người đều biết một ít, nhưng chỉ có gặp phải phiền phức mới có thể chân chính cảm nhận được nó lực lượng cái này khiến người hưng phấn kích động, cũng làm cho người sản sinh càng dậy đặc lòng trung thành. Bởi vì ở cái này dạng công ty công tác, chỉ phải làm tốt bản chức là có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, mà không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực ở những tiêu công tác ở ngoài chuyện trên. Gia đình lớn, khó tránh khỏi sẽ có con chuột qua lại, nhưng ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Tiểu duyên niên hiện ở chủ trì toàn diện công tác, dưới đấy cũng không phải là không có phản đối tiếng nói. Lần này có thể giao động một cái phó sở trưởng ra mặt kẻ đáng ghét, lần sau nói không chắc sẽ cố ý chế tạo an toàn sự cố. Như vậy đi, ngươi trở lại nói cho hình nguyên mỹ, ở công trình bộ phía dưới mặt cắt thành lập một cái an toàn khoa, do hắn chủ chảo. Mỗi cái hạng mục phái chuyên gia 24 giờ cho nhìn chăm chú chết rồi, các hạng điều lệ chế độ cũng phải đổi tới, tuyệt không có thể bị người lấy ra tí tẹo sai. Trở về ta ngay lập tức sẽ làm. Đàm luận xong công tác, lại ăn vài miếng cơm, Lâm Bạch Dược đứng lên, nói: "Ăn no liền lên đường thôi, đuổi đêm đường dễ dàng mệt mỏi, quá muộn không an toàn. Diệp Tây nếu là ở trong khách sạn gốc khó chịu, có thể đi ra ngoài đi dạo, nhưng không muốn đi hẻo lánh địa phương. Bây giờ thành thị trị an không so hậu thế, trên đường cái trị an đình xe tuần tra không nhiều, máy thu hình cũng không phổ cập, mặt đường trên lắc lư lưu manh đâu đâu cũng có, tên trộm nhỏ đùa dỡn phụ nữ, đánh nhau hầu đả hầu như là buổi tối trạng thái bình thường. Đại học thành bên này tương đối tốt hơn một chút, có thể cũng không có thiếu nghĩ đến quyến rũ muội từ mặt hàng, lấy dịp tây hình dạng, lại như là thủ đô vòng hai bên trong phòng học tập, ai thấy không đỏ mắt. Ta liền không đi ra ngoài, sau đó có nhiều thời gian đi dạo phố, chuẩn bị thừa dịp không buồn ngủ, trước tiên đem lâm tiên sinh cho ta tư liệu xem thật kỹ một thoáng, rồi bổ khóa. Lâm Bạch Dược cười nói, Lâm Trận mới mải đường, không vui cũng quăng, ngươi muốn em, học tập cách mạng, đọc một luận một lần, hiểu rõ nó cơ bản nội dung cùng hạt nhân tư tưởng, mặt sau mở rộng phương án chúng ta lại chậm rãi mài. Hừm. Diệp Tây ngoan ngoãn nói: Ta nghe Lâm tiên Sinh. Mỗi đến buổi tối, đại học tài chính trong sân trường đứng sừng sững mấy chục tòa y cờ điện thoại công cộng là địa phương náo nhiệt nhất một trong. Hình cung hạt dí lìp đầu cháo có thể che gió che mưa, hai bên hình chữ nhật pha lên tuy rằng chỉ có thể che khuất nửa người trên bộ phận, có thể cũng hình thành rồi trong lòng không gian độc lập. Không gian độc lập bên trong người sẽ thích hợp thả lỏng. Nam nam nữ nữ nghiêng người dựa vào cây cột cầm điện thoại, thì thầm cùng không biết cách bao xa tình nhân kể ra tưởng niệm cùng yêu thương. Mà sau lưng bọn họ còn có đứng xếp hàng chờ đợi, chờ đợi càng nhiều nam nam nữ nữ. Đây là khuyết thiếu máy vi tính cùng điện thoại di động thời đại, là xe ngựa rất chậm, thư rất xa, gọi một lần điện thoại đều muốn quý trọng cùng chán ngán không đủ thời đại. Lâm Bạch dược trải qua nữ sinh nhà ký túc xá thì nghe được ven đường buồng điện thoại truyền đến tiếng cãi nhau, hắn theo tiếng nhìn sang, dĩ nhiên là Mao Lệ Lệ cũng không nhận ra người nào hết tóc dài nữ sinh. Bạn học, người xếp hàng sao? Mao Lệ Lệ tức giận nói, ngươi quản ta xếp hàng không xếp hàng. Tóc dài nữ sinh rất đẹp đẽ, khuôn mặt vẽ ra tinh xảo trang dung, xem thường nhìn một chút nàng, móc ra trường thẻ 201 đâm vào lỗ cắm bên trong. Ngươi bình thường không xếp hàng, ta xác thực quản không được có thể ngươi tren ngang ở phía trước ta, ta phải quản một chút. Mao lị lị vèo đưa tay, đem thẻ 201 rút ra. Tóc dài nữ sinh cười lạnh nói, cùng muốn cướp sao? Làm, cái này thẻ đưa ngươi, bên trong còn có 10 đồng, đủ ngươi dùng. Nói xong lại móc ra một tấm thẻ, lại lần nữa đâm vào, cùng sử dụng thân thể chặn lại rồi Mao lị lị. Mao lị lị vô cùng tức giận, có thể lại không thể động thủ thật đầy ra. Tóc dài nữ sinh, đó là đánh nhau, tính chất không giống, cũng quá không ra hình thù gì. Nói, ngươi tố chất đây, hay là chúng ta đại học tài chính học sinh, không cảm thấy mất mặt sau? Mặt sau xếp hàng còn có ba bốn nữ sinh nhưng mọi người đều không nghĩ gây phiền toái, đừng nói gọi điện thoại, nhà ăn mua cơm như loại này chen ngang chuyện cũng thì có phát sinh, nhìn một chút coi như xong. tóc dài nữ sinh gọi một cú điện thoại, chờ đợi đối phương câu thông được với thời gian, nghiêng đầu qua chỗ khác cười khẩy nói, sinh viên đại học năm nhất chứ, học nội, nghe học tỷ một lời khuyên, tố chất không thể làm cơm ăn, đừng tưởng rằng đại học tài chính học sinh liền có thể hơn người một bậc, ra xã hội, mỗi tháng khổ ha ha kiếm cái kia chút tiền lương, còn chưa đủ mua quần áo mua mỹ phẩm mua túi sách đây, đại học tài chính hàng năm tốt nghiệp nhiều người như vậy chân chính sống đến mức tốt dù sao vẫn là số ít, đại đa số người so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, ở kim tự tháp ở giữa sinh sống là đủ, nghĩ còn muốn cho qua xa hoa đổi truy xa xỉ tháng ngày, vậy thì phải xem từng cái tạo hóa. Còn có một số ít người đại học trong lúc không lý tưởng, không lên lớp, cuối cùng bằng tốt nghiệp cũng không lấy được, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đường tắt. tóc dài nữ sinh đi chính là đường tắt một trong. ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế chỉ thích tiền? Mao lị lị phản bác. tóc dài nữ sinh phát ra chào phúng tiếng cười, nói, ngươi nếu là có tiền, liền đi mua điện thoại di động gọi điện thoại. Nếu là không tiền, liền đi tìm một kẻ có tiền bạn trai. Nếu là liền bạn trai cũng không tìm tới, cũng đừng nhiều chuyện như vậy, thành thật đợi, ta cùng người nói một câu liền đi, cái này phá điện thoại để cho ngươi ôm dùng đi. Mao Lệ Lệ là hoa bác, cũng không phải đánh đá, căn bản không cách nào ứng phó tóc dài nữ sinh vô lại hành vi, tức đến viền mắt đỏ lên, cắn môi, hoa nước cực kỳ. Này, thân ái, ta thu thập xong, ngươi lái xe tới đón ta đi, ta ở số 3 cửa. Ai nói nàng không tìm được bạn trai? Một bàn tay lớn đưa qua đến để lại cắt đứt phím, trong ống nghe truyền đến tu tu tu tu tu tu tà âm, tóc dài nữ sinh sắc mặt đột nhiên biến, quay đầu lại mắng có bị bệnh không ngươi? Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi có thuốc không? Tóc Dài Nữ Sinh hoảng hốt một thoáng, nam sinh này thật đẹp trai. à, không đúng, xoáy cũng không thể treo điện thoại ta, mày liêu dựng thẳng, giận không nhịn nổi, nói, ngươi là ai? chúng ta tranh điện thoại, ăn nhập gì tới ngươi? Mao Lệ Lệ chính oát ước, nhìn thấy Lâm Bạch Dược, nước mắt không nhịn được bá chảy ra, nghẹn ngào nói, nàng chen ngang, còn không nói lý. Lâm Bạch Dược đối với Mao Lệ Lệ mỉm cười, ra hiệu nàng an tâm, đối với Tóc Dài Nữ Sinh nói, ta là bạn trai nàng, bạn gái bị bắt nạt, không thể không quản chứ. Tóc Dài Nữ Sinh lại bị nẹt một thoáng nghi hoặc đánh giá hai người, nói, người là bạn trai nàng? Làm sao? Còn muốn hôn một chút cho người xem xem." Mặt sau xếp hàng nữ sinh phát ra tiếng cười, bao lị lị cũng có chút há hốc mồm, "Cái gì bạn trai? Cái gì hôn một chút? Cái gì cùng cái gì a?" Tóc dài nữ sinh đánh giá Lâm Bạch dựa cán mặt, ánh mắt lộ ra ghét bỏ, nói, người loại này nam sinh, cũng là dựa vào lời ngon tiếng ngọt lừa gạt lừa gạt những thứ này không từng va chạm xã hội ngu xuẩn nữ sinh. Thật muốn là yêu thích nàng, bỏ tiền mua cho nàng điện thoại gì động a? Đều cùng dùng thẻ ý cỡ, trễ buổi tối cho ăn con muỗi sắp xếp hàng dài, còn giả bộ cái gì giả bộ?" Đúng gì Lâm Bạch Dược móc ra Nokia 5110, đưa cho Mao Lệ Lệ, cười nói, ngày hôm nay mới vừa cho bạn gái mua điện thoại di động, này không phải, chuẩn bị cho nàng vui mừng. Đúng là học tỷ ngươi mọc ra một đôi nạm ký mắt, xem người khác đều là nghèo rất mồm tơi, làm sao cũng cho ăn con muội ăn mặc váy ngắn đứng xếp hàng. Nha, ngươi là Trang An, đến gọi điện thoại công cộng đây. Ngươi điện thoại di động đây. Tóc dài nữ sinh không nghĩ tới quần áo dày không vượt quá 200 đồng Lâm Bạch dược dĩ nhiên thật sự đem ra được 7, ngàn đồng tiền điện thoại di động, đặc biệt là cái kia điện thoại di động vừa nhìn chính là mới mua, nhất thời cảm thấy mất mặt ném lớn, ngoài miệng còn không nhận, nói, "Không phải nâng cấp điện thoại di động, châu cái gì châu? Ta ngày mai sẽ mua, so với ngươi cái này quý nhiều lắm." Nói xong tùy ý điện thoại vật rơi tự do, quay đầu rời đi. Lâm Bạch dược nhặt lên điện thoại, một lần nữa treo tốt, hướng bóng lưng của nàng vất tay một cái, nói, "Vậy tối nay học tỉ nhiều lắm nỗ lực." Tóc dài nữ sinh bước chân lật đi, suýt chút nữa ngã sấp xuống, đi được càng nhanh rồi. Náo thành như vậy Mao Lệ Lệ cũng không tiện tiếp tục gọi điện thoại công cộng. Hai người đi tới bên cạnh, Lâm Bạch Dược làm cho nàng dùng điện thoại di động, Mao Lệ Lệ cho mụ mụ gọi tới, nói rồi hai câu, mau mau bỏ xuống, nói, điện thoại di động điện thoại phí thật quý chứ, ta cho ngươi tiền. Lâm Bạch Dược cười nói, cùng thẻ hai linh một như thế, mấy xu tiền, lẽ nào chúng ta bạn học cùng lớp hữu nghị, còn không giá trị mấy xu tiền sao? Mao Lệ Lệ lê lưới, nói, vậy ta hôm nào mời ngươi ăn cơm? Lâm Bạch Dược, đêm nay cảm tạ ngươi rồi, đừng khách khí. Lâm Bạch Dược cùng nàng vứt tay chia tay, Mao Lệ Lệ vui vẻ chạy về nhà ký túc xá mới vừa xoay người, lại nhìn thấy Diệp Tố Thương. Nàng nhấc theo bình nước ấm, thuần trắng quần áo, đứng ở trong màn đêm, như là đồng thoại bên trong tinh linh, đi vào nguy ngột. Chương 100, Tiên đại sư. Này, dù sao mới vừa bắt người ta đưa điện thoại di động trang cái so với, Lâm Bạch dược cảm thấy tất yếu nhiệt tình một điểm, chủ động đến gần chào hỏi. Diệp Tố Thương yêu kiều cười khẽ, đẹp không sao tả xiết, nói, anh hùng cứu mỹ nhân rất sảng khỏe chứ. Lời này, vị không đúng. Nam nhân đều có mũi chó, Lâm Bạch dược càng là chó bên trong chó, lập tức nhíu mày, nói, cách cục nhỏ chứ. Đó là ta bạn học cùng lớp đặt cổ đại gọi tình đồng môn cùng nhau trông coi là là từ đâu tới cái gì anh hùng lại nói cùng ngươi so với đại học tài chính nơi nào còn có mỹ nữ này không phải là chọc đây là nắm tiền tài của người thống người thoải mái đạo đức nghề nghiệp mặc dù là làm bộ bạn trai có thể ước pháp tam chương bên trong quy định rất rõ ràng lại gặp đến yêu thích người trước vẫn là muốn tận điểm bạn trai bản phận a miệng lưỡi trơn chu cũng không biết lừa bao nhiêu cô gái lừa ra Diệp Tố Thương nụ cười đột nhiên chuyển lệnh như vậy rộng rãi con đường bất cứ dùng bà vai đụng phải lâm mạch dưỡng trách mắng tránh ra Lâm Bạch Dược cảm giác như là bị cao tốc đông đưa chủy sắt trước mặt đánh tựa như, lui về phía sau hai bước, khớp xương đều muốn nứt ra, hắn che ngực, nói, như sát trồng. Diệp Tố Thương nghe tiếng quay đầu lại, dài nhỏ đôi ngựa ở không trung sẹt qua tươi đẹp đường vòng cung, hai con mắt tà khiết, như lưu sóng ánh điểm điểm tinh quang, vừa thẹn vừa giận mạnh mẽ đục hắn một cái. A vĩ chết rồi! Lâm Bạch Dược đại hận, ông trời tại sao muốn sáng tạo nhiều mỹ nữ như vậy đi ra, dù ta mắt mũi, hoặc ta ủy muốn, lao ta gân cuốt, ngao ta tinh huyết, thực sự là thụ có thể nhẫn thụ không thể nhẫn. Sao? Ngươi làm mẫn cảm cơ, da thịt vô cùng mẫn cảm kết thân phu cái này hai chữ gì ứng a lâm bạch dược đọc thầm đại bi chú trêu tức vậy ta đổi một cái hôn nhẹ bà bối tiểu quay quay nhà đầu nốc đang yêu tiểu sư sư diệp tố thương hít thật dài một hơi thở ra giải khí lấy rơi bình nước có nét miệng bình nhắm ngay lâm bạch dược như mới sau cơn mưa anh đảo giống như hồng hào môi nhẹ nhàng mở ra phát ra không có âm thanh lại ẩn chứa đến lực lượng thâm trầm thích Lan. lâm bạch dược nhanh nhẹn lăn ngay đêm đó không nói chuyện ngày thứ hai lên xong hai đoạn để mánh nam rơi lệ toán cao cấp lâm bạch dược thoát ly của chúng chạy đi khách sạn thấy diệp tây chờ không bao lâu Đường Tiểu Kỳ mang theo La Kha còn có một cái muội tử đẩy cửa ra. Cái này muội tử lớn lên sao nói sao? Nếu như La Kha là nữ chúng quỳ, cái này muội tử chính là nam cho bát. Cái chán rộng lớn chân núi cao to, mắt cuối đuôi nhỏ thu lại cong lên, là điển hình cái sọ dày mặt. êm thai điểm gọi mặt cho mặt. Nhưng mà nàng ánh mắt trong suốt, tư thái thông dong, đối mặt Lâm Bạch Dược xem kỹ, vừa không thối lui hoang mang, cũng không nóng lòng biểu hiện, an an ổn ổn đứng ở đó, nhàn tĩnh như nước. Bốn chữ hiện lên Lâm Bạch Dược đầu gối, trong mặt mà bắt hình dong là tầng thấp nhất thuật xem người, xấu cũng không phải nguyên tội, cũng không phải người xấu đại danh tử tướng do tâm sinh bốn chữ này tràn ngập chủ nghĩa duy tâm ngu ngốc cùng nương cuồng nếu như xấu tâm liền sinh nhân mặt cái kia thì sẽ không có ra vẻ đạo mạo mặt người dạ thú những thứ này thành ngựa xuất hiện tên nội tử gọi bùi bất ngu bị cha mẹ ruột ném tới cô nhi viện cửa ba tuổi năm ấy hiện tại bố mẹ nuôi là do bệnh không cách nào thành mang thai từ cô nhi viện thu dưỡng không người hỏi thăm nàng là do nàng thợ nhỏ mạo xấu do đó lấy tên bất ngu bố mẹ nuôi hy vọng nàng có thể có đầy đủ trí tuệ đối mặt sau này nhân sinh từng tầng khó khăn tích cực lạc quan sinh hoạt Búi bất ngu không có phụ lòng bố mẹ nuôi chờ mong, nàng đọc sách chăm chú, thành tích ưu tú, đại học thi đậu quốc nội đứng hàng thứ 5 vị trí đầu tây xuyên chính pháp đại học luật học chuyên nghiệp. Có thể sau khi tốt nghiệp hiện thực cho nàng một đòn chí mạng, hay là bởi vì tướng mạo vấn đề, nàng dĩ nhiên không tìm được một phần công việc phù hợp. Dù sao ở thành phố lớn, chính là không bao giờ thiếu nội quy nhân tài. Nhiều lần chạm vách sau khi, Búi bất ngu trở lại Đông Giang, nhưng là thành thị nhỏ cũng có thành thị nhỏ vấn đề, phần lớn công ty đều không cần đường đường chính chính pháp vụ, coi như có người khác nhìn nàng học lực, lo lắng nàng làm không lâu dài, mà càng nhiều suy tính vẫn là tướng mạo. Sau đó sẽ không, có sau đó. La Kha cùng Bùi Bất ngu nhận thức, là ở nhà nào đó công ty tuyển mộ biết lên, hai cái đồng dạng rất được dung mạo quấy nhiều nữ sinh trở thành bằng hưu. Sau đó La Kha gặp may đúng dịp nhận thức Lâm Mạch Dược, từ ngân hà ánh tượng đến Ninh An Điền Sản, sự nghiệp từ từ cất bước, mà Bùi Bất ngu còn ở cho mấy nhà công ty nhỏ làm kiêm chức cố vấn pháp luật, tiền đồ liếc mắt liền thấy phần cuối. Bất quá hai người liên hệ chưa từng có đoạn, quan hệ cũng ở hàng ngày ở chung bên trong trở nên thân mật. La Kha có tâm đem nàng để cử cho Lâm Mạch Dược, có thể trực nghị sau lo, lại cảm thấy như vậy nhúng tay nhân sự không được, chỉ có thể chờ đợi công ty lại nhận người thời điểm. Nghĩ Cách để Lâm Bạch dược biết được cái này viên bị Long Đông Minh Châu. Rốt cục nàng chờ đến lúc cơ hội. Tây xuyên chính pháp tốt nghiệp sinh viên tài cao, đến chúng ta công ty nhỏ có thể hay không có tài? Lâm Bạch dược cười hỏi. Đối bất ngu có kinh nghiệm, bình thường tới nói, nghe được loại này lời dạo đầu, nhận lời mời tỷ lệ thành công, so với nhỏ nhất xét đánh số 81 còn nhỏ hơn. Vậy tuyệt đối là bị xét đánh rớt ra rồi. Lâm tổng, pháp vụ phương diện chuyện, ta tự nhận xứng đáng trường học cũ bằng tốt nghiệp, mà pháp vụ bên ngoài chuyện, ta hẳn là vẫn là hồ đồ học sinh tiểu học nhưng công tác không phải học tập, công ty cũng không phải trường học, ta không chỉ có muốn đối mặt pháp vụ, còn muốn đối mặt pháp vụ bên ngoài các loại, vì lẽ đó hai cái trung hòa, kỳ thực không coi là là cái gì sinh viên tài cao. Lâm Bạch Dược cười nói, vừa vặn, công ty của ta chỉ để người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện, ngươi chỉ dùng làm tốt pháp vụ công tác, cái khác hoàn toàn không cần để ý tới. Nếu như có người tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể trực tiếp tìm đến ta, ta giải quyết cho ngươi bất kỳ pháp vụ bên ngoài vấn đề. Cảm tạ Lâm. A, ta, ta là có phải hay không có thể cho rằng ngài quyết định muốn ta sao? Đương nhiên. Lâm Bạch Dược đưa tay ra nói, hoan nên gia nhập ngân hà ánh tượng. Đối với người mới, Lâm Bạch Dược cách dùng là không có bước đệm kỳ cùng thích ứng kỳ, trực tiếp ném tới tuyến đầu tiên bắt đầu công tác. Chưa quen thuộc không quan trọng lắm, thực chiến gia thật biết, một bên tiếp xúc một bên học tập, chỉ cần đủ chuyên nghiệp, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu. Mấy người ở khách sạn chờ đến 3 giờ chiều, Lâm Bạch Dược đem đánh cược thỏa thuận hạch tâm nội dung nói cho La Kha cùng Bùi Bất ngu, do hai người bọn họ liên hợp nắm, không cho đối phương thiết lập giá hố, nhưng cũng không muốn rơi xuống đối phương hố bên trong. Mặc dù đối với Triệu Hợp Đức nhân phẩm có lòng tin, nhưng làm ăn không thể chỉ xem nhân phẩm. Buốn bán hợp đồng cạm bẫy so với 10 gù gọn thứ phương còn nhiều hơn, một khi pháp luật cố vấn không chuyên nghiệp hoặc là lơ là bất cẩn, liền có thể táng ra bại sản. Sau đó 3 ngày, Diệp Tây xuất lĩnh La Kha cùng buổi bất ngu cùng Thịnh Hợp Đức công ty phó tổng, vận doanh tổng giám cùng với nhiều tên pháp luật cố vấn suốt đêm suốt đêm công tác, tranh thủ đem hợp đồng điều khoản nhanh chóng quyết định, để song phương đều có thể tiếp thu. Bởi hai vị lão đại đã cơ bản bàn xong xuôi, phía dưới người công tác kỹ thực rất tốt triển khai, sau 3 ngày hợp đồng bản nháp hoàn thành, Lâm Bạch dược thẩm duyệt sau phê chuẩn, triệu hợp đức bên kia cũng ký tên. Sau đó Ngân hạt ánh tượng thay đổi đăng ký chuyện cũng thông qua triệu tổng nhân mạch quan hệ thành công tăng tốc, nguyên bản đến 7, 8 ngày quy trình, trong vòng 3 ngày toàn bộ giải quyết. Lại 2 ngày nữa, công ty văn hóa giải trí Tinh Thịnh chính thức treo bảng. Công ty mới văn phòng địa chỉ liền thiết lập tại triệu tổng Thịnh hợp đức, ngược lại dòng giá một tầng văn phòng, bỏ ra 2 gian văn phòng dễ như chờ bàn tay. Tinh Thịnh hiện tại còn chỉ là làm cái này, triệu hợp đức cùng Lâm Bạch dược trong lúc đó liên hệ ràng buộc cùng pháp luật ràng buộc tác dụng xuất hiện, song phương không dự định từng cái phái công nhân vào ở, cụ thể công tác vẫn là ở từng cái trong công ty hoàn thành, sau đó lại ở Tinh Thịnh tiến hành kết nối. Triệu hợp đức rất sáng khoái Tinh tĩnh treo bảng cùng ngày, liền đem thứ nhất bút 30 vạn đồng khoản tiền đánh vào Ngân Hà Ánh Tượng tài khoản. Đây là tiền kỳ điều nghiên thị trường, thu thập tin tức, thống kê dữ liệu chi phí, bắt đến cái này bút chi phí trong vòng 20 ngày, Ngân Hà Ánh Tượng muốn cung cấp bước đầu doanh tiêu phương án cho thịnh trường Đức. Lâm Bạch dược hiện tại chính là thời kỳ giáp hạ thời điểm, hắn tất cả tiền đều đập vào Ninh An điện Sản, xây thành ném phái ra tài vụ, kiểm toán người cũng đã vào ở công ty, giám sát hắn thực hiện trước đối với kiểu duyên niên hứa hẹn, mỗi một khoản tiền, mỗi một bút vay, toàn bộ dùng ở tản tạ nhà lầu hàn ngủ, không tham ô, không lạm tạm. Như vậy tạo thành hậu quả là Đừng xem đầu hổ chạy lái hoan, kỳ thực trong túi không có nửa xu tiền, bạn không cần gì làm vì một cái điện thoại di động bán đi nhăn sắc, cùng Diệp Tố Thương kỳ kết nụ nước mất chủ quyền bất bình đằng phạt thuận. Bởi vì hắn biết chuyện kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào máy nhắn tin liên hệ thực sự không tiện. Có thể điện thoại di động tốt làm, công ty không tốt làm, di chuyển sau văn phòng địa điểm tiền thuê, mỗi tháng thủy điện quản lý phí, Diệp Tây cùng đuổi bất ngu tiền lương, cùng với sắp tuyển mộ công nhân tiền lương, tương đương với mở mắt ra liền nợ sổ sách, may là La Kha cùng đường tiểu kỳ nhân sự quan hệ còn treo ở Ninh An, không phải vậy đầu đến trọc. Vì lẽ đó ở ký kết hợp đồng điều khoản bên trong, Lâm Bạch Dược trước tiên hướng Triệu Hợp Đức muốn 30 vạn tài chính khởi động, đầy đủ chống đỡ 5 tháng cơ bản chi tiêu. Doanh Tiêu phương án đều ở Lâm Bạch Dược trong đầu chứa, cái này buốt ở bề ngoài dùng cho điều nghiên tiền, hoàn toàn có thể tiết kiệm được đến dùng cho mùa khô kéo dài tính mạng. Không có thương không có pháo, bằng hữu cho ta tạo. Không, hẳn là nói như vậy, ngày hôm nay ngươi đưa ta một giọt mưa nước, ngày mai ta trả ngươi đẩy trời ngân hà. Đi thôi, đi công ty nhìn một cái. Ngân Hà ánh tượng mới thuê văn phòng ở trên hồ khu quảng trường ngân mộng, khoảng cách thịnh hợp đức nơi khu tuyển lâu không xa, lái xe mười mấy phút đường xe tuyến xe buýt cũng rất tiện lợi. Lâm Bạch dược thuê 150 mét vuông, 25 cái công vị, bốn gian văn phòng, một gian phòng họp, vẫn là theo thông lệ, tìm có sẵn có trang trí cùng văn phòng dụng cụ, có thể dọn sách vào ở. Cái này lớn nhất, làm cho ngươi tổng giám đốc. Lâm Bạch dược chỉ vào vị trí tốt nhất cũng sang trọng nhất cái kia văn phòng, đối với Diệp Tây cười nói. Diệp Tây vội vàng nói, nơi này cho ngài giữ lại, ta ở bên cạnh văn phòng là được. Lâm Bạch dược nói, công ty ta sẽ không thường đến, làm cái văn phòng không, chẳng phải là lãng phí. Diệp tổng, giai đoạn gây dựng sự nghiệp, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm a. Diệp Tây hiểu rõ tính tình của hắn, nói ra lời sẽ không có thay đổi, hé miệng nở nụ cười, nói: "Ta nghe Lâm tiên sinh. Nơi này cho Bùi tổng giám, nơi này cho Tài vụ. Phân phối xong văn phòng, lại chung quanh chuyển động, thấy sát trời không còn sớm, mọi người chuẩn bị rời đi, mới vừa đi ra cửa lớn, đối diện cuối hành lang có cái bụng phệ đầu trọc, một mực cung kính dẫn một cái an mặc khéo léo lại xa hoa trang phục tiểu tôn Trung Sơn, nhìn qua khá là tiên phong đạo cốt người hướng về ngân hà ánh tượng đối diện trong công ty đi. "Tiến đại sư, chính là chỗ này, ngài nhất định phải thật tốt cho nhìn, đến cùng phong thủy chỗ nào có vấn đề." ai, ta gần nhất suýt sẹo lợi hại, ngài nếu là thật có thể sửa sự vận, thù lao thật tốt. Ta quý cũ, ngươi cũng biết, nếu là mất linh, không lấy một đồng tiền, nếu là ứng nghiệm, tùy tâm tính thần liền có thể. Là là, bằng hữu ta đều nói cho ta, Tiên đại sư là chân chính hoạch thần tiên. Lâm Bạch dược trực tiếp ở trong lòng hô khá lắm, vị này Tiên đại sư không phải người khác, chính là trên xe lửa cái kia đảm nhiệm diệp tố thương giúp đỡ nhờ, xuống xe lửa nhất định phải lôi kéo hắn làm đầu bếp tiến thúc. Đúng dịp, này không phải là Tiễn tử môn làm ăn, bị hắn cho va vào. Chương 101, thạch cùng diệp Thái Hành Sơn bên trong 9 ở ngoài 98 môn, bây giờ chân chính còn bảo lưu truyền thừa cùng sức ảnh hưởng chỉ còn giữ lại 9 môn, còn lại khả năng còn có người cá biệt mang theo thanh dành, thế nhưng lại như một số trong kinh doanh không phải di truyền nhận người, hình cùng tại không có. Tiến tử môn thuộc về bên trong 9 môn một trong, là Thái Hành Sơn trọng yếu tạo thành bộ phận, đệ tử trong môn phái tinh thông thuật toán, phong thủy, âm dương trạch, mai hoa dịch số, tử vi đấu sổ các loại phong thủy học, cùng những kia tới lui tuần tra ở bốn, năm tiến trở xuống thành hương phong thủy tên lừa đảo không rỗng, bọn họ xưa nay không hối người nghèo, chỉ vì có tiền có thể tinh anh giai tầng phục vụ tiến thúc cùng lần trước nhìn thấy cả lơ phất lơ bún sau không rửa và hoàn toàn khác nhau hắn khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt sâu thẳm bước đi lúc không nhanh không chậm cao nhân phạm 10 phần nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lâm bạch dược vẻ mặt không hề biến hóa liền mí mắt tử đều không mang theo run động đậy, tâm lý tố chất có thể so với xuân vận trốn vẽ gặp phải cảnh sát trên tàu kiểm tra kết quả lấy ra một tấm vẽ tay vẽ xe lửa đầu trọc ông chủ ánh mắt đảo qua diệp tây không chút nào che lấp vì mật mạc khuôn mặt lộ ra hằn mọi dâm tà vẽ lại có biết bình thường cũng là hung hăng vô độ ngọn ý hoàn toàn không đem diệp tây bên cạnh lâm bạch dược để ở trong mắt Lâm Bạch Dược đột nhiên nghiêng người nhường đường, đối với Yến Thúc chắp chắp tay, cung kính nói, Yến Đại sư được, nếu đầu chọc ông chủ chính mình tìm đường chết, hắn cũng vui vẻ đến cho Yến Thúc nhét tân nước. Yến Thúc rụt rẽ gật gù, nói, Lâm tổng khí sắc không tệ, gần nhất mọi việc còn trôi chạy chứ. Rất tốt, đa tạ Yến Đại sư lần trước cân cứu mạng. Lâm Bạch Dược dứt khoát đem Yến Thúc đặt lên trời, dùng trên trời gió lạnh mài đi ra đao, để đầu chọc ông chủ thời điểm sẽ càng nhanh hơn. Yến Thúc lạnh nhạt nói, đó là chính ngươi duyên phận, ta bất quá nhấc tay công lao. Hắn thấy Lâm Bạch Dược phối hợp như vậy, diễn lên song hoàng đến xe nhẹ chạy đường quen giam ba câu ngồi vững đại sư thân phận so với cùng đầu trọc ông chủ nói mấy cái soạt phí lời còn muốn thực dụng đại sư cái này vị lao đệ là đầu trọc ông chủ thèm nhỏ dãi diệp tây sắc đẹp cái này sẽ cũng quên chính mình thịnh vượng thấy sang bắt quảng làm họ nghĩ muốn quen biết một thoáng năm ngoái một cái khách hàng ta chỉ điểm hắn nghịch thiên cải mệnh sống quá cựu quỷ chiến thân sát ngày sau phúc cao quý không tả nổi tiến thuốc tiện tay cho hắn cùng lâm bạch dược đồng thời đeo tân bút ngược lại thổi châu bỏ không dùng tiền a đầu trọc ông chủ bị giao động sững sờ sững sờ đầu tiên là kinh hãi tiếp theo vui sướng cựu quỷ chiến thân sát Nghe liền rất khiếp người, Tiên đại sư có thể phá giải, nói rõ công lực thâm hậu, vậy hắn leo lên như vậy cao cảnh, có phải là muốn khổ tận cam lai, chuyển chuyển vận. Tiên đại sư, ta liền không làm lỡ ngài bận rộn chính sự, chờ có nhàn hạ, xin mời cho ta công ty mới xem xem phong thủy. Ở cái này, ngân hà ấn tượng, hai ngày nay mới vừa chuyển tới. Lâm tổng, chúng ta là hàng số A. Đến đến, đây là ta danh thiếp, sau đó thường đi lại. Ta cái kia thu gom cả nước cấp nơi trà ngon, bao ngươi có luật ăn. Đầu chọc ông chủ nhiệt tình đem danh thiếp đưa tới, hắn là bị yến thúc câu kia ngày sau phúc cao quý không tả nổi đánh giá hấp dẫn. Lam An Mã nhiều nhận thức điểm người có tiền là chuyện tốt, chúng chi người có tiền này còn có cái xinh đẹp như vậy nữ thuộc hạ. Lan Lộ Ben, mọi người cùng nhau xòe nổi, nữ thuộc hạ cho ai vui a không phải vui a. Lâm Bạch Dược tiếp được, danh thiếp ấn rất trâu, mạ vàng sợi tơ một bên, ánh quang mặt đen nhắn nhủi cảm giác, phù điêu thức công ty logo. Ngụy Trung Thiên, Thiên Tế Quốc tế mẫu dịch hữu hạn công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Nha, thời đại này là ngoại mậu hoặc là bao gia công ty, hoặc là có chút quan hệ cùng con đường có thể kiếm được tiền, xem hết đầu ông chủ tư thế, hẳn là thuộc về người sau, nhưng không bài trừ người trước độ khả thi. Bởi vì, rất nhiều lúc. Người trước có lẽ so với người sau, càng như là ông chủ lớn cùng người có tiền. Thật không tiện, Ngụy lão bản, ta không danh tiếp. Lâm Bạch Dược thờ ớ ứng phó rồi hai câu, mang theo mọi người rời đi văn phòng. Ngụy Trung Tiên nhìn chằm chằm diệp tây bóng người nhớ mãi không quên, hỏi: "Tiến đại sư, vị này Lâm tổng lai lịch gì?" Tiến Thúc trả lời rất trường phái ấn tượng, nói: "Chỉ ở trong núi này, mây dày trải mênh mông." Ngụy Trung Tiên ngây người. Mây dày trải mênh mông? Cái kia nhiều làm cao? "Sế chiều hôm nay không có chuyện gì, các ngươi ở quảng trường ngân mậu phụ cận tìm xem nhà, không gian lớn một chút, ba phòng hai sảnh." hoặc là bốn phòng hai sảnh đều có thể tận lực tuyển những kia chính quy tiểu khu, giá cả không cần lưu ý, sạch sẽ là một mặt an toàn trọng yếu nhất. Nếu đem ngân hà ánh tượng chuyển tới việt châu, cũng không thể để diệp tây mỗi ngày ở tại khách sạn. mua nhà hiện tại lâm bạch dừa không tiền, vì lẽ đó vẫn là trước tiên thuê phòng ở lại, gian phòng dự đoán lưu lại nhiều điểm, lập tức còn đến nhận người. nếu như trùng hợp là nữ sinh, không địa phương, cũng có thể lại đây ở cùng nhau, xem như là công ty phúc lợi. tiểu kỳ, ngươi bồi tiếp diệp tây các nàng đi. yên tâm đi lâm tổng, có ta này đôi mắt, thuê phòng bất kỳ cạm bẫy đều chạy không thoát đi đương tiểu kỳ dù sao xuất thân thái hành sơn kinh nghiệm chú đáo làm chút chuyện nhỏ này chỉ do tuyển thủ nhà nghề đi thanh đồng cục ngược món ăn hoàn toàn không cần phải lo lắng về tới trường học chính gặp cuối tuần trong trường học trống một nửa người lâm bạch dược lắc lư đến túc xá lầu dưới lại bất ngờ nhìn thấy thạch lăng du đơn giản quân bò đơn giản ống tay áo nàng yêu thích thuần sắc hệ không mang theo đồ án cùng trang sức loại kia tiểu khả liên thạch lăng du theo tiếng quay đầu lại màu da cam ánh mặt trời chiếu ở gò má của nàng trong suốt con ngươi trong nháy mắt phóng ra vui sướng thân thể không có dừng chút nào trì trệ hướng về lâm bạch dược bên này chạy tới lâm bạch dược. Nàng đứng ở vài bước ở ngoài, bởi chạy gấp, lượn nhẹ nhàng trên dưới phập phồng, mắt phượng cười thành trăng lưỡi liềm cùng thái dương hình dạng, đắc ý nói: "Không nghĩ tới ta sẽ đến chứ. Đúng đấy, ta còn muốn ngày mai đi thiết viện tìm ngươi đây, ngươi làm sao liền đến cơ chứ?" Hẳn là truyền thuyết trong tâm hữu linh tê. Nếu như nói tỉnh Tô Hoài còn có cái nào trường học tên gọi tắt, so với Tô Hoài sư phạm đại học tiểu Bắc Câu cô gái tu đạo viện, vậy chỉ có Tô Hoài đường sắt học viện đại câu thôn hàng rèn có thể cùng đánh một trận. "Vị, không phải ta tìm đến ngươi, ta xem ngươi sớm đem tạc quên." Thành thật khai báo, mỗi ngày bận rộn gì sao? Thạch Lăng Du làm sao tin? hai người từ nhỏ để trần đỉnh lớn lên vậy thì thật là quẹt quẹt cái mông không cần kéo liền biết buổi chưa ăn cái gì cơm lâm bạch dược thở dài từ trong túi lấy ra điện thoại di động nói ai bảo ta ái mộ hư vinh đây nhất thời nhịn không được tìm phòng ngủ có tiền bạn cùng phòng vay tiền mua điện thoại di động này không phải chuẩn bị tìm phân kiếm trước kiếm tiền trả nợ thạch lăng du cái kia hai đạo đặc biệt anh tuấn mày kiếm nhân lại nói đừng nắm nhựa mô hình lửa gạt ta a ngươi nhìn một cái lâm bạch dược nhân xuống bàn phím màn hình sáng lại vạch một cái kéo dưới mặt đi ra ầm ầm ầm đánh ra một đưa cho thạch lăng du thật điện thoại di động Ngươi, Thạch Lăng Du dâm đặt chân, rũa ra xanh nhạt tựa như ngón tay, đâm đâm lâm bạch dược ngực, hận hận nói, nghiệp trưởng a. Mắng xong trực tiếp đi sở túi, có lẽ có chán, đếm đếm 37 đồng năm xu, toàn kín đáo đưa cho Lâm Bạch Dược, lại lôi kéo ống tay áo của hắn chuẩn bị đi ra ngoài, theo ta lấy tiền đi, ta cái này thắng còn có hơn 200 sinh hoạt phí, trước tiên đưa cho ngươi, tiền thưa, ta lại nghĩ cách. Lâm Bạch Dược thấy chuyện cười mở lớn, vội hỏi, ta làm sao có thể muốn tiền của ngươi? Còn có, ta nói đùa với ngươi đây, thật sự, điện thoại di động này ta tự mua. Liên nguyên này điểm sinh hoạt phí, có thể mua được điện thoại di động Thạch Lăng Du căn bản không tin, còn tưởng rằng Lâm Bạch Dược xuất phát từ con trai tôn nghiêm cùng mặt mũi, không muốn tiền của nàng, vì lẽ đó nói dối lừa nàng. Tiếng nói trở nên mềm mại lên, nói, Lâm Bạch Dược, ta mỗi tháng có 300 sinh hoạt phí, kỳ thực dùng 100 liền đủ rồi, có thể cho ngươi 200. trăm. Vừa vặn, ta cũng chuẩn bị đi làm việc ngoài giờ, rèn luyện rèn luyện chính mình, phòng trừng còn có thể kiếm ít tiền, tháng sau toàn lấy cho ngươi đi trả nợ. Ngươi đừng nghĩ đến đẹp như vậy, tiền này cũng là cho ngươi mượn, chờ ngươi sau đó có tiền trả lại ta. Lâm Bạch Dược nói cảm giác không động là giả. Đời này có thể có mấy cái cho rằng ngươi gặp phải phiền phức, không nói hai lời liền dốc túi giúp đỡ người. Chu đại quan là một cái, đời trước trong nhà nợ nần chồng chất, Lâm Bạch Dược liều mạng làm công kiếm tiền, sinh hoạt gian nan, hắn bình thường không ít tiếp tế. Sau đó vì gây dựng sự nghiệp, Lâm Bạch Dược chúng quanh làm tài chính khởi động, Chu đại quan suýt chút nữa đem mình phòng cưới cho bán, nếu không là nam nhân gia không muốn, hắn hầu như suýt chút nữa đi tuốt là vay. Ngày hôm nay, Thạch Lăng Du là cái thứ hai. Nàng biết một cái điện thoại di động 7, 8000 đồng tiền, có thể cho Lâm Bạch Dược bất quá là như muối bỏ biển, nhưng nàng vẫn là không chút nghĩ ngợi liền đem trên người chỉ có tiền lấy hết ra, thậm chí dự định đi tiêm chức hỗ trợ trả tiền lại. Tiểu Khả Liên, ta không nên treo cho ngươi. Cái này bộ điện thoại di động là chúng ta ký túc xá người có tiền kia Vũ Văn dịch mua. Ta ngày hôm nay ra ngoài chỉ là mượn tới dùng, dùng, trở lại liền trả lại. Lâm Bạch Dược nói cực kỳ thành khẩn, cũng vô cùng để ý. Thạch Lăng Du dao động, ngẹo cổ nói, thật sự, mười phân chân kim, ta thậm chí còn có tiền xin ngươi đi số năm ngoài cửa ăn vật con đường ăn một bữa phong phú bữa tiền lớn. Thạch Lang Du tin tưởng Lâm Bạch Dược, nàng chính là rất thông minh rất thông minh nữ hài, có thể từ nhỏ đến lớn đều là sẽ không bất kỳ lý do gì tin tưởng lâm bạch dược nói bất kỳ nói bữa tiệc lớn coi như xong ta sớm nghe nói đại học tài chính số 5 nhà ăn cơm nước ăn ngon người dẫn ta đi nếm thử có được hay không cho ta tỉnh tiền đương nhiên được lâm bạch dược cười nói đi trước tiên đi ta phòng ngủ tham quan tham quan lại mang ngươi đi dạo trường học sau đó nghe ngươi nói một chút làm sao tìm đến ta nhà ký túc xá toàn quá trình kỳ kỳ ngươi có phải là ngốc ngươi là kinh tế học hệ sinh viên đại học năm nhất ta tùy tiện tìm người hỏi một chút còn có thể đánh nghe không hiểu ngươi nhà ký túc xá ca ngợi sờ lóc hai người đối miệng đang muốn tiến vào nhà ký túc xá sau lưng lại chuyển tới một nữ sinh tiếng nói, lâm bạch dược, lâm bạch dược quay đầu lại, ta tạo, là diệp tố thương, làm sao tim đập đột nhiên gia tốc, không phải là bởi vì thích, mà là bởi vì quái, cảm giác là lạ, rõ ràng cùng hai nữ sinh cũng không có bằng hữu ở ngoài ám muội tình cảm, có thể lâm bạch dược giờ khắc này trong lòng hoạt động, càng như là bị tóm gian ở giường cạnh bã nam, phi, ta lại không phải chu đại quan, ta không phải cạnh bã nam, diệp tố thương từ hoa viên bên kia đường nhỏ đi tới, trong lòng ngực nhét một quyển tâm lý học đại sư vì liam vòn tên, liên quan tới nhân loại cùng động vật tâm linh diễn giải lục. Nàng Hiếu Kỳ liếc nhìn Thạch Lăng Du, hiện nhiên đối với cái này so với nàng còn cao hơn 3,5cm, so với nàng hai chân còn muốn thẳng tắp nữ hải kinh diễm đến. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với nàng. Lâm Bạch Dược, đêm nay thư viện thấy. Lâm Bạch Dược vẫn chưa trả lời, Diệp Tố Thương nên ngang rời đi, phản phất nàng chính là tiện đường trải qua, lại trùng hợp gặp phải, sau đó thuận miệng căn dặn một câu. Đẹp quá a, không, lại đẹp lại suy. Thạch Lăng Du bả vai đụng một cái Lâm Bạch Dược, cười hỏi, nàng chính là ai vậy? Chương 102, Lang Kỵ chúc ma đến. Nàng chính là ai vậy? Nhìn như hồi hợt bố trí. Lâm Bạch Dược nhưng có thể từ bên trong giải thích ra 17 tầng hàm nghĩa. Nữ sinh lời không thể không nghe, cũng không thể toàn nghe, không thể chỉ nghe mặt chữ ý tứ, cũng không thể quá tra cứu mặt chữ ý sau lưng. Nên thông minh lúc đến thông minh, nên hồ đồ lúc đến hồ đồ. Việc này nói rất dài dòng, đến từ khai giảng đưa tin ngày đó trên xe lửa nói tới. Lâm Bạch Dược chín phần thật một phần giả dạng giải xe lửa kỳ ngộ án, ẩn dấu Diệp Tố Thương thân phận chân chính, chỉ coi nàng là thành thấy việc nghĩa hăng hái làm người hảo tâm, vì chính mình làm chứng, tắm trắng oan quất, gồn cái kia dâm loạn nữ hải bại hoại đưa vào ngục giam. Thạch Lăng Du nghe căng thẳng cực kỳ, Rõ ràng Lâm Bạch Dược đứng ở trước mắt, biết hắn Bình An không có chuyện gì, còn là lo lắng hai tay cầm lấy góc áo. Chờ hắn nói, không nhịn được vô vô ngực, giọng nói tất cả đều là nghĩ mà sợ, nói, cũng còn tốt, cũng còn tốt. May mà bạn Diệp hỗ trợ, ngươi có thể chiếm được thật tốt cảm tạ nhân gia. Đúng đấy, có thể khai giảng liền quân huấn, quân huấn xong liền lên khóa, vẫn cũng không có cơ hội. Lâm Bạch Dược tiếp nối nói, cái này không phải lần đầu tiên qua cuối tuần sao? Ta chuẩn bị mua quyển sách đưa cho nàng, lại không biết thích gì, vì lẽ đó hẹn đêm nay thư viện gặp mặt tâm sự. Ta nhìn nàng vừa nãy năm chính là William von der Sack, nếu không có thể mua quyển sở ta nghỉ hồn, già yếu, hắn là phó ấn tờ học sinh, đối với tâm lý học nghiên cứu cùng phó ấn tờ một mạch kế thừa. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, ta biết ngươi hứng thú rộng khắp, đọc nhiều sách vở, có thể ngươi lúc nào đối với tâm lý học hiểu rõ như vậy. Thạch Lăng Du cười nói, cái này muốn nhờ ta lịch sử lão sư Phúc, nàng ở cấp 3 lúc nói cho ta một câu nói, tâm lý học lớn nhất ý nghĩa là, thông qua đối với người nhận thức, thành lập cuộc đời của chính mình triết học. Mà triết học, nhưng là đáp nặng chúng ta tham cũng cung cấp phương pháp luận đường tắt duy nhất. Vì lẽ đó, Lâm Bạch Dừa khinh bỉ nói, nói tiếng người. Vì lẽ đó tiếng người chính là con gái nếu muốn không bị nam nhân hư lừa gạt phải hiểu điểm tâm lý học lâm bạch dược phía sau lưng lạnh cả người ngượng ngùng nói cái này cái nào cùng làm sao tốt không nói cái này đi dẫn ngươi đi tham quan của ta ổ chó đại học tài chính có cái rất song tiêu quy định nữ sinh có thể tiến vào nam sinh ký túc xá nam sinh không thể vào nữ sinh ký túc xá cũng không phải tuyệt đối không thể vào chính là nghĩ muốn đi vào đến trải qua túc quản bác gái nghiêm ngặt bản cha họ cha độ khó không cao cũng là cùng áng chừng đầu gỗ gậy xông vào sở tạc nhà lớn đùa dỡn quả ớt nhỏ không sai biệt lắm còn có thể à rất sạch sẽ 503 phòng ngủ văn hóa quyết định không thể là lôi thôi lang thang hán thiên đường. Mỗi ngày quét tước vệ sinh, chỉnh lý nội vụ, là từ quân huấn để lại thói quen tốt. Thêm vào vũ văn dịch lúc có lúc không hơi bệnh thích sạch sẽ, coi như không sánh được tỏa ra mùi thơm, cơ thể mỹ nữ khuê phòng, ít nhất cũng coi như là nhân loại cao chất lượng phòng ngủ một trong. Ngồi đi, ta cho ngươi cũng lư nước, nước. Cái nào là ngươi giường? Lâm Bạch Dược chỉ chỉ giường, quay đầu đi tìm cửa sau góc tường bậy đặt bình nước ấm, thay đổi ba cái đều là khùng, cười nói, ai nha, ta quên, ngày hôm nay là sa ha gia ngày tiết kiệm nước, không nên lãng phí nước tài nguyên, nếu không cho ngươi cả chai bia. Thạch Lăng Du ngồi ở Lâm Bạch Dược trên giường, hai tay chống màn giường, hai cái không chỗ sắp đặt chân dài khép lại dối thẳng, chân trái đè ép mu bàn chân phải, lật ngậm trái phải lay động. Các ngươi phòng ngủ còn có bia? Nàng trực tiếp không nhìn chó má Sa Ha gia ngại tiết kiệm nước, mặt cười tràn ngập kinh ngạc. Lâm Bạch Dược mở ra tầng cao nhất gần bên trong tủ quần áo, đây là đơn độc trở nên trống không, bên trong bày đặt tràn đầy đồ ăn vặt, mỹ ăn liền, bia các loại, do Vũ Văn Dịch tình bạn tài trợ, ngược lại không còn liền mua, mua liền nộn, ai thích gan hai nắm, không chỉ có 503, ban một cái khác phòng ngủ cũng có thể tới lấy thà giang ăn không có thịt, không thể ở không có rượu. Đây là chúng ta phòng ngủ Dương Hải Triều danh ngôn, hắn tiêu lượng lớn, uống bia cùng uống nước không sai biệt lắm, vì lẽ đó bị điểm hàng. Bia còn có hai bình, Lâm Bạch dược tiện tay mở ra, đưa cho Thạch Lăng Du, hai người mới vừa cười hì hì chuẩn bị chặn gốc, Dương Hải Triều cùng Phạm Hy Bạch đẩy cửa đi vào. Đàn ông gặp tà, tiến vào nữ tầm. Dương Hải Triều tự mang mỹ nữ chỉ đạo hệ thống, con mắt chỉ nhìn thấy Thạch Lăng Du, kinh ngạc lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn một chút cửa túc xá số phòng, vừa nghi hoặc đi tới, nói, không sai à, là năm Xin hỏi nữ bồ tát từ đâu đến? Lâm Bạch Dược cầm trên bàn đại học tiếng Anh ngọt tới, cười mắng, từ người đông thổ đại đường đến. Ăn mặn hôi thối yêu quái, chứa cái gì đắc đạo cao tăng. Dương Hải Triều tiếp được sách, mặt dày mày dạn tập hợp lại đây, nói, "Lão yêu, nhanh giới thiệu một chút." Ta thanh mai. Lâm Bạch Dược chỉ chỉ Thạch Lang Du. Thạch Lang Du cũng chỉ chỉ Lâm Bạch Dược, nói cười dịu dàng nói, "Ta chúc mã." Dương Hải Triều chà chà nói, "Lang kỵ chúc mã đến, nhiễu giường làm thanh mai." Hắn đọc từng chữ trọng âm ở kỵ cùng làm cái này hai chữ, Lâm Bạch Dược chừng một cái, ở Thạch Lăng Du không nhìn thấy góc độ rơ ngón giữa. Thạch Lăng Du dù sao không phải hậu thế những tia dây hiểu con gái, nàng nghe không ra Dương Hải Triều xấu xa, còn tưởng rằng là Đường Đường chính chính Lý Bách Tơ nói, ở chung lớn lên cùng nhau, hai nhỏ không có hiểm đoán, là hai chúng ta cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, thở nhỏ cùng nhau lớn lên. Bất quá ta không hắn thông minh, thi không lên đại học tài chính. Nói nàng đưa tay ra, nói các ngươi khỏe, ta tên Thạch Lăng Du, hiện tại tôi hoài Đường sát học viện đọc sách. Dương Hải Triều thụ sủng nhược kinh, mau mau xoa một chút tay mồ hôi, cùng Thạch Lang Du nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức tách ra. Hắn hẹn mọi thời điểm là thật sự hẹn mọi. Kỳ thực làm việc rất có trường mực, nghe Thạch Lăng Du nói cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, rõ ràng quan hệ của hai người không phải người thân hơn hẳn người thân, vậy thì biểu hiện so với thân sĩ còn muốn thân sĩ. Dương Hải Triều, "Lão yêu anh em tốt." Phạm Hi Bạch ở phía sau nhón chân lên, phất tay một cái nói, "Phạm Hi Bạch, lão yêu anh em tốt thêm một." Thạch Lăng Du rất chăm chú hơi không người, nói, "Cái kia, phiền phức các ngươi sau đó quan tâm Lâm Bạch dược, hắn có cái gì làm được cho không đúng, nên phê bình phê bình, giáo nảy dục giáo dục. Nhưng hắn đúng là người rất tốt, ta tin tưởng các ngươi có thể ở chung rất vui vẻ." Dương Hải Triều cười khổ nói, "Thạch bạn học, ngươi quá đề cao chúng ta." Phạm Hy Bạch tràn đầy đồng cảm, nói: "Đúng đấy, chúng ta mới là bị lao yêu phê bình giáo dục đối tượng." Thạch Lăng Du Liếc nhìn Lâm Bạch Dược một chút, ánh mắt mỉm cười, nói: "Không sao, hắn nếu là chọc giận các ngươi, cứ đến tìm ta, ta chừng trị hắn." Thành, có ngươi thượng phương bảo kiếm, chúng ta nhưng là dám tạo phản. Lâm Bạch Dược chớm mắt nhìn Thạch Lăng Du, dăm ba câu thu mua Dương Hải Triệu cùng Phạm Hy Bạch, đầu mê cùng quán một nồi lớn hồ dán không sai biệt lắm. Có phải là mỗi người nữ sinh đều có kỳ kỳ quái quái công năng đặc dị? Cùng ngươi ở chung, cùng cùng người khác ở chung, hoàn toàn là hai loại dáng vẻ. Cái này cũng không biết là vui mừng. Vẫn là kinh hãi. Lúc này trời đã sáng, đi thôi, cùng đi số 5 nhà ăn ăn cơm, ta xin mời. Lâm Bạch dược sáng suốt cho rằng muốn giảm thiểu Thạch Lăng Du cùng các bạn cùng phòng pha trộn cơ hội, sau đó gặp mặt lại, tốt nhất hẹn tới trường học ở ngoài, hoặc là hắn đi thiết viện cũng thành. Đúng, không thể tổng để nữ hải chạy đến tìm hắn chứ. Nam nhân mà, muốn chủ động xuất kích. Không phải cái kia gà. Nguyên tưởng rằng Dương Hải Triều cùng Phạm Hy Bạch sẽ thức thời một chút, chính mình đưa ra cốt đi, không nghĩ vẫn là đánh giá thấp ra mặt của bọn họ độ dày, liền nuốt nhường lời nói đều không nói, theo Lâm Bạch dược đi tới số 5 nhà ăn. Không chỉ có như vậy, hai người còn rất tích cực cho Thạch Lăng Du giới thiệu chuối Tây Viên, giới thiệu Ngân Hạch Lâm, giới thiệu Chú danh nhà kinh tế học tự đáp, giới thiệu Nam Hồ, cùng với Nam Hồ tỏa kia đảo, trên đảo tỏa kia lươn đỉnh. khá lắm, đây là càng hôn càng quân a. Lâm Bạch Dược trong lòng có cách ly danh sách, Dương Hải Triệu cùng Phạm Hy Bạch Quang Vinh lên bảng. Đại học tài chính mặt đất tà, lúc ăn cơm lại gặp phải Mao Lệ Lệ, Hoàng Bang Anh cùng cùng lớp mấy cái bạn học nữ, vừa vặn ngồi ở đối diện, các nàng thỉnh thoảng liếc trộm bài lần, lại si sào bàn tán, sau đó cười cười nói nói, không hỏi cũng biết chính đang thảo luận liên quan tới Thạch Lang Du bát gái. Bao Lệ Lệ cuối cùng nhịn không được bưng bát ăn cơm chạy tới lấy mượn hai món ăn ăn dành nghĩa hỏi thăm thạch Lăng du lai lịch nghe nói là lâm bạch dược bằng hiu tràn đầy phấn khởi hỏi bạn gái ta đã nói rồi những kia cô gái nhỏ đám người mơ háo, chỉ có thạch bạn học như vậy đại mỹ nữ mới có thể xứng được với lâm bạch dược lâm bạch dược mỉm cười bình tĩnh phủ nhận lời không thể từ trong miệng hắn nói ra dường như coi là thừa bỏ như thế cái kia bị tổn thương con gái bộ mặt muốn nói cũng phải là thạch Lăng du đi nói bởi vì mặt của ca, ca không phải mặt là muội tự vui vẻ đố lót chuồng tắm biển muốn làm sao trả đạm làm sao trả đạm ta là hắn bằng hiu nếu như nhất định phải thêm cái nữ chữ cũng chỉ là bạn nữ giới. Thạch Lăng Du hài hước hóa giải có thể sẽ coi lung túng, lại hứng hở hỏi ngược lại, Lâm Bạch dược ở đại học tài chính rất được con gái hoan nên sao? Đúng đấy, quang ta biết, thầm mến hắn thì có 7, 8 cái. Lâm Bạch dược vội ho một tiếng, nói, "Mau lị lị, cái này hai phần món ăn chúng ta còn không lúc ních, các ngươi thích ăn liền lấy đi ăn đi." Mau lị lị lén lưới, nàng lại không đốc, nhận ra được bầu không khí không đúng, vương bắt quay đầu liền chạy, nói, "Không được không được, ta nếm thử vị là được, các nàng ăn không được quá tay." Phạm Hi Bạch là thật cỡ, nói, "Cái này món ăn không cay a." Dương Hải Triều đá hắn một cước. Thạch Lăng Du xì xì cười nói, có con gái yêu thích lại không phải chuyện xấu, đúng không? Yêu tú người, chung quy là sẽ phát sáng, mà cái này đạo quang sẽ bị có người thích nhìn thấy, làm cái này bạn tốt, ta cũng có vinh yên. Lâm Bạch Dược cho nàng kẹp một cái hấp tôm bóc vỏ, cười nói, mau mau ăn cơm, đừng lúng túng thôi. Ta như thế người bình thường, chỉ có ngươi cảm thấy ưu tú. Lại nói, coi như ta ưu tú, không phải là được lợi từ ngươi nhiều năm qua tự thân dạy dỗ ảnh hưởng sao. Ngươi không nên cùng có vinh yên, mà là cảm động lây. Dương Hải triều phục sát đất, hắn quyết định phản bội sư môn, không cùng Vũ Văn Dịch học tán gái, đến cùng Lâm Bạch Dược học một ít làm sao dùng linh hoạt đầu lưỡi phun ra êm thay tiếng Trung Quốc, do đó khái động con gái phương tâm. Thạch Lăng Du con mắt vừa cười thành trăng lưới liềm cùng Thái Dương, Cơm nước xong, Dương Hải triều cùng Phạm Hi Bạch nhanh nhẹn cút đi, Lâm Bạch Dược đuổi tiếp Thạch Lăng Du ở trong sân trường đi chung quanh một chút, nói một chút khoảng thời gian này từng cái trải qua, phát sinh chuyện lý thú, thỉnh thoảng cười to, lúc mà đối diện lợn lủ cười. Chờ sát trời không còn sớm, đưa nàng đến phía ngoài trường học trạm xe buýt, bởi vì đi thiết viện đến đổi xe một lần, đồng thời số tàu không nhiều. Sớm một chút đi sẽ thuận tiện chút. Lâm Bạch Dược nhìn Thạch Lăng Du lên xe, nàng hầu như dùng chạy tốc độ, ngồi đến tới gần ven đường chốc ngồi, nằm ngoai cánh cửa, hướng về phía hắn cười. Thích cười nữ hải, vẫn may đều sẽ không kém. Không có chuyện gì có thể đánh ta máy nhắn tin, có việc gấp trực tiếp gọi di động, dãy số nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Thạch Lăng Du ngoan ngoãn gật đầu. Bibi. Lâm Bạch Dược phất phất tay. Thạch Lăng Du không có nói Bibi, hai bàn tay tâm hướng lên trên, ở trước ngực trên dưới vỗ, khuôn mặt lộ ra tinh khiết hoàn mỹ nụ cười. Đáng yêu cực kỳ. Xe công cộng đi xa, Lâm Bạch Dược rơi vào trầm tư. Hắn không biết đây là dấu tay bên trong biểu đạt vui vẻ dấu tay. Tình huống gì? Tay ở vị trí này nhích tới nhích lui, lẽ nào là nói cho ta? Nàng, lớn rồi. Chương 103, ai là ai thiên đường? Đưa đi Thạch Lang Du, Lâm Bạch dược trực tiếp đi tới thư viện tìm Diệp Tổ Thương. Tuy rằng ba người còn không có gì ái muội, thế nhưng cho hắn cảm giác của chính mình, như là hóa thân thời gian quản lý đại sư, loại kia nhiều lần hoành nhảy khoái cảm, vách núi nhảy dây kích thích, cá sấu bên mép tới lui tuần tra nhịp tim. Không trách người người muốn làm La Mộ tưởng, vui sướng như vậy tận hư lại có làm sao, chớ có cho là mê muội tại muốn không lo lự. Kỳ thực là ngươi không hiểu yêu quý mạo hiểm hung hăng." Lâm Bạch rượt suýt chút nữa hát đi ra. Viết ca đơn giản như vậy, sắc đẹp quả nhiên là các ca ca âm nhạc linh cảm động cơ. Thư viện lặng lẽ, không phải không ai, mà là ngồi đầy người. Một cái đại học trường phong, mời xem hiệu trưởng cùng các lão sư phẩm cách, một cái đại học học phòng, mời xem thư viện chen trúc trình độ. Đại học tài chính học phong mấy chục năm như một. Thư viện người đông như mắc gửi. Bình thường bình thường 8 giờ mở quán, từ sớm đến tối, ghế trên tỷ lệ 6/7 phần 10. Gặp phải quý kỳ, 4, 6 cấp, khảo nghiệm tháng. Sáng sớm 5 giờ xếp hàng mấy cây số, bên trong quán mỗi một cái tòa được hoang nên trình độ có thể so với xuân vận lúc vẽ xe lửa. Đứng ở lầu 2 cửa thang gác, Lâm Bạch Dược phát hiện vấn đề, hắn không biết Diệp Tố Thương ở đâu cái phòng tự học. Đại học tài chính Thư viện là mới xây, trên dưới 5 tầng, có người nói lôi các giới nổi danh đồng học cùng xã hội quên tặng 3000 vạn, 28.0000 mét vuông kiến trúc diện tích, so với đại học Tô Hoài còn muốn lớn ra 5000 mét vuông, phân xã khoa, từ khoa, văn nghệ, sách quý, hiện báo, qua báo các loại hơn 30 kho sách cùng phòng đọc, công cộng xem khu châu ngồi có gần 5000 cái nghĩ ở khủng lộ như vậy lại phức tạp trong không gian tìm tới một người so với tống tiểu bảo giả gái trà trộn vào nữ sinh ký túc xá còn khó lâm bạch dừa không có lòng tin hắn phát ngốc một hồi tiện tay kéo từ bên cạnh trải qua nam sinh hỏi nhận thức diệp tố thương sao nhận thức a lâm bạch dừa sửng sốt một chút mới phản ứng được nói ngươi thật nhận thức a nam sinh cảm giác xì nhủ âm điệu cao mấy phần nói diệp tố thương ai không nhận ra Chết học hệ sinh viên đại học năm nhất người đưa biệt hiệu nữ thần vân a cùng luật học hệ được sưng nữ thần thể mỹ lục thanh vô cùng sưng là đại học tài chính tuyệt đại song tiểu ta tạo Cái này đều cái gì lộn xộn là bậy, tám tạp hệ thống. Lâm Bạch dược cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nữ thần Vệ Xạ là cái gì ngoạn ý? Thệ Mỹ ta biết, là cổ Hi Lạp thần thoại bên trong phụ trách trật tự cùng chính nghĩa nữ thần. Nam sinh khinh bị nói, Vệ Xạ không phải ngoạn ý, nàng chính là sợ lạ vịt trong thần thoại trưởng quản mùa xuân cùng thanh xuân nữ thần, mùa xuân sinh, cơ bừng bừng, thanh xuân vĩnh hằng lóng lánh, là chúng ta người trẻ tuổi vĩnh viễn cần tín nữ thần. Lâm Bạch dược có thể xác định đây là nam sinh chính mình nói vừa sư hảo. Lục Thanh Vũ là luật học hệ, liên quan đến công bằng chính nghĩa, toàn bộ nghe nhiều nên thuộc cổ Hi Lạm thần thoại vẫn tính hợp lý. Nhưng sợ lạ vị thần thoại ngoại trừ si mê các quốc gia thần thoại hệ thống biến thái, có mấy người nghe nói qua. Tuyệt đối không thể trở thành đại chúng truyền lưu cách gọi khác, rõ ràng là cái tên này cá nhân ham muốn. Bạn học, ta là Lâm Bạch Dược, ngươi nếu biết Diệp Tố Thương, hẳn là cũng nghe qua tên của ta. Lâm Bạch Dược cười nói, ta tìm nàng có việc gấp, nếu như ngươi biết nàng ở đâu, phiền giúp cho chỉ con đường. Hết ngồi đáy giếng, không gặp rừng rậm chính phủ quân huấn đoạn thời gian đó thứ đỏ, nhắc lên Diệp Tố Thương, nhất định sẽ nhắc tới Lâm Bạch Dược. Nam sinh sợ hết hồn, vội hỏi, "Bạn Diệp chỉ cần không khóa đều sẽ tới thư viện tự học, ngay khi phòng tự học 307 hàng thứ ba dựa vào nhất phía tây vị." Tìm hiểu cặn kẽ như vậy, có thể a huynh đệ. Lâm Bạch Dược nói cảm ơn, xoay người lên lầu 3. Đứng ở phía sau cửa, phòng tự học 307 bên trong người rõ ràng so với cái khác phòng tự học muốn nhiều rất nhiều, nam sinh tỷ lệ đầy đủ quá nữa. Phải biết đại học tài chính nữ sinh vốn là so với nam sinh nhiều, căn cứ dữ liệu lớn thống kê, thích đến thư viện học tập nữ sinh cũng so với nam sinh nhiều, vì lẽ đó như 307 loại này tình huống đặc biệt, không cần hỏi, nguyên nhân chỉ có một cái. Diệp Tố Thương, trong đám người, Lâm Bạch dược một chút nhìn thấy Diệp Tố Thương bóng lưng, nàng đang đọc sách, rất chăm chú, chăm chú đến bị bốn phía nam sinh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lại không hề hay biết, còn có người làm bộ đi nhà cầu hoặc đánh nước nóng từ nàng phía trước chảy qua, nhân cơ hội lén lút đánh giá. Bất quá cũng có thể hiểu được, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ai lớn như vậy, còn không cái thẩm mến không được thời điểm. Chỗ bên cạnh liên tiếp hết rồi hai cái, thứ nhất là thư viện mỗi cái phòng tự học bên trong vị trí trống còn có, trực tiếp đi qua ngồi quá rõ ràng, thứ hai là các nam sinh phần lớn tự ti mặc cảm. Đừng nói ngồi đến Diệp tố thương bên cạnh cùng người thấy sang bắt quảng làm họ, thậm chí ngay cả tiếp cận nàng dũng khí đều không có. Vì sao lại có thầm mến? Đó là tự mình nhận thức trên lệnh cực lớn tạo thành thấp thỏm bất an cùng sợ hại không tiến, trước tiên cho mình đánh tới không xứng với nhăn mát, lại cho đối phương đánh tới ai xứng với ám chỉ, liền nữ thần ở đám mây phiêu, liếm chó đang tìm góc độ, thầm mến liền liếm chó cũng không bằng. Nhưng những thứ này chỉ là đối với người bình thường mà nói, đại học tài chính không thiếu con em quyền quý cũng sẽ không thiếu tự cao tự đại tinh anh, bọn họ sẽ không bởi vì nữ sinh quá mức ưu tú mà lùi bước, ngược lại càng thêm tích cực khởi sướng tiến công, lấy chinh phục đối phương làm cái này tăng cường tự thân vầng sáng dinh dưỡng tệ, lại như có săn bắt vương giả sưng hào hảo vọng giấc cây gõ vó, dùng động vật huyết nhục trang điểm tươi đẹp mỹ lệ bề ngoài. Lâm Bạch dược vừa mới chuẩn bị đi qua chào hỏi, đột nhiên từ trước cửa đi tới một cái nam sinh, lớn lên cao lớn đẹp trai, ánh mắt nhạy cảm thâm thúy, nhượng người khắc sâu ấn tượng. Hắn thẳng đi tới Diệp Tố Thương trước mặt, cười nói: "Bạn Diệp, ta là Thôi Lương Xuyên, quân biết một thoáng." Hắn ai vậy? Như thế mặt lớn. Thôi Lương Xuyên ngươi không biết? Đại học năm mùa sao? Đúng vậy, sao? Huynh đệ, nói chuyện đừng như vậy mãng. Thôi Lương Xuyên là tin tức truyền bá học viện hội học sinh chủ tịch, chúng ta đại học tài chính danh nhân, có người nói cha là tỉnh bộ tuyên truyền lãnh đạo. Ho, cấm tiếng. Trong phòng học vang lên xì xào bàn tán, Thôi Lương Xuyên ánh mắt đảo qua đi, lập tức lại trở nên yên tĩnh. Diệp Tố Thương cũng không ngẩng đầu lên, treo sách trong tay, lạnh lùng nói, bạn học, thư viện là chỗ học tập, không phải nhận thức nữ sinh địa phương. Tôi Lương Xuyên cũng không náo, vô vô Diệp Tố Thương hàng trước vị trí trên nam sinh bay, cười nói, bạn học, mượn vị trí của ngươi ngồi 2 phút, có thể không? Nam sinh kêu mau mau đứng lên, nói: Thôi ca, ta là quảng cáo học hệ, ngươi ngồi cái này, ta đi những khát phòng tự học." Tin tức truyền bá học viện xuống thiết lập ra tin tức học hệ, quảng cáo học hệ các loại chuyên nghiệp, thấy là chính mình học đệ, Thôi Lương Xuyên cười nói: "Ngươi tên là gì?" Nam sinh thụ sủng nhược kinh, nói tên của chính mình, Thôi Lương Xuyên gật củ, nói: "Ta nhớ kỹ." Chờ nam sinh vô cùng phấn khởi ôm quyển sách rời đi, Thôi Lương Xuyên ngồi xuống, đối mặt Diệp Tố Thương, nói: "Chứ danh tác giả buột ghế đã nói, nếu như có thiên đường, thiên đường hẳn là thư viện rằng, giúp. Thư viện cũng không chỉ là dùng để chỗ học tập, bất luận người nào đều có thể ở đây tìm thuộc về hắn thiên đường." Ồ! Oh. Diệp Tố Thương khép sách lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn trầm trầm Thôi Lương Xuyên, nói: Ta là người thiên đường. Cái này, Thôi Lương Xuyên không nghĩ tới Diệp Tố Thương trực tiếp như vậy, gương mặt Tuấn Tú lộ ra ánh mặt trời lại rộng rãi nụ cười, nói: Chúng ta còn không nhận thức, ngươi bây giờ là ta có thể nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh, nếu như cho cơ hội thâm nhập vào giải, ta cảm thấy ngươi sẽ biến thành ta ngóng trong thiên đường. Vị bạn học này, ngươi chết mới tới thiên đường, ta còn không muốn chết, ngươi muốn đi thiên đường, tự tiện, đừng lôi kéo ta là được. Thú vị, Thôi Lương Xuyên nụ cười không thay đổi. Nói, không trách mọi người đều nói chết học hệ mới lên cấp nữ thần cùng những khác nữ sinh không giống nhau, ta ngày hôm nay xem như là không nguồn công. Bạn Diệp, ta không ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi quen biết một thoáng, cho cái mặt mũi, đợi lát nữa ta mời ngươi ăn áng kia. Nhân gian nữ sinh đem lại nói như thế rõ ràng, ngươi là thật nghe không hiểu đây, vẫn là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ đây. Diệp tố thương nghe tiếng quay đầu lại, trong con ngươi lóe qua không dễ phát hiện vui vẻ, bĩu môi nói, ngươi cam lòng đến đến rồi. Lâm Bạch Dược đi tới bên cạnh nàng. Tạ góa nói, ta từ trên xuống dưới chạy 5 tầng lầu, nếu không là xuống lầu trải qua 307, nghe thấy có người ở cái này lớn huyên náo xôn sao, dừng lại chân đi đến liếc mắt nhìn, vẫn đúng là không tìm được ngươi ở đâu. Thôi lương xuyên so sánh có lòng dạ, ngẩng đầu nhìn lâm bạch dược, tao mày nói, ngươi là ai? Lâm bạch dược cười nói, ta là diệp tố thương ca. Thôi lương xuyên lông mày triển khai, ca ca à, cái kia không tật xấu, nụ cười còn chưa kịp tỏa ra, nghe lâm bạch dược lại nói, không phải ngươi cho rằng thần ca ca là hoàng dung gọi quách tính loại kia tỉnh ca ca? Hắn cúi đầu xem diệp tố thương, cười rất tiện, nói, tỉnh ca ca có thể hay không quá buồn nôn. Thôi Lương Xuyên nụ cười đọt lại. Diệp Tố Thương cố nén buồn nôn, mí mắt buông xuống, ngượng ngùng bên trong lộ ra mấy phần cười luyến lũ, nói: Ta không phải vẫn cứ gọi ngươi dược ca ca sao? Có cái gì buồn nôn? Nàng gần nhất ở thư viện học tập, hầu như mỗi ngày đều sẽ có người lại đây đến gần, có mấy người có phong độ, từ chối sau liền rời đi, có chút cùng Thôi Lương Xuyên tựa như ngũ hành chiếu mặt, đuổi đều đuổi không đi. Vì lẽ đó ngày hôm nay cố ý đi ba viên 8 đống tìm lâm mạch dược, nhắc nhở hắn thực hiện lời hứa, đến thư viện lộ lộ diện, phối hợp diễn diễn kịch để những kia ong bướm bỏ đi tâm tư cũng không nghĩ đến ở tám đống bên ngoài gặp phải Lâm Bạch Dược cùng một cái đẹp đến nổi bong bóng con gái nói chuyện, cử chỉ trong lúc đó vừa hiểu ngầm lại tự nhiên, nàng còn tưởng rằng nhanh như vậy Lâm Bạch Dược thì có yêu thích con gái, trong lòng cảm thán Nokia 5110 đứa chó, thỏa thuận còn chưa bắt đầu liền muốn tuyên bố ngưng hẳn, cái này khoản buôn bán thiệt tỏi lớn. Không nghĩ tới hắn vẫn là đến rồi, tuy rằng đã một chút, có thể vừa vặn. Lâm Bạch Dược suýt chút nữa bị cái này tiếng yếu mềm đến xương tủy dược ca ca cho cả phá vỡ. "Uy, nữ nhân, ngươi có biết hay không chính mình thật đẹp?" Dùng loại này thần thái, loại này giọng nói, loại này hổ lang chi từ nói chuyện, sẽ chết người. Chúng ta không chê chán, ta sợ chán đến người khác. Toàn bộ phòng tự học kỳ thực đã không hề có một tiếng động nổ tung, so với thầm mến nữ thần mà không được càng đau đớn thê thảm hơn, không gì bằng nữ thần ở trước mắt ngươi có bạn trai. Như cùng ngươi chạy được lại nhanh hơn cũng không mua được số năm nhà ăn hai cánh cửa lá sen bánh, mà làm lá sen bánh sư phụ lại ăn sắp sắpói ra. Thế giới chính là như thế không công bằng. Đây là bạn trai ngươi. Thôi Lương Xuyên cười hỏi. Diệp Tố Thương chút nào không coi ra gì, nói, "Đúng, ta có bạn trai, bạn học ngươi tốt nhất đi chỗ khác tìm người thiên đường." Nói xong thu về sách, lôi kéo Lâm Bạch rượt cánh tay, không cho hắn sen muồm cũng không quay đầu lại rời đi. nhìn hai người tựa sát bóng lưng, Thôi Lương xuyên ánh mắt thâm thúy bên trong dâng lên tràn đầy chinh phục dục vọng, tốc độ máu chạy trong nháy mắt tăng nhanh. hắn nghĩ muốn nữ nhân, còn chưa từng có đội không kịp. chương 104, ngươi nguyên lai like là Dương Khang. bạn Diệp, ngươi có thể hại chết ta rồi. hai người mới vừa đi ra thư viện, lập tức lấy pháp y hành vi tiến hành rồi tứ chi chia liệt, từng cái trên mặt đều mang theo gánh bỏ, cảm thấy vừa nãy nhập kịch để cho mình bị thể tỏi. Lâm Bạch Dư nói, Thôi Lương xuyên cái này tuấn mạo, ra thế đó, khí chất này, cái này phong cách, vừa nhìn chính là trong tiểu thuyết vai nam chính. Đắc tội rồi hắn, ta phỏng chừng không sống qua mới đầu 20 chương. Nếu không, đem điện thoại di động trả ngươi, chúng ta lại diễn một lần chia tay kịch, xem như là hợp tác kết thúc. Diệp Tố Thương đang bị người theo đuổi làm phiền phức vô cùng, nếu là thả Lâm Bạch dược cái này công cụ người, đi đâu lại tìm một cái như vậy hàng đẹp giá rẻ Oscar tương lai vua được ảnh. Ngươi bình thường xem cái gì phản nhân loại tiểu thuyết? Vì phòng ngừa Lâm Bạch dược đã hậu, nàng bắt đầu tẩy não, thôi lương xuyên như vậy, chết nó là thấp phối bản Dương Khang, có thể đần độn tiểu tử nghèo quế tính mới là vai chính được không? Ta xem ngươi so với quế tính còn quế tính, thuộc về cao phối bản hại chết mười mấy cái dương khang là điều chắc chắn lâm bạch dược liếc mắt nhìn nàng nói quách tính nghèo nhân gia xuất đạo lúc tỏa giá là ngàn năm khó gặp gỡ tây vực hãn huyết bả mã giá trị ít nhất mấy trăm vạn nhân dân tệ trở lên xin mời hoàng dung ăn bữa cơm thứ nhất bỏ ra hai mươi lượng bạc quy ra tiền ba vạn nhân dân tệ người này tán gái thật cam lòng dốc hết vốn liếng trên người bất cứ lúc nào mang theo mười cân hoàng kim lại là mấy trăm ngàn tiêu vật ta dựa vào cái gì làm người nhà cao phái bản bằng ta nghèo sao lại nói hại chết dương kháng chính là hoàng dung ai ngươi không phải là ta hoàng dung như vậy đi tôi lương xuyên chính ngươi đi giải quyết, đừng làm cho hắn cho ta gây phiền toái. phi diệp tố thương tức giận nói, theo ngươi lo gì, quách tĩnh mới vừa gặp mặt liền đem mấy trăm vạn hãn huyết bảo mã đưa cho hoàng dung, ngươi đưa ta cái gì, đặng nghĩ để ta làm ngươi hoàng dung. ta đưa một mình ngươi thanh xuân a. Bằng hữu thanh xuân giá trị bao nhiêu tiền? vô giá. diệp tố thương chỉ chỉ lâm bạch dược, lại chỉ chỉ chính mình, khó có thể tin hỏi, ngươi đưa ta thanh xuân đúng. lâm bạch dược nói chuyện đương nhiên, nói lô tấn đã nói, thanh xuân tuổi không nói chuyện một chàng lưu ái, như vậy thanh xuân giống như là chưa có tới nếu không là ta, ngươi với ai nói chuyện tình yêu, làm tròn số, ngươi thanh xuân, có phải là ta đưa? Diệp Tố Thương không nói gì nhìn hắn, thẫn thở vô tay, nói, Lâm Bạch Dược, ngươi cũng thật là một cái tiểu cơ linh quỷ đây. Lâm Bạch Dược cười ha ha, nói, nói đứng đắn, bạn Diệp mới khai giảng một tuần, ta đã cùng người ngưỡng ngộ ngươi lên qua hai lần xung đột, tiếp tục như vậy, ta phỏng trừng không dùng thời gian bao lâu, đi đêm đường sẽ bị người nệ đen rạch. một cái phá điện thoại di động, trả giá như vậy đánh đổi, có thể hay không quá hủ phí. đặc biệt là cái này còn chỉ là bắt đầu, ngấp lại sau đó bốn năm thời gian. Vậy thì thật là đi dạo sẽ gặp được người có nghề, không chứa, Hàn, mà đứng, lật. Diệp Tố Thương con mắt mèo lại đến, cười nghiến răng nghiến lợi, nói, vậy ngươi lại ra cái giá? Cảnh cáo, đừng quá tham lam. Đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Lâm Bạch Dược đột nhiên âm thanh biến thấp, nói, ta liền muốn hỏi một chút, tiến tốc đi làm cái kia nhà thiên tế quốc mộ công ty, là thật sự xem phong thủy đây, vẫn có cái gì khác dụng ý? Diệp Tố Thương trong con ngươi trong nháy mắt đậu đất, nghi ngờ không thôi, nói, làm sao ngươi biết việc này? Lâm Bạch Dược lập tức giải thích một phen, nói, ta ở bên ngoài mở ra cái công ty nhỏ, tốt xấu bất sao gặp phải yến thuốc khởi công. Nếu như công ty này có vấn đề, ta muốn sớm làm điểm phong bị, không phải vậy đừng như trên xe lửa lần kia, bị các ngươi hiến tử môn lôi xuống nước. Nghe được chỉ là ngẫu nhiên gặp, Diệp Tố thương yên lòng, bằng không nàng vẫn đúng là đến thật tốt điều tra một chút lâm bạch dược bối cảnh, tiếp hai tay phụ sau, vây quanh hắn quay một vòng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, không nhìn ra à, ngươi còn rất có khả năng, tuổi còn trẻ liền mở công ty. Tiểu cô nương nhà chính là không có kiến thức, có thể hay không làm, là không thấy được, có mấy người tốt mã rẻ tuổi, xem được chứ không dùng được. Kaka cho ngươi nhắc nhở một chút, sau đó nói chuyện tình yêu, ngàn vạn trước tiên cần phải nghiệm nghiệm hàng, bằng không sớm muộn đến hối hận. Diệp Tố Thương mặt người, cái này mới phản ứng được hắn ý tứ trong lời nói, lập tức giận, nhỏ từng quyền nện hướng về Lâm Bạch Dược lực, nói, lại hạ lưu đúng hay không? Lại hạ lưu đúng hay không? Ta đây là quân tử bằng thẳng, khục khục, quý tiện Lâm Nhật ký bên trong còn biết đời này nguyện vọng lớn nhất là nhiều cùng mấy người nữ nhân tiếp xúc đây. Nhẹ chút, như sát trùng a. Lâm Bạch Dược bị lệnh suite chút nữa một hơi không tới, Diệp Tố Thương lực tay lớn lao, vượt qua hắn đối với nữ tính bình thường nhận thức, không thể làm gì khác hơn là vừa chạy vừa trốn. Lâm Bạch dược, ngươi không phải quách tính, đê tiện vô liêm sỉ, tâm nhãn lớn xấu, ngươi nguyên lai like là Dương Khang. Diệp Tố Thương đổi mười mấy mét, đột nhiên quay đầu chạy. Lâm Bạch dược nhìn bóng lưng của nàng, phát hiện bị nha đầu này cho lừa gạt, hưởng công chịu đựng lại đánh, còn không dụ ra đến yến thuốc mục đích thực sự, tức đến hô lớn. Ngươi mới là Dương Khang, cả nhà ngươi đều là Dương Khang. Thôi lương xuyên vừa rời đi, phòng tự học bên trong phát ra ổ tiếng cười, có người nắm bắt cổ hạng học Diệp Tố Thương, ta là người thiên đường. Đừng trêu chọc, chết rồi mới tới thiên đường, ta không muốn chết, chính ngươi đi chết đi. Còn có người học Lâm Bạch dược, ta không phải thân ca ca, là tình ca ca. Ha <cười> ha, không không, là dược ca ca. Mọi người càng nói càng cười vui vẻ. So với Diệp Tố Thương có bạn trai thống khổ, vẫn là xem tôi lương xuyên người như vậy ăn quả đáng càng vui vẻ hơn. Tôi lương xuyên kỳ thực không đi xa, nghe được phòng tự học bên trong trêu chọc, Tuấn Lãng khuôn mặt lộ ra phấn vui vẻ. Lúc này muốn quay đầu, vừa vặn tử xoay chuyển một nửa lại dừng lại. Cùng những thứ này bẻ lũ suy nịnh đám gia hỏa tính toán cái gì? Hắn không trở về phòng ngủ, kỳ thực hắn cũng không thế nào ở trong phòng ngủ ở lại. Cha thẩm chính là hội học sinh, toàn đều biết, ai nhàn điên rồi hướng về trong viện thông báo. Ra cửa trường đánh đi tới nội thành nổi danh nhất Hoàng Thượng Cờ Tơ Vở. Nữ phục vụ viên nhận ra hắn, trực tiếp hô thôi công tử, đem hắn lĩnh đến trang trí sang trọng nhất VIP chủ để lô ghế riêng. Bên trong có hơn 20 người, nữ nhiều nam ít, nữ sinh ăn mặc các loại chế phục, ở giữa ngồi chính là đã từng bị Dương Hải Triều ép tại người dưới Tạ Quân Trạch, hắn nhìn thấy thôi Lương Xuyên, lập tức tới đón, cô ý hướng về ngoài phòng khách hành lang nhìn một cái, nói, diệp tố thương đây, không mang đến. Thôi Lương Xuyên hừ lạnh nói, nàng chạy không ra lòng bàn tay của ta. Tạ Quân Trạch cười nói, không nghĩ tới còn có không cho thôi cả mặt mũi nữ sinh. Hắn lời này không khác nào tưới dầu lên lửa, Thôi Lương Xuyên mặt tối sầm lại ngồi đến sofa bên trong. Bên cạnh một cái trang phát y phẩm tướng mạo đều đi thanh thuần con đường nữ hài cho hắn rót rượu, Ôn Nu nói, thôi công tử, là nữ sinh, kia còn không nghĩ rõ ràng, từ chối thôi công tử, có nàng hối hận thời điểm. Đúng. Thôi Lương Xuyên vung tay tầng tầng quất thanh thuần nữ hài một bàn ai, trực tiếp đem nàng từ sofa đánh tới trên đất, cái chán va vào bàn trà, cắt ra dài hai tấc vết thương, máu tươi răng rằn rủa. Ngươi đúng là nghĩ phải hiểu, cầm cả người thịt luộc để đổi tiền hưởng thụ, coi người khác đều cùng ngươi như thế tiện đây. Ai mẹ nói nói cho ngươi, ta bị cử tuyển, Tạ Quân trạch liếc mắt ra hiệu lập tức đi tới hai cô bé đem thanh thuần nữ hài mang đi ra ngoài cầm máu trị liệu chính hắn cười hì hì ngồi đến bàn trà góc nói kìm nén lửa đây muốn hay không ta tìm người cho nàng xuống cái thuốc đến thời điểm còn không là tùy tiện chơi bỏ thuốc người đều mang không ra người làm sao bỏ thuốc vậy còn không đơn giản nàng phòng ngủ bạn cùng phòng bạn học cùng lớp bằng lưu bên cạnh luôn có thích tiền luôn có đấu kỹ nàng chỉ cần thu mua một cái cuối tuần lấy cơ đi dạo phố ăn cơm đem nàng lửa gạt đi ra còn lại kha kha không cần ta dạy thôi ca biết phải làm sao chứ thôi lương xuyên trầm mặc một hồi lắc lắc đầu nói, ta xem Diệp Tố Thương tính tình đủ liệt, như ngươi vậy làm, nói không chắc sẽ chết người. Cha ta mấy ngày trước mới vừa dặn qua ta, gần nhất phải khiêm tốn, không thể gây sự. Tạ Quân trạch trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, nhưng trong phòng khách kia sáng hỗn loạn, không để Thôi Lương Xuyên phát hiện, cười nói, cái kia thành đi, lấy thôi ca thủ đoạn, nói không chắc nhiều đổi mấy lần, nàng liền bó tay chịu chói cơ chứ. Đối phó nữ hải, Thôi Lương Xuyên vẫn rất có tự tin. Ngày hôm nay chỉ là bất cần rồi, không có chuẩn bị sẵn sàng, trở quay đầu lại nhượng người thật tốt cha cha, bán tiên có đích, làm mũi lỏng, còn sợ Diệp Tố Thương không động tâm. Đúng rồi. Diệp Tố Thương có bạn trai, ngươi biết không? Ồ, nàng có bạn trai. Tạ Quân Trạch giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói, phỏng chừng là thời cấp 3 đàm luận đối tượng, cái kia không quan trọng lắm, nữ nhân thực tế nhất, đi tới Việt Châu cái này nơi phồn hoa, bao nhiêu mệt hoặc chở, không tiền không thế, bạn trai nàng không thủ được. Tuy rằng ngày hôm nay bị Diệp Tố Thương bạn trai múa mép khua môi tươi đến, nhưng hắn cũng chưa hề đem đối phương để ở trong mắt, trong rừng rậm con cọp sẽ không để ý chó hoang chó sủa im ỏi. Bất quá, cái này không có nghĩa là sẽ tha thứ chó vô lễ. Chờ đem Diệp Tố Thương đoạt tới tay, muốn cho bạn trai nàng không, bạn trai cũ tận mắt xem chính mình là làm sao đùa với nàng, không nói những thứ này, đường giật lao đệ đây, đêm nay không có tới, đường ca hắn gần nhất bồi tẩu tử đây, a, lục thanh vu chịu phản ứng hắn, tẩu tử cái kia tính khí, mặc kệ phản ứng không phản ứng, đường ca cũng phải cẩn thận hồi hạ, tạ quân trạch nháy mắt mấy cái, nói, vạn nhất ngày nào đó núi băng hòa tan cơ chứ, thôi lương xuyên cười to, trêu chọc đường giật tao ngộ, để tâm tình của hắn biến tốt rồi điểm, có thể ngẩng đầu nhìn đến trong phòng khách vang vang như đến, dung mạo khí chất, hoàn toàn kém diệp tố thương vài dặm, cũng không biết sao đầy bụng hỏa khí, nói, quân trạch, đến, uống rượu. Đêm nay không say không về. Được đó, ta nhượng bọn họ lại lên điểm rượu ngon. Tạ Quân trạch ra lô ghế riêng, khuôn mặt tươi cười nhất thời sụ xuống. "Mẹ, thôi lương xuyên bình thường ngoài miệng rất năng lực, kết quả liền cái nữ sinh đều không bắt được, thứ độ gì?" Từ lần trước ở nhà hàng bị Dương Hải Triều sợ đến gần chết sau khi, Tạ Quân trạch liền thành trong vòng chuyện cười, điều này làm cho hắn cảm giác khó đủ, nguyên nóng trong đường giật vì hắn ra mặt, tốt dễ thu dọn mấy tên kia. Ai nghĩ buổi tối hôm đó Đường Giật liền bị Đường Tiểu Niên triệu hồi đi, ngày thứ 2 phần trưởng, trực tiếp cảnh cáo bọn họ không nên đi chọc Dương Hải Triều, cái kia chẳng xung đột toàn coi như chưa từng xảy ra. Tạ Quân Trạch không đốc, biết đá vào tấm sắt, Dương Hải Triều không treo chọc nổi, nhưng ngoại trừ Dương Hải Triều, đi ra làm rối còn có Lâm Bạch Dược, nếu không là Lâm Bạch Dược cuối cùng nói cái kia lời nói, rất khả năng đương thời liền có thể đem Dương Hải Triều đánh một trận tơi bời. Cho tới đánh sau khi, mặc kệ nó, trời sập lại đường giật trống, khi đó mất mặt không chỉ có riêng là hắn bản thân. Vì lẽ đó, Tạ Quân Trạch đem đối với Dương Hải Triều tức giận tắt đến Lâm Bạch Dược trên người, hỏi tham gia tên của bọn họ cùng viện hệ sau, rất dễ dàng tra được hắn cùng Diệp Tố Thương trong lúc đó sở căn đan. Lần này Tạ Quân Trạch học thông minh, không có mình đứng ra, lén lút khuyến khích tôi Lương Xuyên đi làm Diệp Tố Thương chờ thôi lương xuyên đoạt tới tay nếu như lâm bạch dược nhị vậy thì thật là tốt chơi bạn gái của hắn đi nhục nhà hắn nếu như hắn nhận không xuống khẩu khí này vậy khẳng định phải thật lớn đắc tội thôi lương xuyên đến thời điểm thôi lương xuyên thì sẽ trừng trị hắn đây là xua hổ nuốt sói rượu kế tạ quân trạch rất đắc ý say xưa ở đảm nhiệm hậu trường hắc thủ trưởng không tất cả khoái cảm bên trong cũng không nghĩ đến chính là được xưng máy phá vách thôi lương xuyên dĩ nhiên ở nữ nhân cái kia chẳng vách trương một nguyện người mắc câu lâm bạch dược cũng không có lơn là thôi lương xuyên độ nguy hiểm hắn kiếp trước bên trong cùng con em quan chức quần thể từng qua lại hiểu rõ vô cùng những thứ này người tâm tư càng là không chiếm được, ta càng là phải đến. chuyên gia xưng là quyền thế diễn sinh tư duy hình thức, vì lẽ đó không thể dùng người bình thường nhận thức đến phòng đoán bọn họ tam quan. nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý. dù sao đây là đại học, tương đối đóng kín cùng đơn thuần, không phải tiến vào xã hội sau ngươi lừa ta gạt, đơn giản nam sinh nữ sinh tranh giành tình nhân này điểm chuyện, không đến nỗi sản sinh cái gì ác liệt hậu quả. sáng ngày thứ hai, lâm bạch dược đi tới công ty, diệp tây mấy người đều đến đông đủ, mới vừa quét dọn xong vệ sinh, chính đang tại chỉnh lý từng cái khu vực làm việc. diệp tây lên lại đây, nói, lâm thiên sinh, nơi ở đã tìm kỹ là giao thông thiết kế viện người nhà lầu, 4 phòng 2 sảnh, 1 tháng 120 đồng, cần một lần giao 1 năm. La Kha lau bàn làm việc, quay đầu cười nói, 120 đồng à, có thể ở Đông Giang thị hơi thiên khu mua 1 mét vuông phòng mới, cái này nếu là thuê 1 năm, 10 mét vuông nhà không còn. Diệp Tây mỉm cười, tiếp tục nói, cái này tiểu khu cũng là cũ điểm, nhưng toàn thân quy hoạch còn có thể, chủ yếu là người lui tới không tạp, tương đối an toàn. Vậy thì định đi, buổi trưa La Kha cùng Đường Tiểu Kỳ đi đem hợp đồng ký rồi, tiền từ tài vụ trên đi. Nói tới tài vụ, La Kha vội vàng nói, Lâm tổng, nên chiêu một cái chuyên trách tài vụ. Ta ở chỗ này định không được mấy ngày. La Kha chủ yếu phụ trách linh an điền sản phòng tài vụ, lần này đến Việt Châu thuộc về Lâm Thời bắt lính, cùng Thịnh Hợp Đức gõ Pháp vụ hợp đồng, kiêm quản tài vụ, chờ buổi bất ngu rèn luyện tốt, nàng phải về Đông Giang. Lâm Bạch dược đau đầu nói, ta chính đang đãi tìm, nhanh nhất hai ngày nay đi. Tài vụ là một công ty trọng yếu cương vị, hoặc là tìm một cái tin tưởng được quen tay, hoặc là từ người mới kỳ bồi dưỡng một cái tâm phúc. Hiện tại thì không có thích hợp lao kê toán, hắn chuẩn bị đi thị trường nhân tài Chiêu Tân. Tiêu chuẩn không cao, mới vừa tốt nghiệp thuộc khóa này sinh, còn không nhiều như vậy rơ bẩn tâm tư, cũng không muốn đi học nghiệp quá ưu tú. Quá ưu tú sẽ không tới hắn cái này công ty nhỏ. Thế nhưng ít nhất phải hiểu rõ quốc nội, xí nghiệp, kế toán chuẩn tắc, cùng tương quan tài vụ, thuế vụ, kiểm toán pháp quy, chính sách các loại, cái khác thực thao có thể chậm rãi học. Ngược lại ngân hà ánh tượng không những khác nghiệp vụ, chủ yếu kết nối thỉnh học đức, sổ cái, rõ ràng nhỏ sổ sách, kế toán báo biểu, tổng cộng như vậy mấy cái môn học, chỉ nên lắng thay nghe qua giáo sư khóa, đối ứng giới sinh mà nói cũng không tính quá khó. Chờ mọi người đều hết bận trong tay chuyện, lâm bạch dường chủ trì mở ra cái hội, liền mấy người như vậy kỳ thực không có gì bằng giao. Hắn đem liên quan tới học tập cách mạng doanh tiêu dòng suy nghĩ cơ bản nói rồi một thoáng, do Diệp Tây ghi chép thành văn chữ, sau đó giao cho ba nữ liên thủ sửa chữa trao chuốt. Lâm tổng, chúng ta không đi ra ngoài làm điều nghiên. La Kha hỏi. Điều nghiên qua. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi cho rằng ta thuận miệng liền có thể nói ra nhiều như vậy điều doanh tiêu phương án? Ta là lấy bằng hữu, nhầm vào cả nước sách báo xuất bản thị trường làm toàn phương diện điều nghiên. La Kha ha to miệng nói, cái kia đến bao nhiêu tiền a? Giữa bằng hữu, tiền không là vấn đề. Hắn vừa vặn mở tin tức cố vấn công ty, giúp ta làm cái này một đơn, còn có thể đem dữ liệu bán cho những khác nhà xuất bản tòi không được tiền. Diệp Tây cùng La Kha đều biết Lâm Bạch dược thân phận không bình thường, vì lẽ đó sẽ không bởi vậy sản sinh bất kỳ nghi vấn. Bùi Bất ngu thuộc về mới gia nhập trận doanh, không trải qua trước đông giang phát sinh cái kia một loạt sự kiện, đối với Lâm Bạch dược lòng tin không đủ, nói, "Lâm tổng, cái kia có hay không cuối cùng điều nghiên báo cáo?" La Kha vỗ tay một cái, nói, "Đúng vậy, điều nghiên báo cáo đây." Lâm Bạch dược cười nói, "Điều nghiên báo cáo ta ở bằng hữu công ty xem qua, đều là một ít giấy mặt dữ liệu mà thôi, không trọng điếu." Các ngươi đem vừa nãy phương án suy nghĩ thật kỹ một chút, nên cất cao địa phương cất cao, nên nhỏ hóa địa phương nhỏ hóa. Trong vòng năm ngày, chỉnh lý thành sách giao cho ta. Diệp Tây Văn tự trình độ có thể, La Kha viết hợp đồng lời ít mà ý nhiều, lấy từ dùng câu kín kẽ không một lỗ hổng, trình độ lợi hại hơn. Bùi Bất ngu làm sao, còn không rõ ràng lắm. Nhưng nàng là ba nữ bên trong học lực cao nhất, tốt nghiệp danh giáo, ăn nói khí chất đặt ở cái này, phòng trường kém không đi đâu. Thương nghị xong chính sự, Lâm Bạch Dược chuẩn bị rời đi công ty thời điểm, ngày hôm qua gặp phải đầu chọc ông chủ Ngụy Trung Thiên không mời mà tới, sau lưng theo hai người nam công nhân, dỡ lên một chậu cao hơn 1 mét cây phát tài. Lâm tổng, khai trương lại các, chúc mừng phát tài a. Ngụy Trung Thiên cười lên lúc khuôn mặt giữ tợn trên di chuyển, chen đến không tính ánh mắt hầu như thành một cái khe. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Bạch Dược trong lòng trấn án, có thể chỉ có thể cười bắt chuyện, nói, Ngụy tổng quá khách khí. Không khách khí không khách khí. Ngụy Trung Thiên vừa cùng Lâm Bạch Dược hàn huyên, vừa đưa cái cổ tìm kiếm diệp tây, nhìn thấy nàng từ phòng họp đi ra, cười càng thêm thoải mái, nói, Lâm tổng, ngươi dưới trướng nhân tài đông đúc, có thể so với ta cái kia miếu đổ nát cường nhiều hơn, sau này chăm sóc nhiều hơn. Lâm Bạch Dược cười nói, Ngụy tổng thật biết nói đùa, ngài cái tiêm nếu là miếu nhỏ, ta chuyện này chỉ có thể là quán vỉa hè. Quyên hỏi Ngụy tổng làm cái gì làm ăn Ngụy Trung Thiên nụ cười hơi ngưng lại là ta danh thiếp tuấn không rất cao cấp vẫn là công ty của ta tên không đủ vang rội có thể xem Lâm Bạch Dược vẻ mặt thanh khẩn không giống như là cố ý bắt hắn chơi bừa nói chạy chạy ngoài mậu kiếm lời điểm khổ cực tiền cùng Lâm tổng không cách nào so sánh được Lâm Bạch Dược lộ ra thần sắc kinh ngạc nói ngoại mậu cái kia Ngụy tổng quan hệ không bình thường a Ngụy Trung Thiên khá là tự đắc nói hoàn thành đi Lâm tổng người ở nơi nào nếu là ở Việt Châu có phiền vãi gì cứ đến tìm ta bảo đảm cho ngươi nhanh nhẹn làm hả ta mệt người Ngụy Trung Thiên lại lần nữa nụ cười đình trệ. Dơi ạ, thời đại này ngoại thương đến nội địa làm ăn, lại như là cầm thượng phương bảo kiếm đại sát tứ phương, các nơi hoàn toàn dùng chính sách ưu đãi giúp đỡ hấp dẫn, quả thực là một vốn bốn lời bốn bán. Nguyên Lai làm mệt đến đồng bảo, cái kia không nói, hắn nhớ tới Yến Đại sư liên quan tới Lâm Bạch Dược cao quý không tản nổi lời giải thích, lập tức linh hoạt tâm tư, nhiệt tình tột đỉnh, nói: Ta đến đại biểu 1,200 vạn Việt Châu nhân dân thật tốt chiêu đại Lâm tổng, đêm nay nhã thơm số một, ta làm chủ, xin mời Lâm tổng cần phải đi một lần. Nói ánh mắt lại đảo qua Diệp Tây, Lâm tổng đắc lực tướng tài tất cả đều mang theo, nhiều người nóng nhiệt. Ngụy Trung Tiên đối với Diệp Tây dục vọng không hề che giấu chút nào, đừng nói Diệp Tây nhìn quen nam nhân, liền ngay cả La Kha cùng buổi bất Ngu cũng có thể nhìn ra, các nàng vốn tưởng rằng Lâm Bạch Dược sẽ từ chối, không nghĩ tới hắn gật gù, nói, "Vậy được, 8 giờ tối, nhãn thơm số một thấy." Chờ Ngụy Trung Tiên rời đi, Diệp Tây vẫn là như cũ, mặt mỉm cười, căn bản không thèm để ý buổi tối muốn hay không đi tiếp rượu, cái gì đều nghe Lâm Bạch Dược dặn dò. La Kha hơi có chút nghi ngờ, nhưng nàng tin chắc Lâm Bạch Dược không phải loại kia vì làm ăn lập quan hệ đem mình người đẩy ra ngoài, xã giao cầm thú ông chủ, vì lẽ đó cũng không nói thêm gì, chỉ có buổi bất ngủ Nàng nhất định phải một lần nữa xem kỹ Lâm Bạch Dược, nếu như thật sự làm ra chuyện như vậy, nàng tình nguyện tiếp tục về Đông Giang đi cho công ty nhỏ làm kiếm trước, cũng chắc chắn sẽ không thông đồng làm vậy, coi như không gặp. Ta lớn lên xấu, không có này lo lắng. Có thể trở thành nữ tính, ta không thể vì tiện, mắt bị mù, mở ám tâm. Lâm tổng, vị này Ngụy tổng khả năng ở Việt Châu rất có thực lực, ngài không muốn đắc tội hắn, ta có thể hiểu được. Nhưng hắn mục đích, ta cảm thấy rất rõ ràng. Nếu như ngài kiên trì đêm nay dự tiệc muốn dẫn Diệp tổng, ta sẽ chính thức hướng về ngài đưa ra từ trước. Lâm Bạch Dược khẽ mỉm cười, nói, "Bùi tổng dám" Ta đặc biệt thưởng thức ngươi có can đảm nói thẳng dứt khí, nhưng ngươi nên tin tưởng Diệp tổng sức phán đoán. Nàng có thể đem mình giao cho ta là bởi vì nàng hoàn toàn tin nhiệm ta, biết ta sẽ làm cái gì, không biết làm cái gì. Tỷ như vị này Ngụy tổng, ánh mắt rất chán ghét, có thể người trưởng thành thế giới, không thể thích làm gì thì làm, nếu như chán ghét liền muốn cự ở ngoài cửa, vậy chúng ta phỏng trường đi không được qua xa, liền sẽ rơi xuống mặt sững mũi. Bùi bất ngu còn muốn giải thích, Lâm Bạch rự cười nói, yên tâm đi, ta đêm nay sẽ mang ngươi khắp đi, đồng thời ta có thể cho ngươi một câu hứa hẹn, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai, chỉ cần tiến vào công ty của ta, tuyệt sẽ không xuất hiện dùng nữ sắc đến nói chuyện làm ăn thói quen. Diệp Tây đi tới ôm lấy Bùi Bất Ngù tay, khẽ cười nói: "Ngươi vừa tới, còn không hiểu rất rõ Lâm Tiên Sinh, coi đời này không hắn giải quyết không được rồi phiền phức, căn bản không dùng tới những kia thấp hèn thủ đoạn. Bất quá, ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi." Cứ như vậy, Bùi Bất Ngù đúng là thật không tiện, đỏ mặt nghĩ muốn cho Lâm Bạch dược xin lỗi. Lâm Bạch dược vung vung tay, ra hiệu không sao, sau đó lại giao thay các nàng ngày hôm nay nhanh chóng chuyện đi thuê phòng, đem hàng ngày đồ dùng mua đầy đủ hết, xoay người rời đi công ty. Hắn đáp ứng Ngụy Trung Thiên mời. Đương nhiên không phải vì lập quan hệ khuyết trương nhân mạch, mà là suy nghĩ lập tức sẽ đến cái kia thời cơ, trong tay còn thiếu tiền, có thể hay không tìm vị này đầu chọc ông chủ mượn điểm. Nói mượn, khả năng không quá chuyên nghiệp. Dùng Thái Hành Sơn bên trong chuyên nghiệp làm nói, gọi là cục. Chương 106, Đạp Lăng Tiêu. Về tới trường học, ở phòng ngủ lầu cửa lớn gặp phải Vũ Văn Dịch một nhóm. Vũ Văn Dịch tâm tâm niệm đội bóng rổ hơi có mô hình, hắn từ ban hai lôi mấy cái nam sinh, chính thức tạo thành kinh tế học hệ đội, đang chuẩn bị đi sân bóng rổ ác chiến. Dư Bang Ngạn hô, "Lao yêu, đi a, cùng đi vui lùa một chút." Lâm Bạch dược thực sự đối với bóng rổ không có hứng thú nói quên đi ta liền không với các ngươi độc thân chó tranh cấp nữ khán giả sự chú ý nhất thời tiếng xùi nổi lên bốn phía cộng thêm ngón tay giữa thăm hỏi Vũ Văn Dịch tiến đến trước mặt thấp giọng hỏi ngày hôm nay mọi người đều ở chuyển cho ngươi cùng Diệp Tố Thương đến cùng thật hay giả ngày hôm qua thư viện chuyện phát sinh tương đối chế tin tức truyền bá có chút là hậu trải qua một đêm cùng trưa hôm nay ấp phủ đến buổi chiều mới bắt đầu lưu truyền sôi sùng sục Lâm Bạch Dược đồng dạng đệ thấp tiếng nói nói chính mình huynh đệ ta không muốn lừa dối các ngươi trong đó nội tình so sánh phức tạp quay đầu lại chúng ta lại tán gẫu Hắn không có ý định gạt trong phòng ngủ người, đây là làm vì sau đó lưu lại cái phù bút. Vạn nhất đụng đến yêu thích người, cũng tốt nhượng bọn họ làm cái chứng kiến, chứng minh cùng Diệp Tố Thương sở căng đan chỉ là gặp diệp thì chơi, kiên quyết không thể đội lên cặn bã nam ngũ. Không nưu nhất thời người, không thể nưu một đời. Sẽ không ăn bát xem nổi người, không xứng đổi một tử. Đi nhớ kỹ. Buổi chiều ngủ một giấc, tinh thần sảng khoái, đang cùng đi dạo phố trở về Dương Hải Triều, Phạm Hi bạch khoác lắc so với, Vũ cung đột nhiên thông báo 7 giờ tối tổ chức họp lớp, tuyển cử lớp ủy thành viên, bất luận người nào không được suy nghĩ, không được vắng chỗ. Điều này làm cho Lâm Bạch dược có chút đau bí hắn cùng vũ cung quan hệ tiến triển cũng không tệ lắm nhưng còn chưa tới chính thức khai giảng lần thứ nhất hợp lớp liền không nể mặt mũi mức độ nghĩ tới nghĩ lui ra ngoài quả trái tìm cung lớp nam sinh mượn lượng liền lục lạc đều không vang đổ cũ rách nát xe đạp cười đi tới lăng tiêu viên triết học viện tân sinh ở lại nữ ký túc xá ở lăng tiêu viên tòa lầu ba lầu khoảng cách tương đương xa dưới lầu quan sát một hồi ngăn cản một cái diện mạo hiền lành mập mạp cô gái khả ái từ tâm lý học mà nói loại này con gái giống như yêu thích giúp người làm niềm vui lâm bạch dược cười nói bạn học có thể phiền phước ngươi đi gọi một thoáng triết học hệ đại học năm một diệp tố thương sao lại là tìm diệp tố thương Gái mập hải cao mày, tận tình khuyên đủ nói, bạn học, không phải ta nói ngươi, làm người đến có chút tự mình biết mình. Nhân gia có bạn trai, các ngươi còn mỗi ngày chạy tới náo, ngày hôm nay biểu lộ, ngày mai tặng hoa, ngày kia có phải là muốn thắt cổ? Nghe học tỷ một lời khuyên, bỏ hung ăn phân người, cái gì cướp không phải cướp, cần gì bảo vệ nhất định ngươi không chiếm được người đâu. Lâm Bạch Dược bị bữa này giáo dục tinh thần thoáng hốt, nửa ngày mới phản ứng được, dở khóc dở cười, nói, học tỷ, ta là nàng Bằng Hưu, tìm nàng có việc. Thôi đi, Bằng Hưu, biểu ca, hàng xóm, đồng hương, trưa hôm nay còn có cái giả mạo nàng bà ta cũng không biết nghĩ như thế nào. Lâm Bạch dược cũng là mở ra thai giới, cái tên nào tư tưởng có chút hoang dại à, chẳng trách Diệp Tố Thương thà rằng đắp tiền cũng đến tìm hắn diễn thuyết, cái này ai có thể chịu được. Họ tỷ, thì... tốt, đi nhanh lên đi. Lại nhiều lời, chúng ta lầu tốc quản a Aji, nhưng là được xưng Lăng Tiêu viên diện tuyệt sư thái, cẩn thận nàng cầm cái chổi lớn đi ra đuổi người. Mập mạp nữ hải sau khi, Lâm Bạch dược lại ngăn cản hai người, mặc kệ làm sao cười theo, một cái căn bản không phải lững, lắc lắc eo nhỏ tiến vào lầu, một cái là lao sắp phê, cười hì hì tra hắn hộ khẩu, phòng trứng là thèm nhỏ dãi thân thể hắn, bị hắn từ chối sau, cũng từ chối hỗ trợ. Lẽ ra nữ sinh nhà ký túc xá hỗ trợ gọi người là rất thường thấy chuyện, khả năng là bởi vì diệp tố thương gần nhất quá gây vạ duyên cớ, các nữ sinh cũng không muốn đung tay lo chuyện bao đồng. Lâm Bạch Dược do dự muốn hay không xé ra cuốn họ gọi mấy cổ họng, nhưng là lấy ra mặt của hắn độ dày, dưới con mắt mọi người cũng cảm thấy mất mặt, thực sự không nghĩ ra những kia đang cầm hoa đốt cây đến vừa chua xót lại hôi thối đứng ở nữ sinh dưới lầu, hướng về phía căn bản không nắm nữ hài mạnh mẽ biểu lộ nam nhân, đến tột cùng có cường đại cỡ nào nội tâm. Lâm Bạch Dược, ngươi ở chỗ này làm gì? Lâm Bạch Dược nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy lần trước dùng chung xe công thức một học viện tiếng nước ngoài đại học năm hai học tỷ, Mã Vân. Học tỷ, như thế sao? Học viện tiếng nước ngoài nữ sinh ký túc xá cũng ở chuối Tây Viên, cách vài dặm chạy đến Lăng Tiêu Viên, còn có thể cùng Lâm Bạch Dược gặp phải, xác thực rất ảo. Đúng đấy, ta đến tòa lầu ba tìm cái bằng hữu, không nghĩ tới gặp phải ngươi. Mã Vân đặc biệt vui vẻ, nàng cùng Lâm Bạch Dược hợp ý, lại là như quen thuộc, thân thiết không được. Học tỷ ngươi chính là mưa đúng lúc à, đợi lát nữa đi lên tiện đường giúp ta gọi Diệp Tố Thương. Mã Vân mở to hai mắt, nói, ngươi thật cùng Diệp Tố Thương nơi bằng hữu. Lâm Bạch Dược không tỏ rõ ý kiến, cười nói, Học tỷ cũng nghe được nghe đồn. Mã Vân cái đầu không cao, nhảy lên đến vô mạnh xuống bờ vai của hắn, khen nói, "Có thể à, nghe nói Diệp Tố Thương là tân nhậm Lăng Tiêu Chi Hoa, ngươi cái này đạp Lăng Tiêu, hái tiên hoa người, không biết bao nhiêu nam sinh ước cao đây." "Lăng Tiêu Chi Hoa?" "Cái gì lung ta lung tung sưng hào, cùng ngày hôm qua thư viện nam sinh kia vẻ s nã đồng dạng không đáng tin cậy. "Học tỷ, có thể đừng trêu chọc ta. Hiện tại liền người đều thấy không được, còn đến nhờ ngươi đi xin mời." Lâm Bạch dược tận lực cho sở căng đan hạ nhiệt độ, chuẩn bị xây dựng một loại Diệp Tố Thương có bạn trai thế, nhưng hai người không tránh ngại như vậy giả tạo chờ đến danh tiếng qua, mọi người quan tâm điểm liền sẽ rời đi. dù sao đại học tài chính mỹ nữ nhiều như vậy, diệp tố thương một khi danh hoa có chủ, sức hấp dẫn cùng sức ảnh hưởng liền sẽ kịch liệt hạ xuống, phiền phức cũng sẽ tùy theo giảm thiểu. cái này liền cùng nữ minh tinh không dám luyến ái cùng kết hôn là như thế đạo lý. độc thân nữ minh tinh sẽ cho nam phèn một loại nào đó mơ mộng hão huyền, nàng không thuộc về ta, có thể cũng không thuộc về bất kỳ nam nhân, có lẽ cũng có thuộc về ta độ khả thi. liền nữ minh tinh thành nữ minh tinh, xa kẻ sắp giờ đã nói, khởi điểm lạnh nhạt, đem sẽ khiến sau đó liên ái càng thêm nhiệt liệt. hoặc đệ đừng sợ người ta lệnh, chỉ cần ngươi đủ nóng chuyện tốt liền xong rồi. Mã Vân an ủi, coi như chuyện tốt không được cũng không liên quan, ta còn ghi nhớ đem Lục Thanh Vũ giới thiệu cho ngươi đây, kết quả ngươi trước tiên thoát thế ai, nàng gần nhất bị một cái nam sinh dây dưa, rất phiền. Học tỷ, ngươi cũng thật là để mắt ta." Lâm Bạch dược vội vàng nói, "Việc này sau đó tuyệt đối đừng nhắc đến, chuyến đi đối với hai cô bé cũng không tốt." Mã Vân hé miệng cười nói, "Ai nha, Diệp Tố thương ngự phu có thừa ta. Yên tâm đi, liền nói cho ngươi nói, người khác ta phạm không được nhiều cái kiếp miệng." Lại trêu ghẹo hắn hai câu, xoay người đi lên lầu. Qua 7.8 phút Diệp Tố Thương từ lầu bên trong đi ra, mặt không hề cảm xúc nói, "Tìm ta làm gì?" Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, "Diệp Tố Thương, ngươi thuộc giống chó chứ? Ngày hôm qua còn liếm mặt để ta hỗ trợ, hôm nay mặt lên quần liền trở mặt không quên biết." Diệp Tố Thương bị hắn tức đến nở nụ cười, nói, "Lâm Bạch Dược, ngươi muốn điểm mặt được không? Ngày hôm qua nếu không là ngươi không phải nói những kia hạ lưu nói, ta sẽ tức giận." Nói lại bắt đầu đi nắm cánh tay của hắn, nói, "Ta liền trở mặt không quên biết, làm sao? Ta liền đánh ngươi làm sao? Sau đó ngươi nói một câu hạ lưu nói, ta liền đánh ngươi một lần." Đau quá, mau buông tay. Nhiều người như vậy, quanh thân trải qua nam sinh nữ sinh rồn dập nhìn sang, có mấy người là dập đầu đập ngực, có mấy người là hoặc xem thường hoặc đấu kỵ cười gần, có chút làm ngọng bức ở cái kia lôi kéo đồng bạn hỏi, xem cái gì đây, đây là người nào a? Diệp Tố Thương. A, nàng chính là Diệp Tố Thương. Ngày hôm qua không nể mặt thôi lương xuyên Diệp Tố Thương. Đúng, chính là nàng, lang tiêu viên nhất hoa hồng có gai. Cái kia nam chính là ai? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lâm Bạch Dược. Ngươi làm sao ai đều biết? Bởi vì Lâm Bạch Dược là Diệp Tố Thương bạn trai. Châu A, ca, ngươi chính là đại học tài chính kèn đồng nhỏ kẹn đong cái dám. Tin tức học viện bên kia đều truyền ra. Thôi Lương Xuyên muốn cùng Lâm Bạch Dược công bằng cạnh tranh, chính thức theo đuổi Diệp Tố Thương. Thỉnh Tây Ba. Kích thích. Vậy ngươi xem tốt hay? Có ý gì? Ngươi cảm thấy Diệp Tố Thương sẽ chọn Thôi Lương Xuyên vẫn là Lâm Bạch Dược, Ái Tỉnh sẽ chọn tiền tài cùng quyền thế, nhưng xưa nay sẽ không chọn Ái Tỉnh. Ca, ngươi lần này thất tình đúng rồi. Trên người có chút chết học vị. Nghe liên tiếp các loại nghị luận, Diệp Tố Thương cũng có chút không chịu nổi, mạnh mẽ chửng Lâm Bạch Dược một chút, lôi kéo tay háo của hắn, đang muốn đi bên cạnh nói chuyện, Mã Vân cùng một người nữ sinh từ lầu bên trong đi ra. Học đệ. Các ngươi còn ở đây? Mã Vân vất tay chào hỏi, nói, "Ta đi chưa kìa, rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm, nhớ tới mang theo để muội." Lâm Bạch Dược cười gật đầu. "Để muội, ta đã thành thế này rồi để muội." Diệp Tố Thương trong lòng không biết tư vị gì, có thể cũng biết lúc này đến cho Lâm Bạch Dược mặt mũi, ngoan ngoãn lộ ra tám viên răng trắng, đối với Mã Vân lệ phép bị cười. Nhưng là sau lưng, lại bắt đầu bóp lấy eo thịt. Chờ Mã Vân rời đi, lần này Lâm Bạch Dược dũng cảm phản kháng, từ phía sau nắm lấy nàng nhỏ vụn như bạch ngân cổ tay, lạnh lùng nói, "Ngươi lại sử dụng bạo lực, ta nhưng là cởi quần." Diệp Tố Thương sử xuất Nàng rất được chấn động, nhưng nàng không tin. Còn chuẩn bị phát lực tránh thoát, Lâm Bạch dược quả thật vạch lên áo bó, một cái tay khác đi giải dây lưng. Phi, Diệp Tố Thương không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, quay đầu đi phía trái một bên hẻo lánh đường nhỏ đi tới. "Tiểu dạng, ta còn trị không được ngươi." Lâm Bạch dược sái nhiên nở nụ cười, chỉnh lý tốt quần áo, bước nhanh đổi tới. Người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý, cô gái gạt chi lấy sợ. Nàng e ngại Hạ Lưu nói, đánh lại đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể dùng Hạ Lưu đến. Hai người đi tới rời xa nhà ký túc xá Cựu Khúc Hành Lang, nơi này do so sạch yên tĩnh, Hoa Lang tiêu theo vết tưởng. Đỉnh lều cùng cây cột tùy ý sinh trưởng, như là đem trời và đất đều dùng đỏ rực cùng vàng óng ánh trang sức lên. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Diệp Tố Thương xem như là nghĩ rõ ràng, cùng với Lâm Mạch Dược, kiên quyết không thể bị hắn mang thiên, có việc nói chuyện, không, có chuyện gì gặp lại, bọn mẫm nhặt tất nhiên sẽ kéo tới trứng. Việc nhỏ, đặt cái giá cả còn không đàm lựa tốt, để ngươi đem yến Thúc đi thiên tế quốc tế mục đích nói cho ta, ngươi nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Vậy ngươi đem yến Thúc đưa điện thoại cho ta, ta đêm nay muốn gặp Ngụy Trung Thiên, xin hắn đứng ra, giúp đỡ chống đỡ chống đỡ bãi. Diệp Tố Thương cau mày nói, ngươi thấy Ngụy Trung Thiên làm gì? Không phải ta tìm hắn, là hắn tìm ta. Ngày hôm nay đưa ra nghiệp lễ đi công ty, lại nhất định phải làm chủ bãi rượu mời ta ăn cơm. Đều là hàng xóm, ngần đầu không gặp túi lâu thấy, ta làm sao từ chối? Huống hồ nhìn dáng vẻ của hắn, có quyền thế, không đáp tội được a. Nói về chính sự, Diệp Tố Thương hoàn toàn là mặt khác dáng vẻ, tỉnh táo trầm ổn, quả đoán nhạy cảm, nàng hơi suy tư một chút, thẳng nói, Lâm Mạnh Dược, ngươi là người thông minh, ta có thể nói cho ngươi chính là, Ngụy Trung Thiên kỳ thực là người khác bộ găng tay màu trắng, cái gọi là ngoại mộ công ty, làm ra đều là không thấy được ánh sáng bên bán ta xin quên ngươi, đừng chuyến cái này nỡ đủ, đây là chuyện giang hồ, liên lụy đến ba phe thế lực, không phải ngươi bây giờ có thể lẫn vào. Lâm Bạch Dược lập tức quyết định từ bỏ chức làm cục dự định, hắn cho rằng Ngụy Trung Thiên chỉ là yến thúc câu đến cày nốt, lại như vậy làm người ta ghét, cho nên muốn từ bên trong phân chấn canh, làm một trận làm mỹ tiền. Bây giờ nhìn lại, bên trong rắc rối phức tạp, nước sâu không thể nhận ra đáy, hắn vẫn là đường treo cho tốt. Chỉ là, thế sự há có thể tận như nhân ý. Ta đã hiểu, đêm nay rượu không đi ăn. Bất quá, ngươi đến bồi thường ta một bữa cơm, chờ ta mở xong học lớp, chúng ta số năm ngoài cửa nướng sạp. Diệp Tố Thương bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nói: Lâm Bạch Dược gặp phải ngươi thực sự là ta đợi trước đến lớn lắm muốc. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao có chút nhàn nhạt ý, lẽ nào là bởi vì Lâm Bạch Dược nói gì nghe thấy duyên cớ? Trong đầu đột nhiên hiện lên bốn chữ: Phụ sướng phụ tùy. A Phi, ta hát hắn cái màu màu cút. Trư 107, nhân tài nhặt lộ thị trường. Trở lại chuối tây viên, Lâm Bạch Dược cho Ngụy Trung Thiên gọi điện thoại, nói là Lâm Thời có việc gấp, buổi tối không thể đến hẹn. Ngụy Trung Thiên cũng không dây dưa, đều là người trưởng thành rồi, nói điểm đến liền thôi. Mọi người rõ ràng có ý gì? hoa rơi có tỉnh, nước chảy vô ý đừng yêu ta không kết quả cúp điện thoại ngụy trung thiên nụ cười trong nháy mắt thu lại sắc mặt âm trầm đáng sợ bên cạnh tiểu đệ hỏi lão đại cái kia lâm tổng không đến có khác cái tiểu đệ cà giận nói cho thể diện mà không cần mệt người ghê gớm a dám như vậy quăng lão đại mặt mũi ta dẫn người đi giáo huấn một chút hắn đều câm miệng cho lão tử ngụy trung thiên cầm lấy trên bàn đồng tê giác cái chặn giấy tầng tầng vỗ một cái âm thanh trầm thấp lại tràn ngập dữ tợn khí nói hiện tại thế cục không rõ phía trên nếu là thật sự xuống quyết tâm đả kích đi lấy nước, chúng ta không thể thiếu muốn thay hình đổi dạng, một lần nữa tìm cái nghề phát tài. Đừng xem cái này lầm tổng tuổi còn trẻ, nghe yến đại sư, lai lịch không nhỏ, nếu là giao hảo hán, nói không chắc còn là một con đường. Ông chủ, ta cảm thấy lần này lại là hô khẩu hiệu sướng cao điều lưu chúng ta chơi đây. Mấy năm trước cấp trên cũng là nói, muốn bộ đội bên kia ngừng kinh doanh liên quan xí nghiệp, không cho buôn bán. Có thể mấy năm qua nên tính sao còn tính sao, cũng không thấy có người quyết tâm. Đúng đấy, chiếc thuyền này ngồi đầy người, ta liền không tin vẫn đúng là một lật. Bọn họ ăn thịt, chúng ta theo ăn canh, coi như thịt không đến ăn. Canh luôn có thể còn mấy miệng, lao đại ngươi quá cẩn thận rồi. Được rồi, đừng ồn nào, đều đi ra ngoài. Ngụy Trung Thiên bị ẩm ỉ phiền muộn không thôi, phất tay đuổi đi chúng tiểu đệ. Ngồi phát sến gốc, bấm một cái điện thoại, câu thông được với Senna, trên mặt lộ ra định mặt cười, hói đầu phản xạ nóc nhà thủy tinh đèn treo ánh sáng, vô cùng buồn cười buồn cười. Hoàng ca, đêm nay có rảnh rỗi hay không? Ta ở nhãn thơm số 1 xếp đặt rượu, mời ngài uống rượu hai chén được. Ngài hết bận lại đây, ta mở tốt phòng riêng chờ đợi. Buổi tối mở họp lớp, phát sinh rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Đầu tiên là lớp trưởng nhân tuyển, suýt chút nữa nhảy phiếu. Vũ Văn Dịch không có như trước đó theo dự liệu toàn phiếu được tuyển lớp trưởng, Lâm Bạch dược trái lại đến đem gần một nửa, chỉ kém Vũ Văn Dịch hai phiếu. Cái này vẫn là Lâm Bạch dược cờ xí rõ ràng chống đỡ Vũ Văn Dịch, đồng thời không có bất kỳ kéo phiếu cùng ngầm giao dịch ngầm kết quả. Ném hắn phần lớn là nữ sinh, có thể thấy được phụ nữ bằng hữu tên tuổi lớn đến mức nào lọc kính bổ trợ, cho tới quân huấn sau từ không tham dự lớp hoạt động hắn, còn có thể được hưởng như vậy dọa người sức hiệu triệu. Bất quá, Vũ Văn Dịch cái này cục lốc cũng không ngại, thậm chí còn có chút chính mình huynh đệ có tiền đồ cảm giác vị tự, nói, anh hùng tiên hạ, tận nhập ta 503 trong rổ. Mao Lệ Lệ đánh bại một cái khác nguyên bản tiếng hô rất lớn nữ sinh được tuyển đoàn bí thư chi bộ, điều này là bởi vì ký tốc xá 503 giúp nàng lôi phiếu, nam sinh hầu như đều ném nàng. Thêm vào nàng bản thân hoạt bát đáng yêu, nhiệt tình trợ người, nữ sinh duyên cũng không sai. Học ủy không phải học tập tốt đẹp nhất Lưu Vân, bất quá nàng cũng không sao cả, cùng nam sinh không nuôi tới, nữ sinh đắc tội không sai bị lắm, căn bản không có ý định tiến vào lớp ủy. Dương Hải chiều bởi quân huấn lúc quá có thể đánh biểu hiện, làm cái này hắc mã làm ủy viên thể dục. Bất quá ra ngoài dự liệu nhất chính là Hoàng Bá Bánh. Làm cái này nói chuyện đều thẹn thùng con gái, nàng dĩ nhiên lấy dũng khí lên đại chánh cử con ôm đàn guitar, tự đàn tự hát một bài, ngày đó, trong suốt như nước tảng âm nhàn nhạt, nhạt chảy xuôi, buồn vui trong lúc đó, động tình đều là có cố sự người. Nói trên đời một không có lo lắng vì sao có buồn vui. Nói bằng hữu tương giao như nước vì sao lại bị ly. Nói thiếu niên cười nhìn tương lai vì sao thường hồi ức. Nói thanh xuân vừa đi không hối hận vì sao còn khóc. khóc. Hoàng Bang Oánh dùng một ca khúc chinh phục tất cả mọi người, toàn phiếu được tuyển ủy viên văn nghệ, cũng là duy nhất một cái toàn phiếu. Lâm Bạch Dược ngầm thở dài, hắn không biết Hoàng Bang Oánh vì sao phải tiến vào lớp ủy, nhưng hắn biết tiến vào lớp ủy, nhất định cùng Vũ Văn Dịch tiếp xúc sẽ càng ngày càng nhiều lần đi, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, theo nàng đi thôi. Chín người lớp ủy thành lập, Vũ Cung sắp xếp phân công, công việc lớp học rốt cục đi tới quỹ đạo, hắn cũng có thể thở một hơi. Vốn còn muốn đem Lâm Bạch Dược cũng kéo vào lớp ủy, bị hắn kiên quyết từ chối. Vũ Cung kỳ thực thật coi trọng Lâm Bạch Dược, năng lực làm việc mạnh, lại biết đoàn kết đại đa số, nhưng đáng tiếc tâm tư không ở phương diện này, chỉ có thể từ bỏ bồi dưỡng cái này mầm. Hợp lớp mở xong vẫn chưa tới tám giờ, Vũ Văn Dịp thu xếp đi ăn cơm chúc mừng. Lâm Bạch Dược nói, ta hẹn người ăn cơm, nếu không các ngươi trước tiên đi, ta đợi lát nữa lại đi. Vũ Văn Dịp không vui nói, hẹn ai vậy? cứ gọi lại đây cùng nhau, mọi người tụ hội, ít đi ngươi vô vị." Dư Ba ngạn cười nói, "có phải là hẹn diệp tổ thương, nên giới thiệu chúng ta quen biết chứ?" Phạm Hi Bạch cùng Chu Ngọc Minh cùng nhau nhìn về phía Dương Hải Triều. Dương Hải Triều mau mau tỏ thái độ, nói, "trước là ta không hiểu chuyện, sau đó tuyệt đối so với ai cũng hiểu chuyện." Hắn đùng đùng đùng vỗ ngực, "lão yêu, ngươi chỉ để ý xem ta biểu hiện, huynh đệ nếu là có một câu nói một cái ánh mắt đối với yêu tẩu bất kính, ba đao sáu động, múa đao tự cùng, làm nô làm thì, dẫn ngựa truy đạp." Lâm Bạch rực cười mắng, "huynh ngươi thành ngữ đại toàn sao?" Ta cùng Diệp Tố Thương hiện tại là một loại nào đó vi diệu quan hệ, dẫn nàng cùng các anh em gặp mặt không thích hợp. Đêm nay ta là đi thu nợ, nhiều nhất 40 phút, kết thúc liền tìm các ngươi. Vậy cũng tốt, ngươi mau chóng, bọn chúng ta ngươi. Vũ Văn Dịch mấy người đi tới đường Lam Thủy, Lâm Bạch Dược thì lại quay đầu đi tới An vặt con đường, ở hẹn cẩn thận cái kia nhà đợi nửa giờ, không thấy Diệp Tố Thương cái bóng, trong lòng biết đây là bị thả chim bồ câu, nhún nhún vai mỉm cười, xoay người rời đi. Ngày thứ hai là thứ hai, buổi sáng bốn tiết học, Lâm Bạch Dược lên hai tiết, sau hai tiết trực tiếp trốn học, mang theo Đường Tiểu Kỳ đi tới Việt Châu thị trưởng nhân tại. Trung hợp thị trường nhân tại cử hành mùa thu loại cỡ lớn tuyển mộ hội, các nhà dùng người đơn vị bày ra quầy hàng, lấy ra áp phích quảng cáo, mang theo giới thiệu tóm tắt cùng tuyển mộ tin tức, nhìn qua tương đương chính quy. Lâm tổng, chúng ta như vậy tay không lênh hoành, sợ là chiêu không tới người a. Bất cần rồi. Không nghĩ tới năm 998 thị trường nhân tại cũng như thế chính quy, Lâm Bạch Dược còn tưởng rằng đi vào sau đều là ngồi xổm ở ven đường, nâng cái biển gỗ, viết chiêu chức vị gì, sau đó mọi người cùng nhau tiến lên, nhặt lớn lên cao to uy mãnh đẹp trai đẹp đẽ có thể tìm mượn. Thuê triển vị không cần tiền. Sao chép áp phích quảng cáo không cần tiền. Lâm Bạch Dược là sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm, mặt tối sầm lại giáo dục Đường Tiểu Kỳ, nói, có tiền cũng không thể như thế hoa, chúng ta đến Việt Châu giành chính quyền, nên tỉnh nhất định phải tỉnh. Đường Tiểu Kỳ nín cười, nói, là là, ta liền không nên mua hai bình này nước khoáng, hẳn là đi nhà vệ sinh tiếp hệ thống cung cấp nước uống uống. Hắn cùng Lâm Bạch Dược tiếp xúc nhiều nhất, biết vị này chủ không thích quá mức khô khan thủ hạ, trong lòng duy trì tôn trọng, trên miệng đã dám ít nhiều gì mở điểm chuyện cười. Tiểu Kỳ, gây dựng sự nghiệp khó là khó, có thể nên dạng vệ sinh vẫn là muốn dạng vệ sinh, nhà vệ sinh nước đường uống, xem Bên kia có người uống một nửa, người đi nói điểm lợi hay, mượn một hớp nước uống đi. Hai người vừa đi vừa chơi gheo, Đại Khái đi dạo một chút, Lâm Bạch Dược có chủ ý tìm nhà nào đó công ty quầy hàng mượn giấy bút viết quảng cáo tuyển người, sau đó dùng trong suốt dẻo ở đường Tiểu Kỳ trước ngực phía sau lưng. Lâm tổng tốt như vậy sao? Đường Tiểu Kỳ tốt xấu cũng là Thái Hành Sơn đi ra, trải qua sống và chết thử thách, có thể vào giờ phút này dĩ nhiên cảm giác xấu hổ tăng cao, cất bước quảng cáo vị làm sao không tốt? Lâm Bạch Dược thỏa mãn trước sau nhìn, đẩy hắn một cái, nói: trước tiên đem người hấp dẫn lại đây, mặt sau lại từ từ nói chuyện, đi thôi. Vòng quanh trong thị trường chuyển bài vòng. Hiệu quả dựng xào thấy bóng. Đến đây nhận lời mời đám người lập tức bị hấp dẫn. Mới vừa lên đến chỉ là vây xem, sau đó lục tục có người lại đây hỏi dò. Bất quá, náo nhiệt là náo nhiệt, hỏi nhiều lắm, đồng ý nhận lời mời thiếu. Bởi vì học tài vụ không thiếu công tác cương vị, lao kê toán đều thường đi chỗ cao, mới tốt nghiệp chọn chọn lựa lựa, không ai đồng ý tới chỗ này loại mới thành lập văn hóa công ty. Đặc biệt là ngân hà ánh tượng yêu cầu trường đại học trở lên học lực thuộc khóa này sinh, càng là có thể gặp không thể cầu. Đường tiểu kỳ làm mấy cái qua lại, túi đầu đủ rũ trở về tìm lâm mạch dượng. Trong tay vô cùng đáng thương chỉ có 3 phân lý lịch sơ lược. Lâm Bạch dược đại khái quét một vòng, toàn không lý tưởng, chính suy nghĩ có phải là thay cái hình thức, đột nhiên nhìn thấy Mã Vân cùng một người nữ sinh ở cách đó không xa tuyển mộ quầy hàng trước hỏi dò. Nữ sinh chính là tối hôm qua Mã Vân đi lăng tiêu tòa lầu 3 tìm người bạn kia. Lâm Bạch dược cảm thấy kỳ quái, nếu là tìm kiếm trước, không đến nỗi chạy tới thị trường nhân tài. Cần phải là nhận lời mời, Mã Vân mới đại học năm 2, chỉ có thể nữ sinh kia là đại học năm 4, cần tìm việc làm. Những đại học tài chính biển chữ vàng mang theo, sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm tương đương nổi tiếng. Tốt nghiệp quý dựa vào trường chiêu liền có thể chiêu thất thất bát bát, làm sao sẽ lưu lạc tới nhanh lúc tháng 10 còn không tin tức. Tiểu Kỳ, ngươi đi hỏi một chút, nhìn các nàng nhận lời mời trước vị gì. Đường Tiểu Kỳ qua đi tìm hiểu tin tức, trở về nói chuyện, quả nhiên là nữ sinh kia nhận lời mời, còn rất khéo là kế toán hệ thuộc khóa này sinh. Nhân gia hỏi chúng ta tình huống, liền lý lịch sơ lược đều chưa cho, phòng trường không lọt nổi mắt xanh. Đường Tiểu Kỳ không phục lắm. Hắn cảm thấy Lâm Bạch Dược là thần thông quảng đại nhất ông chủ, ngân hà ấn tượng nhất định sẽ là tối nguy công ty văn hóa giải trí, những thứ này mắt thường phán thay, không nhận ra chân phận, nên bọn họ không tìm được công việc tốt. Đại học Tài chính, học được đề tính, thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, hiện tại lúc tháng 10 còn không tìm được tiếp thu đơn vị, sách hướng dẫn sao? Nói rõ hắn có thể nhặt lộ a. Đưa Lô Thai lại đây, đợi lát nữa chúng ta như vậy. Phân phó xong tất, Lâm Bạch Dược cùng Đường Tiểu Kỳ từ phía sau tránh đi, cách vài bước, hô, học tỷ. Mã Vân kinh ngạc quay đầu lại, cả kinh nói, học đệ, ngươi làm sao ở cái này? Cái này đối thoại cùng tối hôm qua không sai biệt lắm, Lâm Bạch Dược chỉ vào Đường Tiểu Kỳ, cười nói, biểu ca ta công ty đến tuyển mộ, ta theo qua đến va chạm xã hội. Đây là biểu ca ngươi nhà. Mã Vân không nhịn được nói Học đệ, ngươi trở lại nói cho biểu ca, tuyển mộ tận lực vẫn là chính quy điểm, loại này lấy lòng mọi người hành vi nghệ thuật, có thể hấp dẫn đến ánh mắt, nhưng là hấp dẫn không tới nhân tài à? Đường Tiểu Kỳ u ám liếc mắt nhìn Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược vội ho một tiếng, nói, thừng, ta sẽ nói với hắn, các ngươi tới tìm việc làm. Mã Vân đẩy một cái bên cạnh Nữ hài, nói, cái này là ta bằng hữu Khâu Phạm Trân, cũng là ngươi học tỷ, đại học tài chính kế toán. Nàng tìm việc làm, ta cùng nàng. Khâu học tỷ, ta nghe nói đại học tài chính kế toán hệ người, đại học năm ba thời điểm liền bị cấp xong, ngươi đây là? Khâu Phạm Trân dung mạo thanh tú. Văn Nhã nhà tĩnh, là điển hình tiểu gia bích ngọc, trong mắt của nàng bên trong toát ra mấy phần thống khổ, chán hẳn nói, khả năng là ta phỏng vấn thời điểm biểu hiện không tốt. Thí biểu hiện không được. Mã Vân tựa hồ ép không được hòa khí, cả giận nói, còn không là trách nàng tên biến thái kia bạn trai cũ. Trước phá cao trước, trốn học không học tập, cả ngày lăn lộn cùng con đường máng không sai biệt lắm, không tiến bộ coi như xong, còn vết chân, quả thực thương thấu phàm chân trái tim. Sau đó hai người chia tay, chính mình hết án lại nằm không làm việc, không tiền tiêu, mỗi ngày đến quẩn quít lấy phàm chân náo. Mã Vân, đừng nói những thứ này. Khâu Phạm Trân không nghĩ ở Lâm Bạch Dược người ngoài này trước mặt nói những thứ này với Tư, lôi kéo Mã Vân phải đi. Mã Vân tránh thoát tay của nàng, nói, cái này có cái gì không thể nói. Ta thực sự là tức chết rồi. Tức chết rồi. Học đệ, nhà ta Phạm Trân ở kế toán hệ nhưng là học sinh tốt, thành tích ưu tú, hàng năm nắm học động, đại học năm bốn đi học kỳ liền ký rồi một nhà đãi ngộ cực kỳ tốt cấp xí. Năm nay tháng ba đi thực tập, nguyên bản khắp mọi mặt cũng rất thuận lợi, kết quả bị nàng bạn trai cũ biết rồi, cái kia thứ mặt dày, thường thường đi công ty não, còn phát truyền đơn chửi bới Phạm Trân danh dự. Cuối cùng thực tập kỳ không qua, để công ty khuyên lui. Nàng nói những thứ này, đau lòng nước mắt đều sắp đi xuống, có thể tưởng tượng được Khâu Phàm Chân một cái nuôi nhược con gái, đến mạnh mẽ đến đâu trong lòng sức chịu đựng, mới có thể đối mặt cái này tất cả. Bất quá, nghe là rất thảm, nhưng mà chân tướng sự thật làm sao, không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Nếu như Khâu Phàm Chân quả nhiên tắt phong cùng phẩm Cách có vấn đề, cái kia Lâm Bạch Dược cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, người nào đều tới công ty chiêu. Vì lẽ đó, còn đến lại cẩn thận hỏi thăm một chút. Họ tỷ, biểu ca ta công ty này tuy rằng mới vừa thành lập, thế nhưng rất có thực lực đồng thời cùng Việt Châu Thịnh hợp đức hùn vốn thành lập công ty con chuẩn bị lớn đầu tư mở rộng một quyển sách Lâm Bạch Dược Thành cần nói nếu không như vậy nhanh buổi trưa chúng ta tìm cái ăn cơm ta cho biểu ca gọi điện thoại để công ty bọn họ tổng giám đốc lại đây tự mình cũng khâu học tỷ nói chuyện nếu như song phương đều cảm thấy thích hợp chẳng phải đều vui mừng lớn đúng hay không Mã Vân do dự xuống công ty này nhìn qua không đáng tin cậy nhưng nàng tin tưởng Lâm Bạch Dược ngược lại hiện tại cũng không thích hợp trước tiên gặp mặt gặp mặt nói chuyện đàm luận xem vạn nhất đây Phạm Trân ngươi cảm thấy thế nào ta cái này học đệ là người rất tốt chúng ta có muốn thử một chút hay không. Khâu Phàm Chân nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Ta kỳ thực không đặc biệt gì yêu cầu, chỉ là ta sợ hắn còn quay lại náo." Lâm Bạch Dược cười nói, "Nếu như đàm luận thích hợp, Khâu học tỷ nhập chức biểu ca ta công ty, người bạn trai cũ chuyện, biểu ca ta bảo đảm có thể giải quyết. Không nói để cho hắn vĩnh viễn biến mất, ít nhất để cho hắn không dám tiếp tục quấn quýt lấy ngươi." Khâu Phàm Chân ánh mắt lấp lóe, gật gù, nói, "Tốt, ta đồng ý." Chương 108, thu nhập dưới trướng. Vừa ăn cơm, vừa nghe xong Khâu Phàm Chân cố sự, đơn giản mà nói, đây là một cái purking điển án lệ. Cấp 3 thời kỳ, mới biết yêu nữ hải thành tích ưu tú học sinh tốt, cha mẹ lao sư trong mắt cô gái ngoan ngoãn, bị một thế giới khác bị xấu bị xấu học căn hấp dẫn, hai người đánh vỡ cấm kỵ, trở thành nam nữ bằng hữu. Sau đó, nữ Hải thuận lợi thi đậu đại học tài chính, nam sinh thuận lợi thi nện, lấy tên đẹp không muốn học lại, chỉ vì bồi tiếp nữ Hải, liền trên cùng thành cao chức cao chuyên. Đại học cùng cấp 3 không giống nhau. Cấp 3 chỉ cần xấu, liền có thể lừa gạt đến con gái, không quá nhiều chỗ tiêu tiền. Có thể đại học là nhỏ xã hội, ăn cơm đi dạo phố xem phim mua quần áo thuê phòng, muốn cùng con gái thăm nhập phát triển, mỗi ngày mở mắt ra cũng phải dùng tiền. Nam sinh bắt đầu biến đổi pháp tìm nữ sinh đòi tiền, các loại lý do, các loại lấy cớ, sinh bệnh, mua sách, huấn luyện, nâng cấp, sau đó lại muốn gây dựng sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp mục đích là vì tích góp tiền mua phòng cưới. Sau khi tốt nghiệp lập tức cưới nàng, lấy thích tên, làm ra tất cả đều là không thấy được ánh sáng chuyện. Nữ sinh cảm động đem sinh hoạt phí đều cho hắn còn chưa đủ, chỉ có thể liều mạng kiêm chức làm công, không ngày không đêm, suýt chút nữa đem thân thể phá đổ. Có thể từ xưa chân tâm chỉ có thể cho cho ăn, rốt cục đến mơ tới phá nát ngày ấy. Nữ sinh phát hiện nam sinh phách chân, mà lại phách chân nhiều người thậm chí bị một cái trong đó phách chân đối tượng tìm tới đại học tài chính, trước mặt mọi người mắng nàng là tiểu tam, mà lại đem nam sinh ở sau lưng xỉ nhục nàng những kia khó coi lời nói tuyên dương đâu đâu cũng có. Nhiều lần dây dưa, nhiều lần giàn vặt, nữ sinh tử trong ác mộng tỉnh lại, quyết tâm chia tay. Nhưng ai biết, chia tay sau, ác mộng vẫn còn tiếp tục. Lâm Bạch Dược cảm khái, Khâu Phàm Chân đúng là tâm lý tố chất cường đại, thay đổi cô gái khác, gặp phải như vậy cận bã nam, nói không chắc nhất thời nghị không, ra sẽ đi tới tuyệt lộ. Hắn có thể xác định, Khâu Phàm Chân chuyện là thật sự, bởi vì về trường học một cha liền có thể tra cái rõ ràng, Mã Vân không cần thiết nói dối. Nhân phẩm không thành vấn đề ngốc cô nương, nhọt gáy đại học tài chính kế toán hệ, cùng đường mặt lộ thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Quả thực chính là vì Ngân Hà ánh tượng chế tạo riêng giám đốc tài chính. Trời cho không lấy, phản được tội lỗi. Lâm Bạch Dược lấy cớ cho Biểu Ca gọi điện thoại, đến quán cơm bên ngoài gọi cho Diệp Tây, tỉ mỉ bán giao cái này kiện chuyện đã xảy ra, miễn cho nàng đến sau khi nói chuyện lòi. Sau 20 phút, Diệp Tây chạy tới, làm cái này Ngân Hà ánh tượng tổng giám đốc, ở trên bàn cơm tự mình phỏng vấn Khâu Phàm Chân. Khâu Phàm Chân không nghĩ tới tổng giám đốc sẽ là còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ tính, lời nói lại là như thế dễ thân cùng dịu dàng. Chưa từng trải qua xã hội đập nện người mới hầu như trong nháy mắt liền bị Diệp Tây cá nhân mị lực hấp dẫn, không, có quá nhiều suy nghĩ, ở hỏi dò qua tiền lương đãi ngộ đều nằm ở Việt Châu cơ bản trình độ tuyến điều kiện tiên quyết, đáp ứng rồi nhập trước. Học đệ, ngày hôm nay thật tốt gặp phải ngươi, bằng không chúng ta còn không biết đến ở thị trường nhân tài lênh quanh bao lâu đây. Mã Vân vui vẻ cực kỳ, càng phát giác không nhận sai Lâm Bạch dược người niên đệ này, nếu không là xem trường hợp không đúng lắm, nàng cao thấp đến hát hai câu cho tên to xác trợ trợ hứng. Nghe được học đệ xưng hô, Diệp Tây trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt mang theo cười, cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì nghi hoặc vẻ mặt. Lâm Bạch Dược cười nói, duyên phận đến, ai nói do đây? Nếu học tỷ đồng ý nhập trước, hiện tại cho ngươi bạn trai cũ liên hệ, hắn có máy nhắn tin chứ? Căn bã nam không máy nhắn tin làm sao tán gái? Làm sao thời gian quản lý? Tuy rằng rất lớn khả năng, cái này máy nhắn tin vẫn là khâu phản chân bán cho hắn. Ừm. Lâm Bạch Dược từ trong túi lấy điện thoại di động ra đưa tới, nói, gọi cho hắn. Hẹn hắn xế chiều hôm nay 3 giờ ở công viên Nguyệt Hồ cửa trang tàn điêu khắc gặp mặt, liền nói ngươi muốn cùng hắn nói chuyện hợp lại chuyện. Trang tàn điêu khắc là công viên Nguyệt Hồ mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, ngay khi công viên lối vào nơi, vô cùng bắt mắt chỉ cần vị này cặn bã nam xuất hiện, một tìm một cái chuẩn. Mã Vân lộ ra ánh mắt kỳ quái, nói: "Ngươi lại mượn người bạn cùng phòng điện thoại di động?" "Họ." Lâm Bạch Dược giải thích, "Này không phải là ra ngoài chơi mà, nắm điện thoại di động liên hệ thuận tiện." Mã Vân không nói gì nữa. Trong lòng tính toán, quay đầu lại đến thật tốt quên nhủ học đệ. Ngươi cùng không quan trọng lắm, nỗ lực tiến tới như thường là nam nhi tốt, không cần tham mộ hư vinh, cả ngày mượn di động của người khác giả vờ cun. Cái này muốn cho Diệp Tố Thương biết rồi, nhiều mất mặt a. Có thể đứng bởi vì một cái điện thoại di động, lại đem bạn gái cho làm mất. Ai, làm mất cũng tốt có thể giới thiệu lục thanh vu cho hắn nhận thức lâm bạch dược bị mã vân ánh mắt làm trong lòng trĩ đông mau mau đối với nàng cười cười mã vân về lấy từ mẫu cười, để lâm bạch dược càng là hoảng hốt quay đầu nhìn khâu phàm chân nói làm sao khâu phàm chân tiếp đến điện thoại di động túi đầu do dự tay trái nắm thành quyền đầu ngón tay trắng bệ nàng chính là thiệp lương ở ngôi đoạn thê thảm ái tình cố sự bên trong đều sẽ có người khiển trách người bị hại là luyến ái nào, con mắt mù đáng đợi bị lừa gạt nhưng mà văn minh tiêu chí một trong không muốn dùng người bị hại có tội luận để phán đoán thị phi đúng sai đối với thế giới tàn khốc này mà nói thiệp lương Vĩnh viễn không nên bị chỉ trích. Mã Vân mới vừa hảo tâm tình tan thành mây khói, tức giận buốt khói trên đầu, nói, lại không lỡ. Khâu Phạm chân lặng lẽ chốc lát, lắc đầu một cái, nói, không thể bởi vì ta chuyện, để Diệp tổng cùng công ty chịu được nguy hiểm. Lâm Bạch Dược nhìn ra sự lo lắng của nàng, cười nói, yên tâm, biểu ca ta là hợp pháp thương nhân, sẽ không làm thương tổn hắn nhân thân an toàn. Chỉ là thông qua giảng đạo lý, để cho hắn nhận rõ hiện thực, không muốn trở lại quấy rầy ngươi. Mã Vân vội la lên, có thể loại kia căn bản vô tâm đồ vật, sẽ nghe ngươi giảng đạo lý sao? Đương nhiên, ta cũng không phải muốn đánh hắn có thể hay không tìm điểm lợi hại người đi nhắc nhở hắn một thoáng, để cho hắn không còn dám như thế coi trời bằng vùng. Học tỷ đừng nóng nội. Lâm Bạch dược cười nói, người khác nhau giảng đạo lý, hiệu quả tự nhiên không giống, tỷ như thánh nhân đạo lý, là vạn thế gương sáng, đầu thôn các bác gái đạo lý, là chuyện nhà ngoài nổ. Hiện tại là xã hội pháp trị, không ai làm trái pháp luật chuyện, giao cho biểu ca ta tốt, hắn gây dựng sự nghiệp phát tài trước là làm thú ý, ý cho heo tiêm đều muốn giảng hai cái giờ đạo lý, cống ngầm bên trong chuột thấy hắn cũng sợ sệt, đối phó loại này vô tâm động vật máu lạnh sợ chung nhất. Khâu Phàm Chân mở đầu, nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười nhã nhặn, con mắt màu đen tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, có thể lại khiến người không tên cảm thấy có thể tín nhiệm. Nàng bấm cho máy nhắn tin. Nói xong Lâm Bạch Dược bàn giao nàng lời nói, điện thoại di động để lên bàn, Phàn Phất dùng hết khí lực toàn thân. Mã Vân nhẹ nhàng ôm nàng, nói, "Đều sẽ tới, đừng sợ, sẽ tới." Lâm Bạch Dược lại hỏi Khâu Phàm Chân bạn trai cũ chiều cao hình dạng, để Khâu Phàm Chân ngày mai 8 giờ rưỡi đến đúng giờ công ty đưa tin. Mã Vân lại cùng Lâm Bạch Dược hẹn cẩn thận tối nay cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng Khâu Phàm Chân đi đầu giờ đi. Nhìn hai nữ đi xa bóng lưng Diệp Tây đứng sau lưng Lâm Bạch Dược thấp giọng nói, Lâm Thiên Sinh, Bùi Tổng Giám là Tây xuyên chính pháp tốt nghiệp, vị này Khâu Cô Nương là đại học tài chính Tô Hoài tốt nghiệp, ta sợ ta. Lâm Bạch Dược không quay đầu lại, thản nhiên nói, học lực không có nghĩa là năng lực, năng lực không có nghĩa là trung thành. Ta trọng dụng ngươi là bởi vì các nàng chỉ là công nhân, mà ngươi là ta tín nhiệm bằng hữu. Làm cái này bằng hữu, không cần lo lắng thủ hạ người có cỡ nào có khả năng, ngươi cần chính là lãnh đạo lực, đem có thể làm ra người chủ tính trung đến thích hợp nhất cương vị của nàng, đồng thời làm cho các nàng đối với ngươi tôn trọng mà lại kính nể, vậy thì đủ rồi. Diệp Tây tay khẽ run tinh tế thân thể tựa hồ trong nháy mắt tràn ngập vô cùng tận lực lượng nói ta sẽ không để cho lâm tiên sinh thất vọng lâm bạch dựa mỉm cười không tỏ rõ ý kiến quay đầu lại hỏi mặt khác đề tài nói dừng chân dàn xếp tốt sao dàn xếp tốt cơ bản đồ dùng hàng ngày mua đầy đủ hết cái khác chờ sau này có yêu cầu lại chậm rãi bổ sung ngày mai khâu phàm chân đi công ty ngươi hỏi nàng có không có chỗ ở lại nếu như không có cũng sắp xếp đến các ngươi cái kia hiện ở công ty điều kiện đơn sơ chỉ có thể cung cấp dừng chân không có cách nào cung cấp ba bữa ăn như vậy đi ngươi điều nghiên một thoáng ăn cơm mỗi ngày dành cho bao nhiêu chợ cấp hợp lý viết tiến vào điều lệ chế độ, sau đó lại có thêm mới công nhân đi vào, toàn bộ dựa theo này làm. Năm không so hậu thế, tư thí phúc lợi đãi ngộ còn rất xa theo không kịp phát triển kinh tế bước tiến, ngân hà ánh tượng không chỉ có cung cấp dừng chân, còn có cơ ngủ, ngay lập tức sẽ cùng cái khác xí nghiệp kéo ra trên lệnh. Tốt, ta trở lại sẽ làm. Lúc này một cơn gió lên, thổi rơi xuống ven đường lá vàng, Lâm Bạch dược đưa tay tiếp được một viên, nhìn lá cây mặt ngoài thác loạn hoa văn, đột nhiên hỏi, Mã Vân vừa nãy gọi ta hợp đệ, ngươi không hiểu kỳ. Diệp Tây cúi thấp đầu nói, hiểu kỳ. Nhưng nên ta biết chuyện, không cần ta hỏi. Lâm Tiên Sinh nhất định sẽ nói cho ta, không nên ta biết, ta càng sẽ không hỏi. Lâm Bạch Dược nếu làm cho nàng lại đây, không có ý định tiếp tục gặn, sau đó muốn ở Việt Châu cộng sự, sớm muộn cũng sẽ lộ ra đầu mối, cùng với như vậy, còn không bằng mượn cái này thời cơ, cho nàng tiết lộ một điểm. Ta hiện tại ở đại học tài chính đi học, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, nhất định phải bắt đến học vị chứng, vì lẽ đó không thể không tạm thời ngốc ở trong trường học. Nay sự kiện chỉ có Sở Cương cùng Đường Tiểu Kỳ biết, ngươi là người thứ ba. Vang lên chống không cần bố tạ, Diệp Tây còn tưởng rằng Lâm Bạch Dược là được gia tộc giàn buộc, đương nhiên sẽ không truy hỏi chi tiết nhỏ, càng là bị hắn tiến nhiệm cảm động nói, ta rõ ràng, ta chính là chết cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Lâm Bạch Dược cười nói, không nghiêm trọng như vậy, chính là không nghĩ gây phiền toái mà thôi. Sau đó người biết sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ là giai đoạn này, mấy người các ngươi người trong lòng có đoán là được. chờ Diệp Tây rời đi, Đường Tiểu Kỳ hỏi, Lâm tổng, Khâu phàm chân bạn trai cũ xử lý như thế nào? Nếu không, ta qua đi giải quyết. Lâm Bạch Dược hỏi ngược lại, ngươi dự định giải quyết thế nào? Loại này chỉ có thể thay hỏa nữ nhân cẩn dễ nhất đối phó, đánh mẹ nó đều không nhận ra, tự nhiên không còn dám tìm đến Khâu Phạm Trân phiền phức. Lâm Bạch Dược tức giận nói, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Không muốn đánh đánh rít rít. Cái kia, nếu không ta tìm người làm cái cục, bắt đến hắn ngược điểm, áp chế hắn cách khâu phàm chân xa một chút. Trái pháp luật chuyện cũng không muốn được. Ngươi có mấy cái đầu, cả ngày đeo tại lưng cuộn dây lưng trên lăn lư. Đường Tiểu Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, không thể võ đấu, cũng không thể văn đấu, vậy ta thật là không có biện pháp. Lâm Bạch Dược vươn ngón tay chỉ trỏ Huyền Thái Dương, từ trong ngực lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu hợp Đức, nói, Triệu tổng, có cái sự tình đến phiền phức ngươi. Đúng, ngươi ở công viên Hồ, chiều cao khoảng một m bảy lông mày có đường khi còn bé té vết sẹo. Cúp điện thoại, Lâm Bạch dược đối với Đường Tiểu Kỳ nói, "Thấy không? Cả ngươi muốn động não. Triệu Hợp Đức là Việt Châu địa đầu xã, có hắn hỗ trợ, bất quá một câu nói chuyện, cái nào cần phải ngươi ra tay." Đường Tiểu Kỳ vỗ mạnh xuống bắp đùi, nói, "Đúng đấy, ta cái này hóc heo, làm sao không nghĩ tới Triệu tổng đây? Khả năng ngươi đối với hắn còn chưa đủ thích đi." "Lâm tổng, ta yêu thích chính là nữ nhân." Chương 109, ngắm trăng trong nước lục thanh vu. 4 giờ chiều, mới vừa về trường học không bao lâu, Lâm Bạch dược nhận được Triệu Hợp Đức gọi điện thoại tới. Trong điện thoại nói, hắn bàn giao chuyện đã bãi bình Khâu Phàm Chân cái kia bạn trai cũ đang nghiêm mật giám thị dưới ngồi xe lửa rời đi Việt Châu, đời này cũng không dám trở lại. Lâm Bạch Dược không có hỏi Triệu Hợp Đức thông qua thủ đoạn gì thuyết phục hắn. Chính như cùng Đường Tiểu Kỳ nói, như loại này chỉ có thể hướng về phía nữ nhân sai hoành cạn, hắn khả năng không sợ cảnh sát, bởi vì hắn không phạm pháp, cảnh sát không làm gì được hắn. Thế nhưng hắn tuyệt đối sợ Đại Hán và vỡ, bởi vì Đại Hán vạm vỡ nghị chỉnh người thời điểm, không cần giảng pháp luật, bọn họ giảng là năm đấm cùng đao. Đây chính là nhân mạch cường đại tác dụng, đối với Khâu Phàm Chân thiên nan vạn nan chuyện, giao cho Lâm Bạch Dược chỉ cần một cái điện thoại buổi tối đúng hẹn đi tới ăn vật con đường cửa hàng lớn ra ngoài lâm bạch dược dự liệu ở ngoài chính là ngoại trừ mã vân cùng khâu phàm trần vẫn còn có không nhận ra người nào hết nữ sinh đôi mi thanh tú liền quên hơi thêm minh miểu nước trong phủ dung thiên nhiên không có sức chỉ xem thứ nhất mắt lâm bạch dược liền biết nàng chính là lục thanh vu rất đẹp rất yên tĩnh dường như ngắm trăng trong nước lạnh lạnh mà lại mơ ảo có lẽ cũng chỉ có khí chất như vậy cùng sắc đẹp mới sẽ ở khai giảng ngày đó gây nên vây xem cùng náo động mới sẽ để đường giật coi như chiếm không cho bất luận người nào chia sẻ. Mã Vân trước tiên cho Song Phương làm giới thiệu, đây là Lâm Bạch Dược, Đại học năm một Kinh tế học hệ, đây là Lục Thanh Vu, Đại học năm một Luật học hệ. Lục bạn học ngươi mạnh khỏe, giả tên Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược khách khí nói. Lục Thanh Vu khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi, không nói gì. Lâm Bạch Dược nhìn về phía Mã Vân, đêm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì? Mã Vân cho Lâm Bạch Dược nấy mắt, nói, hắc, trước tiên nướng con cá đi. Học đệ, ngươi ánh mắt độc đáo, theo ta đi chọn một cái khỏe mạnh lại vui sướng cá. Mã Vân lôi kéo Lâm Bạch Dược đi quầy hàng bên cạnh trong ao chọn cá. Thấp giọng giải thích cho hắn nói, nàng chính là học tỷ trước đây từng nói với ngươi Lục Thanh Vu, ngươi có bạn gái, vốn là không nên giới thiệu các ngươi nhận thức. Lần này chỉ là trùng hợp, ta cùng phàm chân trên đường gặp phải, thấy nàng tâm tình không tốt, thuận miệng nói câu muốn không cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới nàng đáp ứng rồi. Nói đến đáp ứng rồi ba chữ, thì Mã Vân thậm chí lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Hẳn là bình thường hẹn qua cơm, chỉ bất quá không thành công. Nhân gia đáp ứng rồi, ta cũng không có cách nào lật lọng là không. Học đệ, Thanh Vu cái này cái tính ta, có chút lạnh lảnh lạnh, bất quá nàng không phải nhằm vào ngươi, nàng chính là đối với tất cả mọi người đều như vậy. Ngươi tuyệt đối đừng lưu ý. Lâm Bạch Dược cười nói, nàng chính là học tỷ bằng hưu, chính là thiên đại tinh khí, ta cũng phải nhịn, không nể mặt nàng, còn có thể không nể mặt học tỷ. Mã Vân mặt mày hớn hở, đập xuống bả vai của hắn, nói, thân học đệ. Đêm nay thả ra ăn, đừng cho học tỷ tỉ tính tiền. Vì để tránh cho xuất hiện như lần trước ăn cơm như vậy bị Diệp Tố Thương người ngưỡng mộ gây hấn gây chuyện tiết mục tái diễn, dù sao Lục Thanh Vu tiếng tăm hoàn toàn không kém Diệp Tố Thương. ở Lâm Bạch Dược dưới sự yêu cầu, bọn họ đi tới mặt sau trong phòng. Hoàn cảnh cũng đừng nói ra, ông chủ kiếm lợi tiền cũng không bỏ được trang trí mấy mét vuông gian phòng nhỏ bảy sáu sắt lá bản nhỏ hẹp trên trúc tường vỏ ngoài loang lộ cô độc bóng đèn tròn phát ra chói mắt bạch quang thuần tiện là từ bên ngoài lều hộ khu chuyển đến xa xôi vùng ngoại thành trình độ lâm bạch Dược cùng mã vân ngồi một bên khâu phàm chân cùng lục thanh vu ngồi một bên bàn dưới xuống không gian có hạn không cẩn thận liền sẽ đụng phải chân tuy rằng địa phương gò bó bốn người lẫn nhau trong lúc đó cũng không quá thân thiết còn có lục thanh vu cái này lớn mũi băng nhưng mã vân là thiên nhiên ấm bảo bảo thủ tính lại có xưa nay không biết lúng túng là vật gì lâm bạch dương bầu không khí làm coi như không thể các ngươi tại sao biết Thân là xa giao đặt người, Lâm Bạch dược sẽ chủ động cung cấp đề tài, miễn cho sân khấu vắng lặng. Ta cùng Phạm Chân sao? Mã Vân đến rồi thích thú, nói, ta đại học năm 1 vừa tới, Phạm Chân khi đó đại học năm 3, là kịch bản xã phó xã trưởng. Nàng Chiêu Tân thời điểm liếc mắt liền thấy bên trong ta, cảm thấy ta là trấn hương kịch bản xã hạt giống tốt, mặc kệ bên cạnh 7, 8 cái xã đoàn cứng cướp, đem ta mang vào làm. Khâu Phạm Chân cười nói, đúng, Mã Vân khi đó khả khả ái ái, đương nhiên hiện tại càng đáng yêu, rất nhiều xã đoàn đều vừa ý nàng, may mà ta dùng hai con gà chân đem nàng thu mua. Mã Vân dương dương tự đắc, nói, còn trẻ ngu ngốc cả nếu là hiện tại, làm sao cũng đến ba cái đuổi gà mới được. làm cái này đại học ngụy minh mới, lâm bạch dược tiếp tục đem câu chuyện mở rộng, hỏi, xã đoàn chiêu tân giống như đều lúc nào cử hành, ta làm sao không ở trường học nhìn thấy, cuối tuần này liền bắt đầu chiêu tân, trước các ngươi mới vừa quân huyên xong, tinh khí thần còn không hoán lại đây, cũng không tâm tư tham gia xã đoàn, chiêu tân hiệu quả không tốt, vì lẽ đó đại học tài chính xưa nay truyền thống, đều là ở tuần thứ 2 cuối tuần bắt đầu. khâu phạm chân cũng tham dự vào, hỏi, học đệ ngươi chuẩn bị tham gia cái gì xã đoàn? ta liền không tham gia, thực sự không thời gian, khóa ngoại đến làm công kiếm tiền. Lâm Bạch Dược vẫn là lúc trước ứng phó Mã Vân bộ kia lời giải thích, Khâu Phạm Trân cảm thấy kỳ quái, xem Lâm Bạch Dược lời nói cử chỉ, tuy không tiêu căng, nhưng cũng tràn ngập tự tin, không giống như là nghèo khó gia đình xuất thân. Mã Vân lúc này lại phản ứng lại, nói, không đúng à, biểu ca ngươi mở công ty có tiền như vậy, ngươi làm sao không đi hằng cái kia làm công đây? Lâm Bạch Dược cười nói, nhân gia gây dựng sự nghiệp, lại không phải phù bẩn, công ty không chiêu kiếm trước. Lại nói, ta là ta, hắn là hắn, thân thích trong lúc đó không thể đàm luận tiền, đàm luận tiền nói tới cuối cùng, liền thân thích cũng làm không được. Ta tự đánh mình công có thể nuôi sống chính mình. Cần gì phải ăn nhờ ở đậu, xem sát mặt người đây. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Mã Vân khích lệ nói, đừng Khinh Thiếu niên nghèo, lấy năng lực của ngươi, sớm muộn cũng sẽ có tiền đồ. Ba người tán gẫu hưng hực, Lục Thanh Vu vẫn không lên tiếng, Mã Vân cũng rất ít cù nàng, chỉ là sẽ thỉnh thoảng cho nàng đĩa rau dớp nước, chăm sóc rất cẩn thận cũng rất tự nhiên. Lâm Bạch dừa không quá thói quen Lục Thanh Vu loại phong cách này, hoặc là nói ở hắn hai đời trong cuộc đời, từ chưa từng gặp qua kỳ quái như thế người. Nếu như ngươi thích sống một mình, có thể chính mình đợi, nếu tham gia bữa tiệc, bất kể như thế nào không muốn, cũng hầu như đến dạ bộ dạ vợ dạ việc chứ nhưng lại như thế không coi ai ra gì, ai cũng không phản ứng, cũng không thế nào ăn uống, đúng là chỉ cần mình không xấu hổ, lung tung chính là người khác. Lần đầu gặp gỡ, Lâm Bạch Dược đối với Lục Thanh Vu quan cảm, nói như thế nào đây? Ngoại trừ đẹp quá đáng, cái khác khá là bình thường. Bất quá, hắn lòng dạ nghiêm ngặt, dù là quan cảm bình thường, cũng sẽ không biểu lộ ra mảy may. Lục Thanh Vu cùng hắn tám gậy che đánh không được, coi như tính khí lại quái, cũng không tới phiên hắn đến xem bảo, càng không tới phiên hắn tới ra mặt giảng hòa. Thật muốn tìm người nhà nói chuyện, e sợ còn có thể bị xem là liêm chó, có mưu đồ gây rối hiểm nghi. Lâm Bạch Dược dứt khoát mắt nhìn thẳng. Nếu linh hồn thật không thú vị, mỹ nữ ở hắn như khô lâu, thật muốn có cái gì ý đồ không an phận, đại học Tô Hoài nguôi chúc không tâm sao? Khâu Phàm Chân sẽ không có lâm bạch dược như vậy lòng dạ, nàng cũng là lần thứ nhất thấy Lục Thanh vu, bởi vì hơn nửa năm liền lui ra kịch bản xã, đối với năm nay mới vừa vào đi tân sinh không biết, thêm vào trong này nàng lớn tuổi nhất, cảm thấy như vậy chậm tiếp đại nhân gia không được, nói: "Thanh vu, ngươi trước đây tiếp xúc qua kịch bản sao?" Lục Thanh vu lặng lặng mà nói: "Học tỷ, ngươi không cần chăm sóc ta. Ta đêm nay chỉ là tâm tình không tốt, không nghĩ một người trở về phòng ngủ lợi, ngồi ở đây, nhìn khắp phòng quái lửa, lại nghe các ngươi trò chuyện." rất tốt, nàng tiếng nói rất êm thay, rõ ràng, Du Dương nguyện chuyện, không nhanh không chậm, như nước như ca, cùng nói chuyện vừa nhanh vừa nội, như giọt nước rơi vào khay ngọc tựa như thạch lăng, dù là hoàn toàn khác nhau hai loại phong cách, có thể tiếng nói êm thay, nói chuyện nội dung lại chẳng phải êm thay. Khâu Phạm chân lúng túng nhìn về phía Mã Vân, Mã Vân bất đắc dĩ nói, thanh vu chính là cái này cái tính tỉnh. Đến đến, chúng ta ba người nâng chén, uống rượu di tỉnh, uống một hớp náo nhiệt một chút. Nếu như bàn ăn bầu không khí không đúng lắm, uống rượu là giải quyết vấn đề tốt nhất đường tắt. Nếu như uống một hấp không được, nhớ kỹ, vậy thì quả đoán uống hai hấp vâng, ta muốn cảm tạ học đệ, nếu không là gặp phải ngươi, ta đến hiện tại còn không biết làm sao bây giờ. Khâu phàm chân cho lâm bạch dược cái chén đổ đầy địa, tự tay bưng lên đến, thành tâm thành ý hướng về hắn chúc rượu. Lâm bạch dược cười tiếp nhận đi, nói, nếu uống học tỷ rượu, vậy thì nói cho học tỷ một tin tức tốt. Biểu ca ta gọi điện thoại, nói sự kiện kia đã giải quyết, hắn buổi chiều liền rời đi việt châu, hứa hẹn lại không về. thật sự, mã vân vui mừng hầu như muốn nhảy lên đến, nói, học đệ, ngươi nói thật chứ? đương nhiên là thật sự, ta lừa gạt hai cũng không thể lừa gạt học tỷ ngươi a. tốt, quá tốt rồi. mã vân từ trên bàn đưa tay tới. Nắm chặt khâu phàm chân, nói: "Phàm chân, chúc mừng ngươi, rốt cục thoát ly khổ hải." Khâu Phàm chân gắt gao cắn môi, trong con ngươi lệ quang tràn lan. Nàng ôm kỳ vọng, nhưng cũng không thể nào tin được chính mình sẽ may mắn như vậy. Những năm này, vận mệnh đối với nàng thực sự quá tàn nhẫn, trong lòng kỳ thực làm tốt dự tính xấu nhất. Không nghĩ tới chính là, ông trời lần này không có lại đùa cợt nàng. "Cảm tạ, cảm tạ." Nàng khóc không thành tiếng. "Đừng khóc ca. Đây là cao hứng chuyện, đến, chúng ta lại lần nữa nâng chén, chúc mừng Phàm chân đẩy ra mây mù, gặp phải ánh sáng." "Ha. Làm sao nhiều một cái chén?" bên cạnh đối với tất cả chuyện đều không hề quan tâm Lục Thanh vu, lần này lại giơ lên chính mình cái chén, tuy rằng bên trong chứa chính là nước, nhưng vẫn là rất chăm chú cùng bọn họ đụng một cái, sau đó đối với Khâu Phàm chân nói, "Chúc mừng ngươi." Nàng không biết Khâu Phàm chân xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nhìn thấy Khâu Phàm chân rơi xuống quay hàm một bên nước mắt, cái kia cũng không phải lệ, mà là một cái nữ hài va đứt, thống khổ, rã rửa cùng mệt mỏi hơi thai sau lại tuyệt sự phùng sinh vui vô cùng. Nên uống cạn một chén lớn. Bốn cái ly thủy tinh nhẹ nhàng đụng chạm, lâm bạch dược trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn thật giống trong lúc lơ đãng chạm tới Lục Thanh Vũ đầu ngón tay. Ôn nhuận như sau giờ ngọ hồ nước, Không giống nàng người lạnh như vậy, có lẽ ở băng lãnh như tuyết bề ngoài phía dưới, cũng có một viên thiện lương trái tim. Ăn cơm xong, tính tiền rời đi, trải qua bên ngoài lều thì Lâm Bạch Dược thật giống cảm giác được bên trái có một ánh mắt nhìn kỹ chính mình, quay đầu nhìn sang, tấm kia thấp bé sát lá bên cạnh bàn, ngồi bốn cái nữ sinh. Một người trong đó, là tối hôm qua thả hắn chim bổ câu Diệp Tố Thương. Diệp Tố Thương ánh mắt từ Lâm Bạch Dược di động đến bên cạnh Lục Thanh vu trên người, mặt cười bình tĩnh như thường, có thể trong tay thịt dê sọ sâu nướng tâm xỉa răng đột nhiên từ giữa bẹt gãy. Chương 110, bảo vệ tốt ngươi nam đức. Lâm Bạch Dược không lý Diệp Tố Thương, ánh mắt thổi qua dường như nhìn thấy một giới cây khô, sau đó đến rìa đường chen trúc nhỏ hành lang thì còn đặc biệt thân sĩ nhường đường, xin mời lục thanh vu đi đầu. sau lưng đột nhiên bước lên sắc khí, lâm bạch dường như không có chuyện gì xảy ra. luật học hệ, kinh tế học hệ cùng học viện tiếng nước ngoài ký túc xá đều ở chuối tây viên, chỉ có khâu phàm chân ở tại lang tiêu viên. Nàng đại học năm 4 tốt nghiệp, kỳ thực ký túc xá đã giao ra, hiện tại là ta túc ở bằng hưu phòng ngủ, cái kia phòng ngủ thiếu một người, có trường không giường. trường học cũng biết những tình huống này, không phải khâu phàm chân một người, hàng năm đều sẽ có số ít sinh viên tốt nghiệp lạc hậu lưu lại trường. Thế nhưng phía trường học so sánh có tình vị, chính mình tệ, không tìm được công tác đủ thảm, tạm thời ở nhờ một phòng ký túc xá không ảnh hưởng toàn cục. Vừa văn tiện đường, học đệ ngươi đưa một cái thanh phù, ta cùng Phạm Chân trước tiên đi Lăng Tiêu Viên lấy ít đồ. Mã Vân cũng không trợ công ý tứ, nàng lại không phải vương bà, biết người có bạn gái, còn cứng tu ông, chủ yếu là quả thật có đồ vật đặt ở Lăng Tiêu Viên, đêm nay lấy về, ngày mai mới dùng. Lâm Bạch dược khéo léo từ chối nói, vậy thì thật là không khéo, ta cái này sẽ vẫn chưa thể về chuối Tây Viên, phải đến đường Lam Thủy một chuyến, buổi trưa cùng người hẹn cẩn thận. Lục Thanh Vũ đôi mắt đẹp đảo qua Lâm Bạch dược, cái này còn giống như là đêm nay đến hiện tại, nàng lần thứ nhất đối với Lâm Bạch Dược sản sinh một chút hứng thú. Thản nhiên nói, không cần phiền phức, chính ta trở lại. Nói xong đối với mọi người lễ phép gật gù, xoay người rời đi. Mã Vân ảo náo vỗ xuống bắt đuổi, ấy nay nói, học đệ, là ta cân nhắc không chu toàn. Cái này trễ buổi tối, để ngươi đơn độc cùng Thanh Vu xuất hiện ở trường học, nếu là có sở căng đan truyền tới Diệp Tố thương trong thay, sợ là tạo thành hai người hiểu lầm. Lâm Bạch Dược cười nói, hiểu lầm ngược lại cũng không đến nổi, ta cái nào có tư cách cùng nhân gia truyền sở cang đan. Chỉ là ta cùng bạn lục không nói chuyện có thể tán gẫu, thật muốn là tiễn người trở lại. Dọc theo con đường này quá lung túng Khâu Phạm Chân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói: "Thanh vu bạn học tựa hồ không thích nói chuyện, liên lặng là người, làm sao sẽ chọn đi cần nhất tâm tình no đủ kịch bản xa đây?" Mã Vân than thở, nàng bình thường liền bộ dáng này, có lúc một ngày cũng nói không được mấy câu nói. Thế nhưng nói chuyện kịch rất cảm thấy hứng thú, cuối tuần trước đi qua xã bên trong một lần, phối hợp độ rất cao, xã trưởng còn khen nàng là tương lai kịch bản ngôi sao. Cái này lịnh loạt quá thẳng thắn, phòng trừng xã trưởng bí mật mang theo hàng lậu. Đó là khen tương lai kịch bản ngôi sao sao? Đó làm Lộng Tượng Châu già gặm cỏ non, học trưởng âm học mua đây. Lâm Bạch Dược đều không thèm vạch trần hắn. Hợp tình hợp lý, rất nhiều chứ danh hải kịch đại sư ngầm đều nghiêm túc thận trọng, cũng bất tiện lời nói, khả năng nhân gia cảm thấy ngoại trừ nghệ thuật ở ngoài, chúng ta phàm phu tục tử không xứng nói chuyện cùng bọn họ. Mã Vân Trường Lâm Bạch Dược một chút, nói, "Thanh Vu là cô nương tốt, sau đó các ngươi nhiều tiếp xúc một chút liền biết rồi. Tạm biệt, không treo chọc nổi lần đi trước." Lâm Bạch Dược cười nói, "Học tỷ, ta đi trước, chúng ta hôm nào tái tụ." Sau khi tách ra, Lâm Bạch Dược lắc lư về phía Tố xá, trải qua đủ loại hoa sen bắc hồ thì nghe đến phía sau vang lên Diệp Tố Thương tiếng nói, đứng lại. Lâm Bạch Dược quay đầu lại, Diệp Tố Thương chẳng biết lúc nào theo lại đây, mặt cười mang theo cởi gần, nói: "Lâm đại tình thánh làm sao không tiến người trở lại a?" Trời thu đêm, gió nổi lên sạ lạnh lẽo, ven bờ hồ một loạt nhỏ bắn đèn soi sáng ra sóng nước liễm diễm tuyệt mỹ hình ảnh. Nhưng mà, gió mát cảnh đẹp cũng không bằng người đẹp. Lâm Bạch Dược phản bác: "Ngươi quản ta tiến cũng tiến. Làm sao? ghen? Ha, ta ghen ngươi." Diệp Tố Thương lườm một cái, nói: "Người xấu phải có tự mình biết mình, ta muốn không phải sợ ngươi chọc không nên dây vào người, nửa đêm đi ra bị người đập phá đến gạch, ta mới lười còn đây. Ngươi là nói đường dật?" Lâm Bạch Dược đi tới trước mặt, cúi đầu nhìn xuống con mắt của nàng, khẽ cười nói: yên Tâm, ta đối với Lục Thanh Vu không có hứng thú, ai thích đuổi ai đuổi theo, vì ngươi đắc tội người cũng đủ nhiều, lại tới một cái, ta còn có sống hay không? Diệp Tố Thương không lùi một phân ngẩng đầu lên, khẽ môi châm biếm, nói: Nghe lời ngươi ý tứ, nếu như không phải ta vẫn bận, ngươi liền muốn ai đến cũng không cự tuyệt, cái kia cái nào thành đây? Ta người này đi, kỳ thực đối với bạn gái yêu cầu rất cao, không chỉ có lớn lên đẹp, vóc người tốt, còn đến có tiền có thế, đối với ta khang khang một bậc, coi tài đại nam nhân như cát bã, chính là đơn phương yêu mến ta cái này chi hoa, trọng yếu nhất chính là nàng đến đồng ý dùng tiền nuôi ta, tra tra sách, vừa nãy uống bao nhiêu a, sau đó nhớ tới ăn chút món ăn đi, tránh ra, Diệp Tố Thương dùng sức phá tan lâm bạch dưới vai, đi lên vài bước, đột nhiên xoay người lần nữa, đưa tay một phát bắt được cổ áo của hắn, hung mắt nói, lâm bạch dược, cho lão nương nhớ kỹ, thỏa thuận tồn tại trong lúc, bảo vệ tốt người nam nước, chớ cùng đại học tài chính các mỹ nữ cấu kết làm bậy, hại ta thật mất mặt, còn đến sóng phí nước bỏ cho các bằng hữu giải thích, gần trong gan tức, hơi thở như hoa lan, dù là đôi đến trên mặt tiến hành xem kỹ, vẫn cứ tìm không tới bất kỳ tí vết, nhỏ đẹp tóc dài đen nhánh tại hai vai bên trên trắng ngón da thịt như mới vừa lột xác trứng gà không nhìn thấy lỗ chân lông cùng lỗ lỗ trong suốt con ngươi sáng ngời phản chiếu tinh thần cùng ánh trăng lông mi thật dài hơi rung động mỏng manh đôi môi như hoa hồng miệng tựa như mềm mại ướt át nhộn người không nhịn được nghĩ muốn tinh tế thưởng thức lâm bạch dược giơ lên cao hai tay nói bạn học chúng ta trong lúc đó khoảng cách quá gần rồi ta thậm chí có thể cảm nhận được một núi lại một núi phập phồng đợi lát nữa nếu là có cái gì không nên có phản ứng ngươi có thể đừng kẻ ác cáo chẳng trước diệp tố thương ngạc nhiên cúi đầu lúc này mới phát hiện một nơi nào đó hầu như cùng lâm bạch dược dính vào cùng nhau nhất thời lớn xấu hổ Kỳ thế hoàn toàn không có, buông tay quay đầu chạy. Lâm Bạch dựa hướng về phía bóng lưng của nàng hồ, đêm nay chỉ là giúp đại học năm 2 học tỷ bằng hữu tìm tới công việc, nàng mời khách ngỏ ý cảm ơn, lục mẫu người vừa vặn đuổi tới mà thôi, ta cùng nàng trước không nhận ra, sau đó cũng sẽ không nhận thức. Quỷ mới nghe lời giải thích của ngươi. Ôi, Diệp Tố Thương chạy quá nhanh, trời lại quá đen, không cẩn thận đầu đụng vào ven đường chuyển hướng nơi hàng cây bên đường, nàng choáng váng ngốc đứng 2 giây đồng hồ, sau đó bưng cái trán, điên rồi tựa như trốn vào trong bóng đêm, biến mất không thấy. A. Lâm Bạch rựa cố nén cười. Phòng Trương Diệp Tố Thương sẽ có một khoảng thời gian không mặt mũi thấy mình, đây là chuyện tốt. Hắn tiếp đó sẽ khá bận, cũng không thời gian phối hợp nàng diễn kịch. Từng cái mạnh khỏe đi. Ngày thứ hai buổi chiều không khóa, ăn cơm chưa xong, Lâm Bạch Dược đi tới công ty, mới vừa vào cửa nhìn thấy Khâu Phàm chân, cười hỏi: "Nơi này còn thích đứng chứ? "Ừm." "Diệp tổng cho ta nói công ty nghiệp vụ phạm vi cùng sắp muốn triển khai công tác, đợi lát nữa là tổng giám sẽ cùng ta giao tiếp tài vụ phương diện tất cả mọi thứ." "Đúng rồi, học đệ, biểu ca ngươi làm sao không có tới, ta có phải là nhìn thấy thấy đại lão tổng." "Đi thôi, ngươi trước tiên đi tổng giám đốc chờ." lập tức liền có thể nhìn thấy biểu ca ta, ta, Khâu Phạm Trân ngạc nhiên nói, mở hội sao? Diệp tổng không thông báo a? Không cần thông báo, tin tưởng ta, mau đi đi. Khâu Phạm Trân đầy mặt nghi hoặc quay đầu đi tới tổng giám đốc. Một lát sau, Diệp Tây từ phòng họp lớn đi ra, nhìn thấy Lâm Mạch Dược, lập tức chào đón, nói, Lâm Tiên Sinh. Khâu Phạm Trân ở ngươi văn phòng, ngươi đi vào trước buổi tiệc nàng. Ta cùng La Kha nói hai câu, đợi lát nữa muốn cùng chúng ta tân nhậm giám đốc tài chính một lần nữa quen biết một thoáng. Diệp Tây tâm lĩnh thần hội, nói, được. Tổng giám đốc. Khâu Phạm Trân thấp giọng hỏi, Diệp tổng. Ngày hôm nay Lâm tổng muốn tới sao? Ta hơi sốt sắng, có hay không cái gì phải chú ý? Diệp Tây an ủi, không cần sốt sắng, ngươi kỳ thực gặp qua hắn. Vừa dứt lời, Lâm Bạch dược đẩy cửa đi vào, ngồi đến phía sau bàn làm việc ghế trên, cười nói, "Học tỷ, ngươi mạnh khỏe." Diệp Tây giới thiệu, "Phàm Chân, vị này chính là ngân hà ánh tượng Lâm tổng." Khâu Phàm Chân hoàn toàn mắt tròn váng, từ trên ghế sofa lông đứng lên đến, nhìn Lâm Bạch dược hầu như không dám tin tưởng, nói, "À, học đệ, ngươi, ngươi là đại lão tổng." Lâm Bạch dược cười nói, "Học tỷ, lúc trước gặp các ngươi, thực sự thật không điỆN. Chủ yếu là ta cái tuổi này ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều không có ý nghĩa nghi vấn vì lẽ đó rất ít đối với người tiết lộ thân phận ngươi yên tâm công ty này không là tên lừa đảo công ty cũng không phải bao gia công ty diệp tổng hẳn là đã đem cùng thịnh hợp đức hợp đồng cho ngươi xem qua thịnh hợp đức là việt châu có tiếng công ty lớn chấp giới xuất bản người cầm đầu có nó học tán thành so với ta nói một vạn câu còn có thể tin Khâu phản chân tay chân luôn cùng nói ta không có không tín nhiệm ngươi cùng công ty chẳng qua là cảm thấy quá thần kỳ không có gì thần kỳ bill gates hai mươi tuổi sáng lập microsoft năm chín thành thế giới thủ phủ so với hắn Chúng ta bất quá là đi tới trên đời lãng phí lương thực người một trong." Lâm Bạch dược giọng nói hờ hững, nhưng len ken mạnh mẽ, rất là đầu độc nhân tâm, nói: "Công ty tuy rằng sáng lập, nhưng nhận được thịnh hợp nước hàng ngũ, chỉ phải hoàn thành độ cao, lợi nhuận vô cùng, có thể xem thấy. Đây chỉ là cất bước, mà sau còn có càng tốt đẹp hơn rộng lớn phát triển tiền cảnh, hoặc tỷ, ta có thể hứa hẹn, trong vòng 3 năm, chỉ cần ngươi không bắt đầu sinh ý lui, bảo đảm có thể cho ngươi có xe có phòng, gồm sự nghiệp đẩy tới vượt xa bạn cùng lứa tuổi độ cao." Khâu Phàm chân hít sâu một cái, đúng lúc điều chỉnh tốt tâm tính, tuy rằng vẫn còn có chút nằm mơ cảm giác nhưng cơ bản tiếp nhận rồi học đệ biến thành ông chủ hiện thực nói chỉ cần công ty cần ta sẽ đem hết toàn lực làm vì công ty cống hiến lực lượng học đệ không lâm tổng người giúp ta giải quyết lớn như vậy phiền phức đời ta đều sẽ nhớ ở trong lòng ngẫm lúc không có người vẫn là gọi ta học đệ đi nghe thân thiết lâm bạch dược dù sao không thể không ở công ty xuất hiện vì lẽ đó khâu phàm chân là không che giấu nổi mà đối phó loại này mới vừa tốt nghiệp học sinh lại có ân huệ ở trước thu phục nàng nắm chắc ừm còn có trong công ty chỉ có ngươi cùng diệp tổng biết thân phận của ta không muốn tiết lộ bao quát mã vân học tỷ Lâm Bạch Dược sợ nàng không hiểu, giải thích, Mã Học Tỷ ở trường học người quen biết quá nhiều, ta sợ nàng biết chân tướng sau nói lỡ miệng, sẽ cho ta dứt lấy rất nhiều phiền phức. Đến khi đó, lẫn nhau trong lúc đó xin khúc mắc, trái lại ảnh hưởng mọi người tình bạn. Không bằng trước tiên gặp nàng, chờ sau này cơ hội thích hợp, ta sẽ nói cho nàng. Ta rõ ràng, Lâm tổng yên tâm. Được, kêu lên mọi người, mở hội nghị đi. Phòng họp. Lâm Bạch Dược ngồi ở hình ellipse bàn hội nghị chủ vị, nói, Khâu Phàng Trân, các ngươi đều biết, ta lại giới thiệu một chút, nàng chính là đại học tài chính kế toán hệ sinh viên tài cao sau này tiếp nhận La Kha đảm nhiệm ngân hà ánh tượng giám đốc tài chính mọi người vỗ tay hoan nghênh tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên Khâu Phạm Chân đứng lên như mình nói ta là người mới cái gì cũng không hiểu còn xin mọi người nhiều trợ giúp La Kha cười nói Lâm tổng Phạm Chân đến rồi ngươi dù sao cũng nên thả ta về Đông Giang chứ Lâm Bạch Dược trêu tức Ninh An Điền sản bên kia tuy rằng rời đi không ra người nhưng cũng không có bước thiết đến nước này thành thật khai báo có phải là ở Đông Giang có người trong lòng La Kha mặt đỏ lên nói Lâm tổng bắt nạt người Lâm Bạch Dược điểm đến liền thôi Con gái Ethenn đều là đặc biệt mê người, chỉ có La Kha Ethenn sẽ giết người. Tình cờ nhìn một cái có thể, thường thường nhìn biết sợ đến mất ngủ. Không bắt nạt ngươi, ngày hôm nay đem công tác giao tiếp một thoáng, ngày mai để Đường Tiểu Kỳ đưa ngươi về Đông Giang. Ưu ưu, Lâm tổng Vạn Tuế. Lâm Bạch Dược cười nói, đừng mù gọi, Vạn Tuế đó là lao yêu quái, ta nhưng là người đứng đắn. Về Đông Giang sau nói cho Sở Cương, để cho hắn đem Trần Hạo Nhiên phái lại đây, mang hai mươi tên doanh tiêu tinh anh. Mượn lần này mở rộng đại chiến, chúng ta cũng đến luyện thật giỏi lợi binh. La Kha miệng cong lên, nói, Lâm tổng, ngươi lại bắt nạt người. Lâm Bạch Dược suýt chút nữa tại chỗ tạ thế. Chương 111, Thiên Tiên Cục. Bàn giao xong công ty chuyện, Lâm Bạch Dược đang chuẩn bị rời đi, Ngụy Trung Thiên không mời từ đến. Bất quá, lần này theo hắn đến còn có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi yến thúc. Rất hiển nhiên, Ngụy Trung Thiên lần trước hẹn Lâm Bạch Dược không có hẹn đến, tự giác mặt mũi không đủ, vì lẽ đó chuyển ra yến thúc đến tăng cường phe mình thẻ đánh bạc. Không nể mặt ta, còn có thể không cho đại sư mặt mũi. Lâm Bạch Dược quả nhiên mất mặt mặt, miễn cưỡng đáp ứng rồi Ngụy Trung Thiên cùng nhau ăn cơm, còn là không nể mặt mũi chặt đứt hắn đưa về phía Diệp Tây Hắc thủ. Diệp tổng cùng đi chứ? Ngụy Trung Thiên nhìn Diệp Tây cái kia hiểu điệu yêu tiểu tư thái, không nhịn được phát ra mời. Nam nhân đều hào sắc, nhưng là lấy Ngụy Trung Thiên thân gia địa vị, hẳn là không thiếu nữ nhân. Rõ ràng muốn giao hảo Lâm Bạch Dược, nhưng Thủy Trung đối với thủ hạ của hắn nhớ mãi không quên, đối mặt nữ sắc, tự kiềm chế lực thấp như vậy xuống, một thân cảnh giới cách cục đã rất rõ ràng hiện rõ. Diệp tổng còn có việc muốn bận rộn. Lâm Bạch Dược giả vờ giận, châm mặt nói, Ngụy tổng, ngươi đến cùng là mời ta ăn cơm, vẫn là xin mời Diệp tổng ăn cơm. Ngân Hà ánh tượng nữ công nhân, từ công ty sáng lập bắt đầu, không cần tham gia bất kỳ diệu cục cũng không cần lập ra cái gì giả mù sa mưa điều lệ chế độ, nói nữ công nhân có quyền từ chối rượu cục giả thiện lời nói. Ngươi ở dưới mái hiên, công tác không dễ, sinh hoạt không dễ, công ty nhìn như rất nhân tính hóa cho nàng từ chối quyền lợi, có thể ngươi cho nàng dụng khí cự tuyệt sao? Từ chối, sau đó bị làm khó dễ, An Mặc Tiểu Hải ở máu tanh chỗ làm việc bên trong ngao, đi không được vài dặm, liền sẽ như cỏ khô giống như hào không còn giá trị na xuống. Vì lẽ đó, chịu trách nhiệm công ty, chân chính cần làm, là kiên quyết không cho phép bất kỳ cấp bậc thủ trưởng đưa ra đề thủ hạ nữ công nhân tham gia bất kỳ rượu cục quá đáng yêu cầu mà không phải giả bộ chờ thủ trưởng đưa ra sau, lại để công nhân cân nhắc có muốn cự tuyệt hay không. Ngụy Trung Thiên mau mau cười ha hả, nói: "Đương nhiên là xin mời Lâm tổng, nhãn thơm số 1 viết phòng, chúng ta đi." Nhãn thơm số 1 quá xa, ngay khi ngân mậu phụ cận tìm quán cơm, tùy tiện ăn một chút. Lâm Bạch dược cười nói: "Ta người này đối với ăn không chú ý." "Thành, ta lập tức sắp xếp." Ngụy Trung Thiên đổi thành ngân mậu cao ốp phụ cận một nhà vốn riêng món ăn, nhà này hắn cũng là khách quen, xe nhẹ chạy đường quen tiến vào phòng riêng, Song Vương Hàn Nguyên vội câu, bắt đầu nói bóng gió hỏi thăm lên Lâm Bạch dược lai lịch. Lâm Bạch Dược cho hắn mây mù dày đặc tiết lộ một chút đấy. Trong nhà ở mệt làm điểm bán lẻ. Yến Thúc cười nói, Lâm gia làm ăn tính nhỏ, vậy ta liền chưa từng thấy món làm ăn lớn. Vai diễn phụ bưng đúng chỗ. Lâm Bạch Dược tuy rằng không hiểu tại sao Yến Thúc sẽ đến cho Ngụy Trung Thiên làm người trung gian, nhưng hắn là Yến Tử Môn xuất thân, cũng không cần lẫn nhau thông khí, chỉ bằng nghe lời đoán ý, liền có thể bưng kín kẽ không một lỗ hổng. Không giống nhau. Yến Đại sư lần trước đi chính là phòng lớn sản nghiệp, không phải chúng ta có thể so với. Lâm Bạch Dược chạm đến là thôi. Dã vở cun lừa dối Ngụy Trung Thiên có thể, có thể giả quá lớn, vạn nhất buồn nôn đến chính mình đây. Ngụy Trung tiên nghe trong lòng nữa, hắn nhớ hắn thượng tuyến Hoàng Ca nghe qua, mện quả thật có cái Lâm Thị gia tộc, gia đại nghiệp đại, tai mắt thông thiên, gia chủ đương thời Lâm Lão gia tử thân thể tốt, sáu mươi năm qua khai chi tán diệp hơn trăm cái con cháu, tự nhiên không thể người người đều ở mện kế thừa gia nghiệp. Những kia có quyết đoán có tài cán nhà kể con cháu, bị phòng lớn xa lánh cùng chèn ép, cũng không muốn ở nhà ăn no chờ chết, càng không muốn nhìn phòng lớn sắc mặt ủy khuất cầu toàn, dồn dập cầm gia tộc phân phát gây dựng sự nghiệp quý, trời nam biển bắc từng cái đi xong một con đường. Ngày hôm nay thử một lần, quả thế. Lâm Bạch Dược muốn nói lại thôi, thêm vào yến thúc vẽ rồng điểm mắt, cuối cùng Ngụy Trung Thiên Hải lòng cho hắn làm gốc viết. Mèn Lâm thị con cháu, sau khi trưởng thành không còn hơi sức cùng phòng lớn cạnh tranh quyền thừa kế, đi ra thử nghiệm gây dựng sự nghiệp, bắt đầu từ số 0. Đương nhiên, sau lưng của hắn nhất định sẽ có gia tộc chống đỡ, bằng không lấy hắn tuổi đến Việt Châu nhân sinh không quen, làm sao có khả năng đặt chân? Bất quá, cái này liền đủ rồi. Ngụy Trung Thiên nghĩ muốn đáp lên cái này bến tàu lớn. Nếu như cấp trên thật sự nghiêm đánh đi lấy nước, Việt Châu làm ăn chịu ảnh hưởng, ở mèn mặt khác mở ra tuyến đường, chính mình ôm đồn cả Hạ Du, chẳng phải là càng giàu to? Ngụy Trung Thiên bắt đầu liên tiếp nói rượu, tư thái thả đến cứ thấp, thỉnh thoảng thổi phồng hai câu, không thể không nói. Hôn Giang Hồ đi ra lụa trắng trên sóng, thổi phồng lên người đến được kêu là không hề có nguyên tắc. Nếu là Lâm Bạch Dược đúng là không kinh nghiệm xã hội gì thế gia công tử, ít nhất bữa này rượu uống đi xuống có thể mơ hồ nửa tháng. Thừa dịp Ngụy Trung Thiên đi nhà cầu công vu, Lâm Bạch Dược lấy ánh mắt hỏi do Yến Thúc, ngày hôm nay đến cùng hát cái gì kịch? Yến Thúc không dễ phát hiện chỉ chỉ sát vách, ý tứ là thay vách mạch dừng, cố ý lớn tiếng nói, Lâm tổng, men từ biệt, không nghĩ tới Việt Châu gặp lại, ngươi đã tự lập muôn hộ, thật đáng mừng. Lâm Bạch Dược rụt rè cười nói, tiến đại sư quá khen, không coi là tự lập môn hộ, Trăm xuyên pi lưu, vẫn cứ muốn hội tụ biển rộng, chờ chúng ta làm to làm mạnh, có phát triển tiền đồ cùng ngành nghề địa vị, trong nhà vẫn là muốn thu hồi đi. Cái kia không giống nhau, trong nhà thu hồi đi, nói rõ ngươi mới làm được đến tán thành, tùy theo mà đến, là địa vị cùng quyền lên tiếng thẳng tắp tăng lên đến, tiền đồ không thể đo lường à? Lâm Bạch Dược cười nói, đừng nói ta, tiến đại sư, vị này ngụy tổng đến cùng lai lịch gì, lần này gặp phải cái gì hung sát, còn cần ngài tự thân ra tay. Tiến thúc bưng rượu lên, cười không nói. Lâm Bạch Dược không vui nói, làm sao? Người khác việc riêng tư không tiện tiết lộ. Tiến đại sư, ta nhớ tới mấy ngày trước mới vừa gặp mặt, ngươi nhưng là nói cho ngụy tổng, ta được qua cựu quỷ chiến thân sát nỗi khổ, hắn muốn tình cờ hiện lộ ra con cháu thế gia hung hăng, như vậy càng phù hợp người thiết lập ra. Tiến thúc bất đắc dĩ nói, ta cùng ngụy tổng không tính quen thuộc, hắn từ trước một cái khách hàng nơi đó được đến ta phương thức liên lạc, nhiều lần điện thoại máy phỏng, có vẻ thành ý mười phần, vừa vặn ta vân du đến Việt Châu, liền tiện đường giúp hắn nhịn. Lâm bạch dược cùng hắn đụng một cái chén, nhỏ nhất một hơi, ra hiệu tiếp tục. Ngụy tổng là ngoại mậu làm ăn, đông phẩm, quần áo, trang sức, đường, hóa chất nguyên liệu. Dùng ăn dầu, ô tô, cái gì kiếm tiền làm cái gì. Tuy rằng giá trị bản thân không có cách nào cùng ngươi so với, nhưng cũng coi như là viện châu người có tiền một trong. Hôm nay năm lại đây, hắn thượng du hơn ngoại mẫu tiến trước sau xảy ra vấn đề, không phải nói không được quan, chính là cung cấp không được hàng, hoặc là hợp tác nhiều năm làm ăn đồng bọn cuốn tiền lẩn trốn, thu không trở về tiền hàng, mọi chuyện xui xẻo vận may kém đến cực điểm. Đại sư cho hắn xem qua, có phải là cũng bị cái gì tà môn đổ vật quân lấy? Chu tước mở miệng, càng không có chuyện. Thái tuế gây trên, họa tử trong nhà, ngụy tổng không có gặp phải vật bẩn thỉu, hắn là năm xưa bất lợi. Thêm vào công ty phong thủy không được, cần làm lớn chuyện tiến hành điều chỉnh, bằng không. Ai? Lâm Bạch dược đột nhiên biến sắc, nói: "Tiến đại sư, đây chính là ngươi không phải. Ngụy tổng xui xẻo như vậy, ngươi còn lôi kéo hắn cùng ta kết giao, này không phải là hại ta sao?" Nói xong phất tay háo muốn đi. Tiến Thúc cười nói: "Lâm tổng, ngươi có thể còn nhớ năm đó ta cho ngươi phê kệ ngôn sao?" Lâm Bạch dược dừng bước, nói: "Đương nhiên nhớ tới trong lòng lại nói, năm đó ta vẫn còn con nít, ngươi còn là một đồ bếp, phê chó má kệ nôn." Tiến Túc tiên phong đạo cốt, nữ điệu như quân thiên chi nhạc, ngâm nói: Giá trị phù giáp cung thế như phòng, trẻ tuổi chuyển đi tài bảo doanh, người bàn lại có thêm tiên thiên vị, quyền cao danh trọng nghiêng hào kính. Hào kính là mệm cách gọi khác. Ta nói tiên thiên vị, liền ứng ở Việt Châu. A. Lâm Bạch dược thân thể rung bần bật, lại lần nữa về chỗ ngồi ngồi xong, làm ra tha thiết lại tham lam vẻ mặt, nói: "Đại sư, xin chỉ điểm đệ tử." Lúc này Ngụy Trung Thiên đẩy cửa đi vào, nói: "Dạ dày không khoái, bệnh cũ, để hai vị đợi lâu." Hắc, ta tự phạt ba chén. Ba người tùy ý hàn huyên điểm buôn bán cùng chính trị đề tài, Ngụy Trung Thiên lại kéo về trên người mình, nói: "Đại sư, trong lòng ta không chắc chắn Ngài nói, đến cùng có thể hay không đổi vật đây. Kim suy tất ở lửa khâu chết, lửa chết tất ở nước trên vòng Ngươi là hỏa kim đúc quyền ấn phú quý mệnh, có thể hết lần này tới lần khác làm lên nước trên làm ăn. Năm nay tốt nhất có thể nhanh chóng đổi nghề, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngụy Trung Thiên sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu mới nói: Đại sư có chỗ không biết, ta cái này từ trên xuống dưới nuôi hơn 100 tấm miệng, thật muốn đổi nghề, mọi người uống gió tây bắc. Cá. Coi như muốn đổi nghề cũng không phải ba, năm tháng liền có thể tìm tới thích hợp buôn bán. Tính xin đại sư lấy đại thần thông vì ta sửa vận, làm sao lại chống đỡ một năm nửa năm? Ta chỉ có thể tận lực. Công ty phong thủy cục đã thành cái gọi là song long ôm châu, nạp cát nên phúc, Công ty phong thủy chỉ là một long lẻn duyên, còn phải tìm được khác một long trợ trợn mới có thể song long bay lượn thành ôm châu tư thế. Ánh mắt của hắn chuyển qua lâm bạch dược trên người, nói, lâm tổng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bắt tự, niên trụ thấy hợi ở trời, nguyệt trụ có thần có nhâm, là phi long tại thiên mệnh cách. Ngụy Trung Thiên hai con mắt bắn ra nhiệt liệt, hầu như muốn hòa tan bắc cực sông băng. Hắn lập tức rót rượu bưng lên, cười đĩnh nói, lâm tổng, ta, lâm bạch dược như mày, không chút khách khí đánh gãy hắn, nói, đại sư y tứ ta chính là ngụy tổng khác một cái chợ chợ long, cái này không khỏi quá khéo chứ. công ty ta mở ở ngụy tổng công ty sát vách, sau đó liền thành ngụy tổng sửa vận đạo cụ. yến thúc cao thâm khó lường mỉm cười, nói: số trời gây ra, vận bệnh đã như vậy. lâm bạch dược vẫn là lắc đầu, đứng lên, nói: đa tạ ngụy tổng bữa này rượu, ngày khác ta lại về xin mời. thế nhưng những chuyện khác, không cần nhắc lại, ta tự có mạng của ta, vô ý đi giúp người khác sửa cái gì vận. nói đi tới cửa, ngụy trung thiên gấp đến độ xoay quanh, muốn kéo, lại sợ đường đột, thấp giọng cầu đạo: lâm tổng, ngài đừng nóng nổi à, chúng ta có việc có thể thương lượng. Lâm Bạch Dừa không nhìn hắn, chờ đi tới cửa, Tiễn Thúc Hờ hướng nói, Lâm tổng, ngươi người bản tiên thiên vị, liền ứng ở ngươi công ty đối diện, ứng ở Thiên Tế Quốc mộng, ứng ở vị này Ngụy tổng trên người, các ngươi là lẫn nhau thành kiểu, giúp Ngụy tổng xong Long ôm Châu, ngươi cũng có thể phi Long tại tiên, trở lại tranh cướp gia nghiệp, suy nghĩ thật kỹ trong đó lợi và hại, ta còn có thể ở Việt Châu dừng lại 3 ngày, sau 3 ngày ngươi như không thay đổi chủ ý, sau này sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội tốt. Lâm Bạch Dừa kéo cửa ra tay cầm, thân thể dừng lại chốc lát, lại vẫn không có quay đầu lại, nên ngang rời đi. Ngụy Trung Thiên rồi tung lên, nói, Đại sư, cái này công nên hốt hoảng, hắn sẽ trở về tìm chúng ta. Chương 112, gió thu mưa thu ai giết người. Đi ra phòng riêng ẩm thực quán, phát hiện bên ngoài bắt đầu mưa. Mưa thu không nhanh không chậm, tích tích tách tách, sắc trời từ từ u ám, che lấp người lui tới chiều cùng thưa thất dòng xe cộ. Lâm Bạch dược đứng ở ven đường đợi một hồi, không có chờ đến xe taxi. Lại như mỗi lần mở đoàn chỉ có ta không đại chiêu thống khổ, xe taxi đều là ở nơi không cần thời điểm khiêu khích tựa như ở trước mắt lắc lư. Hắn đưa tay ra, cảm thụ một thoáng dòng nước mưa cường độ, quyết định dầm mưa đi phía trước trạm xe buýt ngồi xe công cộng. Thu phong thu vũ tác nhân thì, Vân Phong Tiên Sơn thủy sắc kỳ một người bước chậm trong mưa, kỳ thực cũng là lãng mạn chuyện. có thể vua hô chính là, lâm bạch dược vừa đi vào trong mưa không tới 2 phút, dòng nước mưa đột nhiên trở nên chặt chẽ lên, sau đó bắt đầu như chút nước chút xuống. mưa nhỏ là ngôi nhà hạnh phúc, mưa xối xả là lãng tử hồi đầu. đại gia ngươi, đường tiểu kỳ đưa la kha về đông giang, đầu hộ chạy không tại, hiện tại lãng tử hồi đầu đi công ty cũng không kịp, lâm bạch dược dứt khoát mở ra áo khoác, che có đầu, cùng người đi trên đường một đạo, bước nhanh chạy lên. mấy phút sau, đi tới đường thông hà biển báo dừng xe buýt, hắn bị súng sở sở dội thành ớt súng, chạm xe buýt đầy áp người, tan tầm đỉnh cao kỳ. Chờ ngồi xe buýt người phần lớn là quanh thân văn phòng bên trong công nhân nam nam nữ nữ so sánh khi còn trẻ vẫn còn mặt mũi giá trị cũng tương đối hơi cao. Trên mặt của mỗi người không có mỗi ngày 996 hề thoại không chịu nổi cùng lạnh lùng lạnh lẽo mà là tràn trề vui vẻ ý cười lẫn nhau nô đùa thương lượng đi đâu chơi cùng với buổi tối ăn cái gì cơm. Phát triển kinh tế càng nhanh người bình thường hạnh phúc lũy thừa càng thấp đây chính là kinh tế học giới chứa danh lịch lý ẻ e oan lìn. Khi ngươi liệu mạng công tác tính toán thu nhập chi ra cùng còn lại của cải thì ngươi khỏe mạnh xã hội tham dự độ khát vọng tự do chủ nghĩa vị tha đánh mất bất bình đẳng mọi việc như thế cảm giác lại ở liều mạng giảm thiểu, nghĩ phải mở ra cái này nề biện, chỉ có càng liều mạng đi nỗ lực thay đổi giai tầng, từ thấp đến cao, càng cao vị trí, càng có thể hưởng thụ phát triển kinh tế mang đến cảm giác hạnh phúc. Không có con đường thứ hai. Lâm Bạch Dược cả người ướt đẫm, đứng ở lều che mưa tít ngoài dìa vị trí. sát bên hắn chính là hai cô bé, một cái trong đó tóc dài nữ hải thấy hắn nửa người còn có thể bị mưa lâm đến, chủ động đi vào trong tránh một chút. Lâm Bạch Dược báo lấy cảm tạm mỉm cười, lại vẫn là đứng tại chỗ không núp đích. một cái khác tóc ngắn nữ hải phụ đến bên hai, không biết nói chút gì tóc dài nữ hải ngượng ngùng đi bắt nàng nữa, hai người ôm cười thành một đoàn. tóc dài nữ hải lại quay đầu nhìn lâm bạch dược, thanh tú khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, không có chuyện gì, ngươi bên trong đến điểm đi, mọi người đều ước, không trở ngại. lâm bạch dược cũng không phải thánh nhân, nếu nhân ra con gái không ngại, không cần thiết cần phải gặp mưa. mưa thu lạnh, hắn tuy là đồng nam tử, hỏa khí tráng, có thể cũng sợ lạnh ý nhập phổi, tổn thương nguyên khí. đây là đối với sau đó các bạn gái không chịu trách nhiệm. cảm tạ. các ngươi ngồi đường số mấy? đường số sáu, ngươi đây. tóc ngắn nữ hải hiển nhiên càng thêm hóa bát, ôm tóc dài nữ hải eo đầu nằm ngoài bả vai của nàng hỏi. đúng dịp chúng ta tiện đường. Lâm Bạch dược ông mất cân rò bà thò chai rượu, nói, một hồi xe đến, đến rồi, các ngươi theo ta, ta khí lực lớn, một người giữ quan vạn người phá, chúng ta đến cái nhanh chân đến trước. tốt tốt. tóc ngắn nữ hải vui vẻ tại chỗ nhảy lên, nói, chúng ta chính là không khí lực, mỗi lần gặp phải nhiều người đều chen không lên xe. thời đại này không nói cái gì tốt chất, đặc biệt là xuống mưa to, lại là đỉnh cao kỳ, không ai cho ngươi hào hoa phong nhã xếp hàng, xe đến rồi không đi chen, người khác đến nhà, ngươi còn khả năng ở trạm xe wait chờ tiếp tiếp theo đây. đến rồi đến rồi. Đây là đường số mấy? Mưa quá lớn, không thấy rõ. Đường số 8. Không đúng, là đường số 6. Đường số 6 giao thông công cộng xuyên qua thành thị Nam Bắc, đường tắt chạm xe lửa, đường dành riêng cho người đi bộ, giải trí thương mại trung tâm cùng mỗi cái đại học cùng với bộ phận sĩ sự nghiệp đơn vị, thuộc về bận rộn nhất tuyến đường một trong. Giao thông công cộng dừng lại đến trạm dừng một bên, cách pha lê có thể nhìn thấy bên trong đã hầu như không có gì không gian. Lâm Bạch dược bọn họ số may, cửa xe trùng hợp ở trước mặt mở ra, vậy chỉ có thể việc đáng làm thì phải làm, lôi kéo trái phải khung cửa, dùng thân thể đứng vững mặt sau áp lực. Hộ tống hai nữ hài lên xe trước, theo nhảy lên. Sau đó lại có hơn 10 người chen lên xe, bên trong xe nhất thời nhét đến chẳng đầy. Đừng nói xoay người, thở dốc có thể phun đến người khác trên mặt, nếu là ai thả cái ngũ cốc luân hồi khí, cả xe người đều không cần sống nữa. Lâm Bạch Dược các loại bị sau lên xe người đẩy ra tiếp cận thân xe vị trí giữa, trước sau trái phải tất cả đều là người, tay vịn cũng không địa phương trảo. Bất quá, không có khe hở, không sợ lay động. Hai nữ hài ôm cùng nhau, Lâm Bạch Dược đứng ở tóc dài nữ hài sau lưng. Hắn không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không đến nỗi hèn mọn đến ở trên xe buýt chiếm nữ hải tiện nghi, ngẩng đầu nắm lấy bên cạnh sà ngang, thân thể tận lực lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Tình ngay lý gian, phiền phiền nhiễu nhiễu, công cụ gây án không bị đại nào không chế, xảy ra chuyện dễ dàng nói không rõ ràng. Có thể vẹn vẹn kiên trì 3 giây, xe bỗng nhiên khởi động, quán tính khiến người nghiêng về sau, áp lực cực lớn trong nháy mắt vào tới, sức mạnh của cá nhân căn bản là không có cách chống lại. Lâm Bạch dược từng tầng tầng đụng vào tóc dài trên người cô gái. Căn tư động năng tính toán công thức, nếu như giữa hai người khoảng cách là số 0, còn sẽ không sản sinh quá to lớn cảm giác. Hết lần này tới lần khác hắn coi ý tốt, kéo ra trình độ khoảng cách, lại lấy tăng tốc độ tiến hành va chạm, động năng lớn lao, đầy đủ để tóc dài nữ hải phát ra một tiếng thang nhẹ, Sa chạm tức phân. Tóc dài nữ hải cắn vào môi, vùi đầu ở tóc ngắn nữ hải hõm vai bên trong. Nàng biết lâm bạch dược không phải cố ý, trong xe chen quá nhiều quá nhiều người, có một số việc thực sự không cách nào tránh khỏi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi, bên hai đều đỏ thấu, cũng không dám quay đầu lại. Bất kỳ vi phạm phụ nữ ý nguyện hành vi đều là hành động trái luật, bao quát ở trên xe buýt tiến hành không phải chủ quan động năng va chạm. Lâm bạch dược cảm giác phải tiếp tục chờ ở cái này không phải biện pháp. Nhất định phải mau mau thay đổi vị trí. Hắn gian nan xoay người, quay đầu, nhìn chung quanh một chút, khá lắm. Nữ nhiều năm ít, muốn tìm đứa bé trai tập đâm lê đao đều không làm được. Ôi, chậm một chút lái, sư phụ. Ai giống ta chân? Đừng chen, đừng chen, lại chen muốn nói ra. Chiếc xe này tài xế phỏng trừng có một viên lái ép một tâm, chuyển hướng không giảm tốc độ, qua nước như đi thuyền, chạy gấp thi đấu nửa điên, gặp hồ đánh đánh đánh. Thao tác chi xuống sao, không kém ly tao. Thật vất vả chịu được qua một chặng đường, xe dừng lại, cửa giữa cùng cửa sau có mấy người xuống xe, cửa trước lại đi lên người. Lâm Bạch Dược ì vào người mình, cao chân dài, thân thủ linh hoạt, vẫn cứ từ bên cạnh đẩy ra một con đường, đi tới cửa giữa thấp đứng, cái tay vịt nơi. Tóc dài nữ hài ngẩng đầu nhìn ngó phía sau lưng hắn, còn chưa kịp nói chuyện, lại bị mấy nữ sinh vây nốt, lại không nhìn thấy bóng người phía trước. Hả? Lâm Bạch Dược khẽ nhíu mày, trong lòng hùng hùng hổ hổ, hổ hát câu tuổi trẻ các bằng hữu, hôm nay tới gặp gỡ, tạo nên từ nhỏ, gió ấm nhẹ nhàng tuổi, không, là gió lạnh siêu siêu tuổi. Tốt có muốn chết hay không tê, hắn dĩ nhiên gặp phải Lục Thanh Vu. Đường số sáu sẽ gặp phải đại học tài chính bạn học là chuyện bình thường, bởi vì từ khu vực trung tâm phản trường. Phần lớn muốn ngồi đường số 6. Nhưng mà, ở Lâm Bạch Dược tất cả người quen biết bên trong, Lục Thanh Vu khả năng muốn xếp hạng ở hắn cực không muốn ở cái này loại đóng kín không gian, xã giao trường hợp gặp phải người ba người đứng đầu. Lục Thanh Vu cầm lấy đứng cái tay vịn, hiện nhiên vừa nãy từ cửa giữa xuống cái kia hai nữ sinh là ở bên người nàng, cái này sẽ để chống vị trí, đang có mấy nam nhân tranh đoạt hướng về bên kia di động. Mỹ nữ sức hấp dẫn, sẽ để gã bị ổi người không chế lực hạ xuống, mỹ nữ tuyệt sắc sức hấp dẫn, sẽ để đứng đắn nam nhân trở nên không đứng đắn. Đương nhiên, này không phải là mỹ nữ sai. Lục Thanh Vu lạnh lùng Bình thường nhượng người phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp, nhưng mà trên xe buýt không có phóng tầm mắt nhìn, đặc biệt là nhiều người thời điểm, càng là sẽ cổ vũ một ít người can đảm cùng sát tâm. Lục Thanh Vu nhận ra được cái kia mấy nam nhân ý đồ, có thể nàng không thể bởi vậy liền làm từng gia kích phản ứng, càng không thể đổi địa phương, không có thể đi. Lúc này nàng nhìn thấy Lâm Bạch Dược, một khắc đó Lâm Bạch Dược trên đầu có ánh sáng, nếu như ánh mắt biết nói, Lâm Bạch Dược đọc hiểu Lục Thanh Vu trong con người hảm nghĩa. Hắn ngầm thở dài, dù sao cũng là Mã Vận Bằng Hưu, lại cùng nhau ăn cơm xong, chẳng qua chén, không thể thấy chết mà không cứu. Huynh đệ mượn qua một thoáng, bạn gái của ta ở cái kia. Lâm Bạch Dược chỉ vào Lục Thanh Vu, trên mặt bồi cười, che ở trước mặt hắn hai nam sinh rất săn sóc xoay người, tránh ra mấy sen tì khẽ hở. Hắn cứng chen đi qua, trước ở cái kia mấy nam nhân đằng trước, đứng đến Lục Thanh Vu bên người, hai tay triển khai, một tay nắm lấy dựa vào cửa giữa chỗ ngồi trước sáng ngang, một tay nắm lấy trên đầu sáng ngang, như gà mẹ bảo hộ gà con, ở đứng cái tay vịt quanh thân xây dựng tuyệt đối chân không, vững vàng đem Lục Thanh Vu bảo vệ lại đến. Lần này hắn ngông người hơi chậm, buộc thành trung bình tấn, lấy hùng hoang chi lực đánh vác áp lực, thân thể cùng Lục Thanh Vu duy trì hai sen trong lúc đó từ đầu đến chân không có một chỗ va chạm hắn không nói gì lục thanh vu cũng không nói gì liền như vậy ngao đến đại học tài chính cửa trường học xe công cộng dừng lại bên trong cửa mở ra lục thanh vu lúc xuống xe thấp giọng nói cảm tạ ngươi lâm bạch dược eo đều sắp rơi mất nhân ra là càng hèn mọn càng đau thắt lưng hắn phương pháp trái ngược làm cái quân tử làm ra thận hư bệnh trạng có thể mặt mũi không thể ném vẽ mặt gợn sóng nói không khách khí hai người trước sau xuống xe lục thanh vu do đủ lâm bạch dược không có đủ chuẩn bị dạt ra chân hướng về cửa trường bên trong chạy Lục Thanh Vu đem trong tay màu trong xanh cây dù đưa tới, che khuất lâm bạch dược đỉnh đầu, nói, cùng nhau đi. Lâm Bạch Dược khéo léo từ chối, nói, không cần. Đây là hắn lần thứ hai từ chối Lục Thanh Vu. Đùa giỡn, cùng Lục Thanh Vu cộng đánh một cái dù, phỏng chừng ngày mai sẽ trở thành toàn trường đại bắt quái. Bắt quái đảng không tiết tháo, nhất định sẽ mân mê ra hai nữ tranh phu tiết mục. Hắn không biết xấu hổ, có thể thế nào cũng phải cho người ta dịp tố thương lưu lại chút mặt mũi. Cho tới có thể hay không đắc tội đường giật, ngược lại không đang suy nghĩ trong. Lâm Bạch Dược là lý tính kinh tế người, nếu như cùng Lục Thanh Vu thật sự có cái gì, đắc tội đường giật liền đắc tội có tiền lợi, trả giá thành phẩm là hợp lý kinh tế hành vi. Nhưng hắn cùng Lục Thanh Vu liền bằng hữu đều không phải, chẳng gánh một cái hư danh, lại treo đến đường giật điên cuồng báo thủ, đó là ít tí tít so với áo kinh tế học phái mới sẽ làm ra chuyện. Lục Thanh Vu sừng sốt một chút, cũng không bắt buộc. Đối với hắn gật gù, xoay người hướng về cửa trường học đi tới. Lâm Bạch dừa theo sau lưng, mới vừa đi hai bước, con người suýt chút nữa rơi ra đến. So với hắn ở trên xe buýt nhìn thấy Lục Thanh Vu càng kinh hãi hơn. Diệp Tố Thương đánh một cái dù màu đỏ, đang đứng ở cửa cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng. So với cái này mưa thu càng có thể giết người. Lục Thanh Vũ không nhận ra Diệp Tố Thương cùng nàng gặp thoáng qua. Lâm Bạch dược Đàng hoàng đi tới trước mặt nàng, cười nói: "Ta đoán, là Yến thúc gọi điện thoại tìm ngươi, để ngươi tối nay dẫn ta đi gặp hắn. Ngươi trước tiên đi tới ký túc xá 503, phát hiện ta không trở về, vì lẽ đó ở cửa lớn chờ ta, có đúng hay không?" "Đúng, rất đúng, thông minh như Lâm đại tỉnh thánh, chút chuyện nhỏ này làm sao giấu giếm được ngài." Diệp Tố Thương cười dễ nhìn cực kỳ, nói: "Lần trước cùng nhau ăn cơm, lần này cùng nhau đi dạo phố, tiến triển rất nhanh a. Lúc nào chính thức biểu lộ, nhớ tới nói cho ta, chúng ta hợp đồng cũng thật sớm điểm giải trừ." Cái này kêu cái gì nói? Lâm Bạch Dược làm bộ có vẻ tức giận, nói: "Ta bởi chiều bị yến thúc kéo đi làm công cụ người, ngươi còn có thể không biết. Ta từ quán cơm đi ra liền lên xe, xe công cộng lại không phải nhà ta, ai biết Lục Thanh vu ở trên xe. Cùng ta không nửa xu tiền quan hệ." "Không sao, nhân gia xương tên lành lạnh tiêu ngạo, còn có thể chủ động cho ngươi bưng rủ." Lâm Bạch Dược gọi dậy khuất, nói: "Chúng ta nam nhân gặp phải mưa, lại như con cá gặp phải nước, tiện thể rửa giấy còn có thể rửa cái đầu, ai muốn lằng rủ. Diệp Tố Thương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật giống Lâm Bạch Dược đúng là từ chối, Lục Thanh Vũ chính mình giơ dù đi lập tức mặt mày hớn hở, vô vô Lâm Bạch Dược vai, nói, người trẻ tuổi, sắc chữ trên đầu một cây đao, ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, ta rất vui mừng. Lâm Bạch Dược không nói gì nói, vui mừng cái đầu ngươi, vội vàng đem rủ cho ta một nửa. Đều ướt đẫm, mùi vị đó, ngươi khẳng định hiểu. Nói chính là gặp mưa, thật giống lại không phải gặp mưa, nói thật, Diệp Tố Thương nghe không hiểu, có thể xem Lâm Bạch Dược thần thái, biết không phải cái gì tốt nói, nói cách khác, nàng lại bị đùa giỡn. Hạ Lưu bại hoại. Diệp Tố Thương mắng một câu, nhưng lại không trước đây tức giận như vậy, nói, đi theo ta, yến thúc muốn gặp ngươi. Ngươi không phải vẫn hiếu kỳ hiến tục cùng Ngụy Trung Thiên trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Đêm nay, nói cho ngươi trò tướng. Chương 113, Lưu lại xuân ở. Hòa Bình Thiên Bạn. Mộc Hội Ý Đức. Thập Châu Vân Thủy. Thủ niệm Hồng Tiên ký nhân thư. Tạ Vô Hạ, Thương Xuân Sự. Biệt phố Cao lâu tản mạn nghị. Đối Giang Nam Thiên Lý. Lâu hạ phân lưu thủy thanh trung. Hữu đương Nhật, bằng cao lệ. Bình Phong trời biển. Mộng Tan hoàn hốt. Đạo tiên mấy nước. Tay nâng giấy hồng gửi tâm thư. Miên Man viết, Xuân trung tiếc. Lầu cao giữa, bến đỏ ly biệt. Nhìn Giang Nam Sa Tít âm thanh nước rẽ dưới chân lầu, lấn lệ rơi ngày tiến bước. Cái này bài, Lưu Xuân lệnh, là bác Tống Yến Tiểu Sơn danh tác một trong, mà trước mắt nhà này hội sở ẩn ở khu thành tây cổ nhai nhà dân bên trong, chính là lấy Lưu Xuân làm tên. Vào được cửa lớn, sân thủy quanh quẩn, nhỏ bên trong thấy lớn, sảnh tạ tinh mỹ, tầm thứ rõ ràng, phóng tầm mắt không nhiễm xa hoa, lại dường như đặt mình trong lâm viên thắng cảnh. Trước sau ba cửa tiến vào, có hà, có quýt, có Trúc, có Chối tây, liều ấm đường khúc, ỉ doanh ngọc bích, may là có diệp tố thương dẫn đường, bằng không một người vòng tới vòng lui, cần phải chuyển mơ hồ không thể. Ở ba cửa tiến vào phía đông nhất bên trong phòng nhìn thấy Yến Thúc, trên đường tới Diệp Tố Thương tiết lộ một điểm, tỷ như Yến Thúc tên thật gọi Yến Sơn Nhân, là đường đường chính chính đạo sĩ, có truyền độ chứng cùng đạo sĩ chứng. Bất quá, làm đạo sĩ là hắn nghề phụ, chủ nghiệp vẫn là yến tử môn bên trong làm ăn. "Tiểu tử, ngày hôm nay diễn kịch diễn không sai, nếu không là ta biết ngươi đáy biển, sợ là cũng phải bị lừa gạt qua đi." Lâm Bạch Dược cười nói, "Ngươi điều tra ta." Đây là theo dự liệu chuyện, hắn cũng không giận. Song phương không có thực tế xung đột lợi ích, cha gia đáy biển không quan trọng lắm. Ngược lại lúc tháng 10 sắp đến, chỉ cần lại vượt qua một cái khe, liền có thể cá vượt long môn từ đây trời cao biển rộng giả lập mệnh người thân phận không phải rất trọng yếu chúng ta cái này nghề cẩn thận chạy đến bạn năm thuyền huống hồ ta thương yêu nhất cháu gái lớn bây giờ cùng ngươi là nam nữ bằng hữu không điều tra rõ ràng ta không yên lòng à diệp tố thương cả giận nói giả hợp đồng chế không coi là tính ta đến mắt bị mù mới có thể coi trọng như thế xấu nam nhân tiến sơn nhân mau mau hống nói tiểu diệp tử ngươi không thể tổng nắm yến thuốc tướng mạo đi cân nhắc người khác cái kia đối với người khác không công bằng lâm bạch dược lớn lên tuy rằng khá xấu có thể nói thật thông minh có một tí kẹo như thế cao cố hết sức làm ta yến tử muôn con rẻ cũng đúng quy cách. Phi, Vì... tiến thúc, ngươi còn như vậy lao không tu, ta tìm trà cáo chẳng a. Tiễn Sơn Nhân vẻ mặt đau khổ, chắp tay xin tha, nói, đừng cáo trạng, đừng cáo trạng, lần này buôn bán nhanh làm đập phá, ngươi lại tìm Diệp Đại Ca cáo một hình, ta sợ là lại đến 3 năm không làm việc. Diệp Tố Thương ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Không phải tiến triển rất thuận lợi sao? Tiễn Sơn Nhân thở dài, nói, Ngụy Trung Thiên là liếm máu trên lưới dao người, tuy rằng mê tín phong thủy, nhưng lòng nghi ngờ càng nặng, muốn đem cái thứ kia mò trở về, theo chúng ta kế hoạch ban đầu, vương vẳng, đem cục làm xong, phòng trường còn đến 7 ngày có thể thời gian không kịp, ta có tin tức, nhất chế hai ngày, cái thứ kia liền sẽ bị bọn họ buôn lậu xuất cảnh. Diệp Tố Thương quyến nhủ, tiến thúc, kỳ thực tận lực là tốt rồi, cha tiếp bị thác thời điểm liền không nói tất nhiên có thể cầm về. Ngụy Trung Thiên là địa cổ tử, nàng nhìn một chút lâm mạch dược, đem tiếng lóng phiên dịch thành lời rõ ràng, là địa đầu xa, đâu không lại hắn hợp tình hợp lý, cái này cái nào thành? Ta nghỉ ngơi ba năm, phục xuất thứ nhất khoản buôn bán liền không văng lên, sau này còn làm sao có mặt cho ngươi làm nhị sư phụ? Diệp Tố Thương đi tới sau lưng của hắn, chịu khó nệ vai cửa nhà nói, "Nhị sư phụ, nhị sư phụ, bất nhị làm sao làm nhị sư phụ?" Tiến Sơn Nhân rất hưởng thụ nhắm hai mắt, gật gù đầu, lại đột nhiên ngồi thẳng, nói, "Không được, dù là hắn là địa cổ tử, ta cũng không phải bóp lấy hắn bảy tức không thể." Lâm Bạch dược giơ tay, nói, "Hai vị, các ngươi nếu là tán gẫu việc nhà của các ngươi, ta chưa hết đi rồi. Nếu là tới tìm ta có việc, vậy thì nhanh lên nói chuyện, quá muộn trở lại, ký túc xá đến tra tầm, ta sợ lương sự phạt." Tiễn Sơn Nhân cùng Diệp Tố Thương nhất thời đều có chút không nói gì. "Đại học tài chính ta có người quen, tùy tiện tiếng bắt chuyện, ngươi chính là một năm không ở ký túc xá." cũng đến không được sự phạt. Như Thế Châu, Lâm Bạch Dược không tin được Yến Sơn Nhân miệng, hỏi Diệp Tố Thương nói, hắn nói thật chứ? Diệp Tố Thương đột nhiên tăng thêm lực tay, đem Yến Sơn Nhân nghẹn gào gào thét lên, tức giận, thật sự, hắn bạn gái trước một trong, là đại học tài chính đoàn ủy phó thư ký. A. Lâm Bạch Dược giật mình không phải giả bộ, hắn biết vị kia phó thư ký, đến nay chưa kết hôn, tướng mạo đẹp đẽ, khí chất tao nhã, xuất thân thư hương môn đệ, là các bạn học nóng lòng nghị luận bắt quái khởi nguồn một trong. Không nghĩ tới, Yến Sơn Nhân như vậy mặt mày khí chất, dĩ nhiên cùng nhân gia còn có một đoạn cố sự. Bởi bị bạn gái trước khiếp sợ quá độ. Hán Quyên Diệp tố thương nhắc tới một trong hai chữ. Yến Thúc, bội phục a. Bạn gái trước không nơi thành kẻ thù, thỉnh thoảng còn có thể đi một chút quan hệ. Nếu như tình thánh có đẳng cấp, cái này nhất định là mạnh nhất vương giả, không bội phục không được. Yến Sơn nhân không có lộ ra bất kỳ cái gì đặc ý vẻ mặt, trái lại trong mắt tựa như có khó có thể tiêu tan cô đơn. Nói, công danh phú quý hai hoa giác, hiểm trở gian nan một chén lớn rượu. Trong thể xem đến thân là huyễn, vạn vu tranh nơi đầu tiên về. Lâm Bạch Dược nhớ tới ta một câu nói, nam nhân đời này tha phụ cả chính mình, đừng phụ lòng nữ nhân. Lâm Bạch Dược cầm lấy trên bàn trà cổ kính phòng thống chế thuần ngân bầu rượu, làm vị Yến Sơn nhân rót đầy chén đến rượu, nói: "Ta so với Yến Thúc giá tâm lớn một điểm, ta không phụ chính mình, cũng không phụ nữ nhân." Yến Sơn nhân nhìn chăm chú hắn nửa ngày, ngửa đầu cười to, nói: "Được, nguyên lai ta còn do dự, muốn hay không kéo ngươi nhập cục. Bây giờ nhìn lại, ngươi có giá tâm, có giá tâm người, tự nhiên không phải sợ đầu sợ đuôi rụt lại chứng hạng. Ván cờ này, ta coi như ngươi một phần tử. Đến, cụng ly." Lâm Bạch Dược không uống rượu, Nhìn Yến Sơn Nhân uống một hơi cả sạch, cười nói: "Yến Thúc ngày hôm nay không mời mà tới, giúp đỡ Ngụy Trung Thiên hẹn ta một bữa cơm, kỳ thực đã quyết định chủ ý muốn kéo ta nhập cục, cái này sẽ liền không cần lại diễn hào phóng phái kịch. Ngươi không phải Tô Đâm pha, ta cũng không phải Tân khí tận, đi cảm tình con đường đánh động không được bất luận người nào, vẫn là cho điểm thực tế, đừng lãng phí thời gian." Tiểu tử này. Hắc. Yến Sơn Nhân mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Tố Thương lườm hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ câm miệng. Lâm Bạch Dược, ta trước cho rằng Yến Thúc bên này tiến triển thuận lợi, gặp phải ngươi chỉ là ngẫu nhiên cùng ứng phó một thoáng Ngụy Trung Thiên, không nghĩ tới hắn dự định kéo ngươi nhập cục." Diệp Tố Thương có chút thảy nãy, nói: "Nếu như sớm biết như vậy, đêm nay ta sẽ không để cho ngươi đến." "Bất quá, hiện tại vẫn không tính là chậm, ta đưa ngươi trở lại, ngươi coi như từ chưa từng tới nơi này, sau đó thật tốt mở công ty của ngươi, không muốn nhậm những thứ này chuyện giang hồ." Lâm Bạch Dược lắc lắc đầu, lặng lặng mà nói: "Đã muộn." Yến Sơn Nhân cũng nói: "Tiểu Diệp tử, đừng ngây thơ." Ngày hôm nay ăn xong bữa cơm kia, Ngụy Trung Thiên hoàn toàn nhìn tới Lâm Bạch Dược âm, lại như nhìn chằm chằm con ngồi lên cậu, miệng không cắn được thịt, người không thấy mùi máu tanh, chắc chắn sẽ không nhả ra. Nếu như không thừa dịp lần này cơ hội hiếm có, chúng ta liên thủ đem ngụy trung thiên cho làm, chờ hắn phát hiện lâm bạch dược kỳ thực không phải mẹn lâm thị con cháu, ngươi đoán, hắn là sẽ rộng lượng nợ nụ cười mà qua, vẫn là điên cuồng báo thủ, phát tiết tức giận. diệp tố thương mạnh mẽ giấm chặt chân, nàng không phải ngây thơ, chỉ là không nghĩ đến tử môn chuyện đem lâm bạch dược người bình thường này liên lụy vào, có thể hiện ở nói cái gì đều đã mượn, đống nhiên ở đầu, mặt cười cực kỳ kiên nghị, nói, lần này coi như ta nợ ngươi, sau đó chỉ cần ngươi mở miệng, ta đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện. lâm bạch dược làm cái này lý tính kinh tế người. Sẽ không bị như vậy không khẩu chi phiếu đánh động Người nói, chỉ cần không trái pháp luật Không vi phạm công tự lương tụ Giúp các ngươi không phải không được, nhưng ta gần nhất cần tiền Yến Sơn nhân ánh mắt sáng lên Hắn chỉ sợ Lâm Bạch Dược từ chối, không sợ đòi tiền Tiền có thể giải quyết vấn đề Đối với Yến Tử Môn tới nói đều không là vấn đề Người ra cái giá 100 vạn Nhân dân tệ Thảo Lẽ nào USD cũng có thể Lâm Bạch Dừa có da tâm, nhưng không có thần kinh bất thường. Người khác chịu hoa 100 vạn lú SD, nói rõ nguy hiểm lớn lao vượt xa 100 vạn lú SD. Vì lẽ đó nước Mỹ lao không rửa dấm được, vẫn là nhân dân tệ thân nhất. Nói, đúng. Yến Sơn Nhân vỗ xuống tay, nói, thành giao. Quả nhiên vẫn là định giá thiếu. Yến Tử Môn quả thật hảo phú. Mặt khác, ta đến trước nghe một chút các ngươi cố sự, sau đó làm tiếp quyết định sau cùng. Lâm Bạch Dừa quyết định ổn một tay. Yến Sơn Nhân nói, nói rất dài dòng, vừa uống vừa tán gẫu. Trư 114, trăm tụ, thủ đô một vị ở cả nước đều khá có danh vọng đại tác giả. Nào đó một lần một thân một mình xuống nông thôn hái gió thời điểm, từ một lão nông trong tay được đến một cái thanh đồng bản, tiêu tốn bất quá 70 đồng. Chỉ đối với dân tình phong tục thu thập, đặc biệt là đối địa phương dân ca dân giao siêu tập. Lúc đó Bẩn Tiểu cũng không nhìn kỹ, trở về trừ buổi trừ buổi sau, phát hiện bàn bên trong dĩ nhiên có 133 chữ minh văn, sau khi được hắc thị giám định, chính là Tây Chu Lệ Khí, giá trị liên thành, ngoại thu làm tư tạng. Rất nhiều người cho rằng, di vật văn hóa cùng đồ cổ không giống nhau, di vật văn hóa cũng phải nộp lên cho quốc gia, kỳ thực là sai lộ nhận thức. Thu gom di vật văn hóa cũng không trái pháp luật, pháp luật cho phép tư nhân nắm giữ di vật văn hóa, thậm chí một số di vật văn hóa còn có thể giao dịch, nhưng phải trải qua bộ ngành liên quan phê duyệt. Mà một số di vật văn hóa không thể lưu thông, buôn bán, giao dịch, càng không cho phép xuất cảnh. Đại tác gia nắm giữ, chính là loại kia không cho phép xuất cảnh quý giá quốc khí. Tuy rằng không trái pháp luật, nhưng mang ngọc mắt tội đạo lý hắn là hiểu được. Đặc biệt là quốc nội liên quan tới di vật văn hóa thu gom định nghĩa cùng tiêu chuẩn thường thường tùy theo từng người. Pháp luật quy pháp luật, chỉ cần có người mơ ước, đều sẽ có lý do đến gây sự với người, nói không chắc rằng vật đến cuối cùng, không chỉ có đồ vật không giữ được, còn đến bị kiện. Hắn không có buôn bán tâm tư, chỉ là xem là hà mớn, dấu tại chính mình mà thất, chưa bao giờ bày ra người trước, chỉ khi nhàn hạ thượng ngoạn mà thôi. Biết nội tình người, đơn giản vợ con. Theo lý thuyết không có sơ hở nào, ai ngờ con trai của đại tác gia là cái ăn uống chơi gái đánh cược công tử bột, cùng bằng hưu uống nhiều rồi rượu, nhất thời không nhịn được, say khướt khoe khoang hai câu. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý, hắn bằng hưu tiêu kỳ thực là cái tên lừa gạt, liên thủ phấn tử môn một cái nữ nhân xinh đẹp, hai người hợp mưu, hoa ba tháng tỉ mị làm ra mỹ nhân cục. Nữ nhân xinh đẹp triển khai mê hoặc thủ đoạn, đem con trai mê đến không biết trời đất, bất luận nguy tấn, đến nơi đến trốn, rõ ràng mười mười bản giao thanh đồng bản tình huống. đầu tiên là chụp bức ảnh cho nữ nhân xem, sau đó nữ nhân lại dụ dỗ hắn. thừa dịp đại tác ra ra ngoài hái gió cơ hội, đem trong nhà đổ đồng thau trộm lấy ra, nói là nghĩ muốn mở mang tầm mắt, lại mượn cơ hội nắm quyền trước tiên chuẩn bị kỹ càng hàng nhái tiến hành rồi đổi. con trai say ngất ngây ôn nu hương, còn cảm thấy lộ mặt to, giả vợ cung giả bộ tương đương thành công. buổi tối hôm đó hùng hổ không giống hôm qua. hai ngày sau đại tác gia bởi vì sớm trở về lập tức phát hiện không đúng, bởi vì giả tạo đồ đồng trao so với thật sự hơi nặng. Minh Văn cũng là axit mạnh ăn mòn mà thành, chưa ý tứ vận cách biệt rất xa. Đây là phấn tử môn nữ nhân xinh đẹp cầm bức ảnh đi tìm liêu tử môn tạo hàng giả, nhưng đáng tiếc liêu tử môn người kia học nghệ không tinh, thuộc về nửa đường xuất sư, làm quá tháo, thêm vào đại tác gia hành trình biến động, đem trong kế hoạch ít nhất có thể giấu thời gian 15 ngày kém rút ngắn đến chỉ là 2 ngày. Cái này liền muốn mệnh. Đại tác gia tóm chặt con trai hỏi rõ ràng trải qua, lại tìm hắn bằng hữu kia người đã đi phòng không, quay đầu lại lại một hỏi, hai người càng là đánh bạc lúc nhận thức, họ tên lai lịch thân phận tất cả đều là giả mạo chớ nói chi là nữ nhân xinh đẹp, cùng người hẹn hò hoặc là ở khách sạn, hoặc là ở quán bar, liền cái đứng đắn nơi ở cũng không có. người này biển minh ngông, hai tên lừa đảo đến đổ vật lập tức rời kinh, dường như một cái hồ tiêu mặt chiếu thái bình dương, làm sao có khả năng tìm trở về. đại tác gia não rất cực điểm, có thể lại không muốn đi mặt sáng con đường, dù sao truyền đi một là mất mặt, hai là sợ bị người bắt được lược điểm trả uố, ba là xấu nhất tình huống, là mất người, làm mất bản còn làm mất danh dự địa vị, bất đắc dĩ, tràn trọt dựa vào quan hệ tìm tới hiến tử môn. chớ đã. Tiến tử môn lần trước ở trạm xe lửa ta nghe Diệp Tố Thương đề cập tới, Phấn tử môn cùng Liêu tử môn lại làm món đồ gì? Lâm Bạch dựa sớm từ đường tiểu kỳ nào biết Thái Hành Sơn 19 môn tình huống càng kẽ, hiện tại chỉ là giả bộ hồ đồ, "Nhĩ mày nói, tiến thúc, kể chuyện xưa trước, có thể hay không trước tiên nói rõ một thoáng bối cảnh thiết định. Vậy coi như kéo đến xa. Có câu nói 360 hành, có chút nghề quang minh chính đại, có thể luôn có chút nghề là không thấy được ánh sáng. Trăm nghìn năm lưu truyền tới nay, kẻ thích hợp sinh tồn, cuối cùng hình thành rồi Thái Hành Sơn trong ngoài 18 môn. Thái Hành Sơn Người có thể coi Thái Hành Sơn là thành giang hồ, nhưng cái này cũng không phải tiểu thuyết trong phim ảnh giang hồ, mà là lừa bịp, giết người phóng hỏa, dính đầy máu nhất nhân gian chân thật và tượng. Cái kia, Tiến Tử Môn, Liễu Tử Môn cùng Phấn Tử Môn đều là 18 môn bên trong rắc chữ. Lâm Bạch dược nói cái này rắc chữ dùng giọng Bắc Kinh, đặc biệt mùi vị. Tiễn Sơn Nhân cười nói, Thái Hành Sơn nói là 18 môn, kỳ thực bây giờ còn có điểm sức ảnh hưởng chỉ có 4 môn, phân biệt là Liễu, Tiến, Nguyệt, Phong. Cái khác như Phấn Tử Môn, Khiếu Tử Môn, Quải Tử Môn cùng Bỉ Tử Môn chỉ có thể tính không có bị đứt đoạn truyền thừa, không xếp hạng tới danh hào. Chính như lúc trước Đường Tiểu Kỳ nắm lấy Hồ Vi Khang, tìm hiểu lai lịch lúc hỏi hắn câu nói kia. Thái Hành Sơn cao tầng 18, chuyến cái nào điều lĩnh, trèo cái nào cánh cửa, là Nguyệt, là Liễu, là Yến, là Phong. Chính là bởi vì cái này bốn môn thế lực độc đại, vì lẽ đó tới chỉ hỏi cái này bốn môn, chỉ cần không phải bốn môn một trong, những khắc cũng giam chính diện mở đuổi, không đáng để lo. Diệp Tố thương tiếc lời, Liễu tử môn chuyên làm văn chơi làm ăn, chia làm hai phái, một phái gọi kinh Quốc Liễu, cái này phái đi thượng tầng con đường, 70 niên đại bắt đầu, rất có dự kiến trước từ cả nước các nơi làm không ít chính phẩm. Thừa dịp thập kỷ 90 văn chơi thị trường thu gom lươn nóng, thấp mua cao bán, mua cái thành hào phú. Một phái khác gọi Xuân Dương Liễu, không kinh quốc liễu như vậy thật tinh mắt, có thể nhân ra có kỹ thuật, chủ xây dựng giả, đồ đồng tao, ngọc khí, hán bình tống sứ gốm ba màu đời đường, thư họa, nguyên minh thanh quan lọ, lao gia cụ, đối với bọn họ không thể tạo. Bất quá, cái này hai phái thế thành nước lửa, lẫn nhau xem thường, hầu như không thế nào lui tới. Cái kia phấn tử môn đây, phấn tử môn hầu như đều là đẹp đẽ nữ lừa đảo, các nàng giỏi về lợi dụng sắc đẹp đả bẫy, nhưng tự thân năng lực hoạt động tương đối kém, thường thường cần tùy cơ tìm kiếm đối tác vì lẽ đó có chuyện nguy hiểm quá cao. Liễu, Tiễn, Nguyệt, Phong, cái này bốn môn người có cổ hấn, không cho cùng phấn tử môn người hợp tác. Ha, các ngươi cổ hấn quá nhiều, nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang phấn tử môn thủ đoạn." Diệp Tố Thương khiết mắt nói, "Được đó, ta hàng năm nghỉ hè đều sẽ theo Hiến thúc đi ra ngoài tuần trại, vẫn đúng là nhận thức mấy cái phấn tử môn tỷ tỷ, nếu không giới thiệu cho ngươi." Lâm Bạch dừng nói, "Ngươi không hiểu, chơi chính là không biết kích thích, ngươi đều đem người cho giới thiệu, ta có phòng bị, còn làm sao kích thích?" Diệp Tố Thương nhún nhún vai, nhìn như không thèm để ý nói, "Cái kia tùy ngươi vậy." Bất quá Lâm Bạch Dược nói đứng đán, ta xem ngươi mệnh cung bên trong dấu Diệp Huyền Trâm truy hấn, Thiên Thương cung bên trong ẩn có Thanh Long hấp nước, gần đây cần cẩn thận đào hoa kiếp. Lâm Bạch Dược kinh ngạc nói, ngươi còn biết xem tướng mạo? Diệp Tố Thương nhíu môi, xem thường trả lời cái này ngu xuẩn vấn đề. Yến Sơn nhân khả khả một vui nói, ta Yến Tử môn bên trong người đều tinh thông dịch số, biết xem tướng mạo không ngạc nhiên. Tiểu Diệp Tử học chính là chính tông Liễu Trang tướng pháp, ở trong môn phái xếp số một, đừng nói nhìn ra tiểu tử ngươi có đào hoa kiếp, còn có thể nhìn ra thân thể ngươi thiệt tồi không thiệt tồi. Yến thúc, Diệp Tố Thương nội giận, dùng đũa như sử dụng kiếm hầu như không gặp động tác, gắp lên một khối đông pha thịt, liền canh mang nước nhét vào yến sơn nhân trong miệng. Thật tốt, nói về chính sự. Tiễn sơn nhân gian nan nuốt vào đông pha thịt, nói, thanh đồng bản quốc nội không cách nào ra tay, không ai dám tiếp tha coi như thật sự có người gan to bằng trời, cũng sẽ liều mạng ép giá, căn bản bán không gian nên có giá trị. Liên phấn tử môn nữ nhân xuôi nam tỉnh Tô Hoài, đi tới Việt Châu, tìm lấn ná ở chỗ này phong tử môn người tiếp hàng, chuẩn bị buôn lậu đến Minh Châu đi. Minh Châu bên kia bất kỳ di vật văn hóa đồ cổ đều có thể công khai giao dịch, là quốc nội di vật văn hóa trôi đi chủ yếu nhất đường tắt một trong. Lần này không chờ Lâm Bạch Dược đặt câu hỏi, hắn giải thích, phong tử, tiếng lóng bên trong đại biểu hàm nghĩa là đao, phong tử môn, kỳ thực chính là đạo môn. Đao là hung khí, trước đây phong tử môn người chuyên làm cấp đoạn, trói phiếu, vơ vét hoạt động, hiện tại xã hội pháp trị, làm những kia không đường sống, mấy chục năm qua tích cực đổi nghề, bắt đầu làm bu lậu, thiết lập ra sòng bạc kiếm doanh rửa tiền các loại nghiệp vụ. Thái Hành Sơn các môn, hoặc là làm hợp pháp làm ăn, tỉ như ta Yến Tử môn, hoặc là tác phong hiểm không lớn bao nhiêu làm ăn, tỉ như Liễu Tử môn, hoặc là không ra hồn, cho đùa trẻ con phấn tử môn bị tử môn các loại chỉ có phong tử môn, làm ra thực sự là đầu treo ở dây lưng quần buôn bán. Lâm Bạch Dược nói, ta xem vẫn là yến tử môn lợi hại nhất, vàng không vị kia đại tác gia làm sao sẽ đến xin nhờ yến tử môn. Yến Sơn Nhân cười nói, ta tuy rằng cảm thấy yến tử môn sát thực ở Thái Hành Sơn bên trong xếp số 1, nhưng lão đại ta so sánh kinh sợ, đánh chết cũng sẽ không nhận, hắn liền yêu thích con đồ làm người. Diệp Tố Thương làm dáng muốn kẹp Đông Pha Thịt, Yến Sơn Nhân cầu xin tha thứ, vân vân vân, cha ngươi anh minh thần võ, rất khiêm tốn, lưu định sau động, thiện thủ người giấu tại cũ địa bên dưới. Lâm Bạch Dực có điểm đau đầu, cũng có chút hoài nghi mình quyết định đến cùng có chính xác không. Yến Sơn nhân hàng này thoạt nhìn vô cùng không đáng tin cậy, với hắn hợp tác, đến cuối cùng đừng hồ ly chưa bắt được, còn rước lấy một thân xôn sao. Yến Sơn nhân nhìn thấy Lâm Bạch rực vẻ mặt, lập tức vội ho một tiếng, ngồi thẳng người, khôi phục thần trọng, nói: "Ngươi cho rằng Yến Tử môn chỉ là cho phú thương các quyền quý xem bói xem phong thủy sao? Cái này chỉ là chúng ta sơ cấp nghiệp vụ, chúng ta còn có mở ở cả nước cùng với hải ngoại các loại tin tức cố vấn cơ cấu, cung cấp buôn bán, giáo dục, kỹ thuật, đầu tư, quản lý, thị trường các loại rất nhiều phương diện điều tra, nghiên cứu, phân tích cùng tính khả thi báo cáo, tổ chức quốc nội, quốc tế văn hóa giao lưu hoạt động." lánh bác triển lãm biểu diễn hội nghị phục vụ, trâm giới, lâm bạch dược thực sự là muốn bốc lửa, nói, nói điểm chính, ta đối với quý môn nghiệp vụ phạm vi không có hứng thú, trọng điểm chính là, tiến tử môn người nhiều nhất, giao tiếp rộng nhất, tin tức thu thập đầy đủ nhất, như loại này mỏ kim đáy biển sống, thái hành sơn bên trong ngoại trừ chúng ta, không ai làm được. dữ liệu lớn trung tâm a, ngưu Bị. lâm bạch dược trong lòng một bản tính, nói cách khác, hết hạn trước mắt, tứ đại môn trong, có yến tử môn, liêu tử môn cùng phong tử môn đều liên lụy vào, thêm vào không thế nào nhập lưu phấn tử môn, tập hợp đủ thái hành sơn bên trong bốn môn, không trách diệp tố thương lo lắng như vậy. Không muốn để cho hắn lẫn vào cái này giao du với kẻ xấu. Lâm Bạch Dừa khởi điểm từ chối Ngụy Trung Thiên, đúng là có phương diện này cân nhắc, bởi vì khi đó hắn không rõ ràng Yến Sơn Nhân ý đồ, tùy tiện tham dự vào. Nếu như ngay cả Yến Tử Môn cũng thành kẻ địch, thực sự là quân tử đứng ở nguy tường phía dưới, không biết sống chết. Hiện tại tình thế nguy truyền, là Yến Sơn Nhân chủ động đưa tới cảnh ô lưu vậy hắn vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò tìm tỏi Thái Hành Sơn sâu cạn, không là chính hắn, mà là vì Quy Ngộm Cư người kia. Trương một trăm Tầm, Ngụy Trung Thiên là phong tử môn người. Không phải, hắn thượng biến gọi Hoàng Kim Điện là phong tử môn xuất thân, ở Việt Châu kinh doanh khổng lồ buôn lậu mạng lưới, từ trên xuống dưới, hắc bạch hai đạo, không biết bao nhiêu người ở hắn chiếc thuyền này trên xin cơm ăn. Lâm Bạch Dược nói, nhân gia như thế Châu, ngươi còn dám miệng hổ bên trong cướp đồ ăn. Vị kia đại tác gia mở ra bao nhiêu tiền hoa hồng? 150 vạn. 150 vạn liền để ngươi liều mạng như vậy. Yến Tử Môn xem ra rất nghèo a. Lâm Bạch Dược trong miệng trêu chọc, nghĩ thẩm không trách ánh mắt ngươi cũng không nháy mắt đáp ứng cho ta 100 vạn, nguyên lai Long Cửu còn ra ở cửu trên thân. Yến Sơn nhân như là liếc xi si tựa như nhìn Lâm Bạch Dược, nói, ngươi vẫn là cái thứ nhất ghét bỏ chúng ta Yến Tử Môn mèo đương nhiên hơn một triệu tiền hoa hồng không đến nỗi để ta liều mạng cho nên ta truy xét được việt châu còn không muốn buông tay tự nhiên có lý do của ta nói xong dương dương tự đắc bưng chén rượu lên chờ lâm bạch dược truy hỏi rất có cao nhân cố làm ra vẻ bí ẩn phong độ lâm bạch dược không phản ứng hắn quay đầu đối với diệp tố thương nói ta cần tiền thế nhưng cũng có mạng hoa vì một trăm vạn đắc tội phong tử môn ta không như vậy đổ sát việc này thương mà không giúp được gì ta hẹn gặp lại tiến sơn nhân cao nhân phong độ nhất thời ném đến lên chín tầng mây mau mau cười theo kéo lâm bạch dược nói người trẻ tuổi tính tình vội như vậy sau đó làm sao theo ta học nấu ăn, ngươi nghe ta nói tiếp, nếu là trước đây, xác thực phạm không được vì 200 vạn động phong tử môn làm ăn, làm người hai đời, lâm bạch dược đương nhiên biết năm 98 phát sinh đại sự, rõ ràng trong lòng hắn muốn nói gì, lại vẫn là cố ý lạnh mặt nói, đừng nhiều lời, nói thẳng trọng điểm, không phải vậy ta đi rồi. tiến sơn nhân hoàn toàn bị hắn làm không còn cách nào khác, cười khổ nói, đến lạc, ngài là ta đại gia, lao đại ta đều không ngươi tinh khí lớn. diệp tố thương hai tay ôm đầu, thiếu khí vô lực nói, tiến thuốc, ngươi lại không phải đi cấp người xem âm dương trạch, không cần đùa bỡn nói thuật, trường không nhịp điệu, nhanh lên một chút đi lại muộn thật không thể quay về ký túc xá. Tiễn Sơn Nhân cười liệm một thoáng, nghiêm mặt nói, hiện tại tình thế cùng Dĩ Vãng không giống, tháng 8 cấp trên mới vừa tổ chức cả nước đả kích buôn lậu công tác hội nghị, tiếp liền muốn tập trung thời gian, tập trung lực lượng, ở cả nước trong phạm vi triển khai đại quy mô phản buôn lậu liên hợp hành động cùng chuyên nghiệp đấu tranh. Chúng ta nhận được tin tức, tên Hoàng Kim Điển đã ở phía trên treo số, là tỉnh Tô Hoài Trào điện hình cùng số một án, lần này hắn chạy không được, nhất định phải xong đời đại cát. Vậy ngươi tìm Hoàng Kim Điển bố cục chính là, làm gì tìm tới Ngụy Trung Thiên trên đầu? Hắn không phải Hoàng Kim Điển thủ hạ tiểu lâu la sao? Ngụy Trung Thiên là theo Hoàng Kim Điện kiếm cơm ăn, nhưng cũng là có công ty mình chính mình đội tàu độc lập cá thể, không tính hắn lâu la. Hỗ hồ phấn tử môn nữ nhân lại không phải người ngu, nàng hoang xương thanh đồng bản chỉ là bình thường đồ đồng dao, ở quốc nội ra tay chỉ có 8000 đến 2 vạn đồng, trộm vận đến Minh Châu đấu giá, có thể bán được 30 đến chừng 60 vạn. Hoàng Kim Điện ăn không văn hóa thiệt tỏi, tin lời của nàng, đem thanh đồng bản xem là chuyện nhỏ, diễn hai nơi cho Ngụy Trung Thiên. Tiễn Sơn nhân thấp giọng nói, vì lẽ đó, tin tức tốt chính là, chúng ta không cần chính diện đối đầu Hoàng Kim Điện, hắn là cá lớn, chúng ta nuốt không nổi, giao cho quốc gia xử trí. Chúng ta chỉ cần thừa dịp nước hỗn, cùng Ngụy Trung Thiên qua so chiêu là có thể. Như thế nào? 100 vạn thù lao, nguy hiểm hầu như không có, có làm hay không? Cái này nếu không làm, đó là kẻ ngu si." Lâm Bạch dược cười nói, "Cái gì có tiền hay không? Nhiều đồ ca, ta cùng tiểu Diệp Tử cái này quan hệ, chính là không trả thù lao cũng đến giúp tiến tục việc này." Diệp Tố Thương sáng rộng, không biết xấu hổ, "Tiểu Diệp Tử cũng là ngươi gọi." Lâm Bạch dược làm dáng đứng dậy, nói, "Vậy ta đi." "Hãi." "Đừng đừng, đừng ngừng lại a." Tiến Sơn Nhân đưa tay ngăn cản, quay đầu đối với Diệp Tố Thương trách mắng, "Làm sao cùng Lâm tổng nói chuyện đây?" Gọi ngươi tiếng tiểu diệp tử, đó là Lâm tổng để mắt ngươi, vội vàng xin lỗi. Diệp Tố thương toàn bộ đầu nằm đến trên bàn trà, trắng nõn như ngọc tay nhỏ hai bên vây đầy, đem tóc dài đầy đến phía trước che lại mặt cười, tiếng trầm hơn rồi nói, "Lâm đại gia, ngài cũng là ta đại gia." Tiến Sơn Nhân cùng Lâm Bạch Dược đều làm bộ không nghe thấy, hai người nhìn nhau cười hì hì, Lâm Bạch Dược nói, "Tiếp tục." Hoàng Kim Điện còn tưởng rằng lần này nghiêm đánh là như trước kia như thế, phía trên gọi hô khẩu hiệu, phía dưới làm dáng một chút, cái này hai tháng vội vàng đồng cửa trong tay trưởng không buôn lậu tiến đường, không còn tiếp hàng một hàng, chuẩn bị phải dừng lại, chờ danh tiếng qua lại khai trương. Tiến sơn nhân lộ ra khinh miệt ý cười, nói, Ngụy Trung Thiên có thể không Hoàng Kim Điện cơ trí như vậy, hoặc là nói Hoàng Kim Điện tiền kiếm lời đủ rồi, làm ăn dừng lại cái một năm nửa năm không làm lỡ hắn ăn chơi trẻ chén, Ngụy Trung Thiên không lớn như vậy nội tình, thủ hạ nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm, Hoàng Kim Điện có thể dừng lại, hắn không thể dừng lại. Lâm Bạch Dược một trận thấy máu, nói, ta xem đây chỉ là một trong số đó, thứ hai, hắn cũng muốn thừa cơ thoát ly Hoàng Kim Điện, chỉ cần có thể chế tạo một cái thuộc về tự mình buôn lậu tuyến đường, liền có thể thừa dịp Hoàng Kim Điện phải dừng lại khoảng thời gian này, đem trong tay hắn bộ phận khách hàng kéo qua, hình thành thế lực của chính mình. Tiến sơn nhân không hề điểm mấu chốt vẽ bánh lớn, nói: Nếu không sao nói ngươi thông minh đây, dứt khoát đến ta tiến tử môn, tương lai môn chủ cho ngươi làm. Diệp tố thương nhỏ giọng thầm thì, nói: Đầu to phối hợp lớn thông minh, kỳ thực là cái đại nốc. Tiễn sơn nhân sợ lâm bạch dược nghe thấy tức giận, lập tức nói chuyện hấp dẫn sự chú ý của hắn, nói: Ta mới vừa cho ngụy trung thiên bày song long ôm châu phong thủy cục, vừa vặn ngươi xuất hiện. hết lần này tới lần khác ngươi là lấy mẹ người thân phận mở công ty, lại có triệu hợp đức loại này địa vị người vì ngươi tán thành, ngụy trung thiên làm sao tra, cũng tra không ra cái hở, thực sự là trời rút. đúng là trời rút nếu như Yến Sơn Nhân làm cục tìm tới ứng cử viên phù hợp không khó nhưng khó trong khoảng thời gian ngắn tranh thủ nghị Trung Thiên tín nhiệm hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian Lâm Bạch Dược tồn tại đầu tiên là bất ngờ hắn không tại cục bên trong không tại cục bên trong Ngụy Trung Thiên thì sẽ không hoài nghi là Yến Sơn Nhân cấu kết người khác cho hắn đặt bẫy nhất diệu còn không là cái này bất ngờ mà là Lâm Bạch Dược gặp phải Yến Sơn Nhân trước chính là cái tên lừa gạt dùng mèn người thân phận lừa gạt ở Triệu Hợp Đức Triệu Hợp Đức là chính khi hợp pháp người làm ăn nội tình thối kết ở Việt Châu xem như là có máu mặt hắn tán thành. So với Hiến Sơn Nhân khổ tâm thiết kế 100 cục đến thu được ngụy trung thiên tín nhiệm, vì lẽ đó, Hiến Sơn Nhân không tiếc đem 2/3 thủ lao nhường ra đi, còn lợi dụng Diệp Tố Thương cùng Lâm Bạch Dược trong lúc đó quan hệ tới nói phục hắn gia nhập. Hắn không để ý tiền, hắn quan tâm là bế quan 3 năm, phục xuất sau tiếp thứ nhất khoản buôn bán, tuyệt không có thể sắp thành lại bại. Làm rõ đầu đuôi câu chuyện, Lâm Bạch Dược chỉ hơi trầm ngâm, nói, "Ta muốn làm cái gì?" Buổi tối hôm đó, Lâm Bạch Dược không có về ký túc xá, Diệp Tố Thương cũng không có về ký túc xá. Hai người ở đại học tài chính cửa chống dù màu đỏ dắt tay nhau rời đi thời điểm, có không ít ra ra vào vào bạn học nhìn thấy. Thôi ca, ta nghe nói Diệp Tố Thương cùng Lâm Bạch Dược đi khách sạn mướn phòng, hiện tại còn không về trường học. Tạ Quân Trạch ở chiếc học nữ tẩm cùng kinh tế nam tẩm đều mua được cơ sở ngầm, có cái gì gió thổi cọt lây, ngay lập tức sẽ có thể biết, cái này sẽ gọi điện thoại cho Thôi Lương Xuyên. Cô ý quạt gió thổi lựa pích thích hắn. Có thể Thôi Lương Xuyên không để ý chút nào, cười nói, bọn họ là nam nữ bằng hữu, đi ra ngoài mướn phòng không phải chuyện rất bình thường. Diệp Tố Thương như vậy vóc người khuôn mặt, người nam nhân nào nhìn được. Tạ Quân Trạch trong lòng thinh bỉ, ngoài miệng cười nói, Thôi ca, vẫn là ngươi nhìn được thoáng. Cuốn trạch, ngươi không hiểu, nữ nhân vật này, gây mô mới là không có mùi vị, người khác khai phá tốt, đỡ phải phiền phức. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Bất quá, thôi ca, này ngược lại là cái cơ hội, ngươi biết trường hội học sinh lợi, nếu không để hội học sinh đi chuối Tây tòa lầu 8 cùng lăng tiêu tòa lầu 3 tra cái tầm. Hội học sinh tra tầm là kiểm tra điểm, tùy cơ giúp thăm, đánh vào tòa lầu mấy là tòa lầu mấy, buổi chiều tra đêm không về, buổi sáng tra nội vụ chỉnh lý, ngược lại chính là để học sinh ngủ sớm dậy sớm, đừng thức đêm, đừng lại giường. Cái này chỉ nhằm vào đại học năm 1, đại học năm 2, đại học năm 3, năm 4 không tra. Tôi lương xuyên nói Đêm không về không tính là gì lỗi lầm lớn, cũng là trừ điểm kiểm tra phân, nổ tung trời cho cái thông báo phê bình. Gái không đúng chỗ ngứa, quân trịch, không cần thiết. Hắn muốn làm là một đòn giết chết, bắt được cái trôi, làm cho Lâm Bạch dược tự tay đem diệp tố thương đưa đến trên giường của hắn. Cái kia cho đến. Đối phó nữ nhân, hắn luôn luôn rất có kiên trì. Cuộc điện thoại, Tạ Quân trạch vẫn cảm thấy không tâm lòng, lại gọi cho những người khác. Cũng không lâu lắm, trường hội học sinh hai nhóm nhân mã, vừa đi chuối Tây tòa lầu 8, vừa đi lăng tiêu tòa lầu 3. Gõ mở 503 cửa, đi vào tám người, cầm đầu là Túc quản bộ bộ trưởng, nói chuyện thật khách khí. Vẻ mặt tươi cười, nói, đều ở chứ? Đều ở. Dư Bang ngạn thuộc về xã giao châu bỏ chứng người bệnh, đầy nhiệt tình nói, muốn như vậy còn đến chạy lên chạy xuống cha tầm, khổ cực khổ cực. Đến, cái này có mấy bình mới vừa mua Pepsi, các học trưởng cầm uống, giải giải lao. Nói xong từ quậy thực phẩm trong ôm ra 8 bình Pepsi, đi theo bộ trưởng mặt sau mấy cái trợ lý lộ ra khuôn mặt tươi cười, cha xét nhiều như vậy phòng ngủ, chưa từng gặp qua như thế hiểu chuyện, đang muốn tiện tay nhận, bộ trưởng quay đầu lại lườm bọn họ một cái, cười nói, hội học sinh có quy định, không thể nắm các bạn học đồ vẫn, hảo ý lĩnh. Ai, tấm này rửa người đâu? Hắn chỉ vào Lâm Bạch dược giường chiếu, không nói những cái khác, hội học sinh sắc thực rèn luyện người, cái này bộ trưởng mặc dù là học sinh, có thể cái kia cố ngoài cười nhưng trong không cười, trong lúc cười lại tàng đạo kình, thực sự là học được xã hội người 3 phần 10. Dư Bang ngạn vội hỏi, đi nhà cầu, lập tức trở về. Lặng lẽ cho Vũ Văn Dịch liếc mắt ra hiệu, Vũ Văn Dịch tâm linh thần hội, nắm điện thoại di động ra ngoài, đi tới lang phần cuối, cho Lâm Bạch dược gọi điện thoại. Vậy chúng ta chờ một lát. Bộ trưởng ngồi ở Lâm Bạch dược trên giường, hai chân chéo ngoè, cười nói, bạn học, hy vọng ngươi lý giải, lên lớp điểm danh, có người thay thế gấp trà. Cha tẩm cũng gặp phải rất nhiều làm vì đêm không về bạn cùng phòng gạt chúng ta trợ lý. Kỳ thực trường học vì sao muốn cha tẩm, còn không phải là vì chúng ta được chứ? Ngươi nói cái này trễ buổi tối, chị An lại như thế loạn, đi ra ngoài dạo chơi không trở về ký túc xá, thật muốn xảy ra chuyện, ai phụ nổi trách nhiệm? Lý là cái này lý, nhưng hắn hôm nay cái tiêu chạy, ta đoán chừng phải đứng cái một hai mươi phút, nếu không mấy vị trước tiên đi thăm dò những khách tẩm. Bộ trưởng nhấc ở đầu, con mắt nhìn trầm trầm dư bang ngạn, cười nói, làm sao đuổi chúng ta đi à? Cái nào không được, làm sao dám đuổi học trưởng đây? Dư bang ngạn cười hì hì nói chủ yếu sợ làm lỡ các người công tác. Không làm lỡ, cha xong tầng lầu này, đêm nay liền xong việc, bọn chúng ta chờ. Vũ Văn Dịch cho Lâm Bạch Dược nói chuyện điện thoại xong, biết được hắn đêm nay đổi không trở lại, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa trở lại phòng ngủ. Vừa vặn nghe được hội học sinh người lại không đi, lúc này chính là kẻ ngu si cũng rõ ràng bọn họ là cố ý tìm cớ. Không phải vậy nào có như thế sao? Mấy ngày trước chuối Tây tòa lầu 8 mới vừa bị kiểm tra điểm qua một lần, lại mẹ nó không phải nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, muốn hội học sinh luân phiên sủng hành sao? Học trưởng, ngươi, Vũ Văn Dịch vừa muốn mở miệng, vị dư bang ngạn ngắc. Hắn biết Vũ Văn Dịch náo đường về không bình thường, phòng trừng sẽ trực tiếp nói ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền chuyện tối nay có thể bãi bình. Tỏ rõ tình việc, trả lại người đưa đao, cái kia không phải ngu xuẩn. Người bộ trưởng kia cười nói, muốn nói cái gì liền nói, ta chỉ là cao hơn các ngươi ở giới, lại không phải lão sư cùng đạo viên, chớ sốt sáng. Hàng này là cái nhỏ âm so với a. Đao hầm cho ai ngày đây. Dư Bang ngạn trong lòng biết đêm nay muốn té ngã, nhưng hắn phải khống chế thế cuộc, không thể khuếch đại, quyết định thật nhanh, nói, "Học trưởng, ta đi nhà vệ sinh gọi gọi hắn đi, cũng đừng để cho các ngươi ngồi làm chờ." Được đó, đi thôi. Dư Bang Ngạn đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về sau kỳ phải nói, học trưởng, người không tại nhà vệ sinh, hắn thích thăm nhà, bất định cái này sẽ ở cái nào phòng ngủ tán gẫu đây. Bộ trưởng nhìn đồng hồ, nụ cười đột nhiên hơi thu lại, trầm mặt nói, còn có 2 phút tắt đèn, cửa lớn muốn lên khóa, ta xem Lâm Bạch Dược không phải ngồi cầu, cũng không phải thăm nhà, là căn bản ở phía ngoài trường học không trở về chứ. Người tên là gì? Trước mặt ta nói dối, cũng đến trừ điểm. Cái này có xuyên kịch trở mặt cái tiêu vị. Dương Hải Triều nghe không vô, từ trên giường ngồi dậy đến, nói, cái này qua chứ. Chúng ta lại không biết người đi đâu, ngược lại trước còn thấy hắn. Ngươi nói nói dối liền nói dối. Ngươi làm sao cùng bộ trưởng nói chuyện đây? Thái độ gì? Xem tên của hắn, nhớ kỹ. Mỗi người mạn giường trên đều dán vào viện hệ lớp họ tên, thuận tiện hội học sinh kiểm tra, có trợ lý đi tới nhìn một chút, lấy ra bảng đen nhỏ viết đến tên. A. Dương Hải Triều đơn tay đè lại thanh giường, nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, nói, vẫn đúng là để cao bản thân. Bộ trưởng đẩy ra trợ lý, thẳng đi tới Dương Hải Triều trước mặt, khinh thường nói, còn muốn đánh người à? Ngươi gọi. Dương Hải Triều, đến, ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Chương 116, trừ khử vô hình. Thử xem liền thử xem. Dương Hải chiều đầy mặt tức giận, giơ tay lên, nhìn như là chuẩn bị đánh bộ trưởng bật hay. Bộ trưởng đến thời điểm, được đến dặn là tận lực nghĩ biện pháp đem sự tình làm lớn. Bởi vì đêm không về cũng chính là trừ điểm kiểm tra hoặc là thông báo phê bình, nhiều nhất gây nên kinh tế học hệ ban một đạo viên Vũ cũng bất mãn, đối với Lâm Bạch dược không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ có làm lớn mới có thể lên báo trường học, trong trường học lại có thêm người đáp cái nói, liền có thể dành cho ghi tội trở lên nghiêm trọng xử phạt. Đại học tài chính như vậy danh giáo, quy củ đặc biệt nghiêm ngặt, một khi ghi xử phạt, báo trước 4-5 đại học cơ bản xong đời. Bất kỳ Bình Ưu Bình Tiên không có quan hệ gì với người, học đồng không có, nhập đảng đứng ý, Bảo Nghiên cử đi học đứng một bên xem người khác chơi đi. Dù cho xử phạt có thể ở nhất định niên hạn sau xin thủ tiêu, có thể một bước chậm, từng bước chậm, đối với học sinh phổ thông mà nói, thật là là đả kích nặng nề. Vì lẽ đó bộ trưởng đi vào sau, trước tiên vẻ mặt ôn hòa quan sát, dư ba ngạn khéo đưa đẩy, không tìm được tức giận cơ hội, Vũ Văn Dịch mục trực, có thể bị dư ba ngạn nhìn, không tốt làm có dễ. Trở Dương Hải chiều xem mồm, vui mừng phát hiện đây là cái mạo phu, lập tức lại đây cố ý làm tức giận hắn, chờ chính là hắn động thủ đánh người cơ hội đánh đập học sinh hội thành viên, tính chất tác liệt. Đã chúng cái này cái bật hai, đưa ngươi thông báo, phê bình, di tội, nhất kiện tam liên quần bò. Chủ yếu nhất chính là, còn có Tạ Quân trạch hứa hẹn 500 đồng hảo sự phí. Không là lợi ích ai vào hội học sinh. Thật sự làm vì dừng bút bạn học phục vụ sao? Chỉ bất quá, vị bộ trưởng này không từng đánh nhau, không biết bị đánh người đương thời thân thể sẽ có bản năng phản xạ có điều kiện, nhìn thấy Dương Hải Triều giơ tay, hắn theo bản năng vùng lên tay trái đi chặn. Ai nha. Dương Hải Triều nhìn như đánh người tay, biến thành chào đầu, mà bộ trưởng nhìn như ngăn cả tay, lại đoan chính đánh tới Dương Hải Triều ngược. Hét thảm một tiếng, Dương Hải Triều lảo đảo lùi về sau, phân lưng đụng vào màn giường, vẻ mặt thống khổ phảng phất bị nội ra cao thủ đả thương ngũ tạng lục phủ. Dư Bang Ngạn vừa nhìn, biết không có thể dễ dàng, hô, hội học sinh đánh người. Vũ Văn Dịch theo tiếng mà lên, 1,9 chiều cao, tràn ngập cảm giác ngột ngạt, ở trên cao nhìn xuống trừng mắt bộ trưởng, cả giận nói, tại sao đánh người? Bộ trưởng còn ở ngậm bức trạng thái, hắn là đánh tới Dương Hải Triều, có thể lúc nào chính mình có khí lực lớn như vậy? Ta, ta không. Hắn đánh ta, ta là tự vệ. Phạm Hi Bạch lớn tiếng nói, chúng ta đều nhìn thấy, Dương Hải Triều chỉ là gái ngựa hội học sinh bộ trưởng đánh người đối diện cùng sắt vách phòng ngủ nghe được động tĩnh lập tức chen chúc mà tới đem hội học sinh người bao quanh vây nốt đưa tay xô đẩy lên đúng vậy hội học sinh gây bom a ai cho các ngươi đánh người quyền lợi tra tẩm liền tra tẩm nhỏ bò cái mặc của lót trang cái gì bước đây nam sinh liền điểm ấy tốt ít người lúc khả năng còn có kinh sợ nhiều người lúc vừa lên đầu một cái so với một cái dũng mãnh hội học sinh mấy người nhất thời hòa rồi ngoài mạnh trong yếu chỉ vào mọi người nói làm gì các ngươi làm gì đánh nhau nhưng là phải khai trừ giữ băng ngạn cười lạnh nói này không phải là đánh nhau Đây là hội học sinh lợi dụng chức quyền nhục mạ đánh đập sinh viên đại học năm nhất, là trường học bắt nạt. Nói thật hay, hội học sinh bắt nạt tân sinh, phản đối trường học bắt nạt. Đi, mọi người đi học công bộ cáo bọn họ đi. Là bộ phận có chức năng giáo dục tư tưởng và quản lý sinh viên đại học hàng ngày. Đại học tài chính học sinh sẽ thuộc về đoàn ủy, ở đoàn ủy dưới sự lãnh đạo, khai triển công việc, mà đoàn ủy lại thuộc về học công bộ. Đoàn ủy thư ký giống như ở học công bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng. Đây là trực tiếp định đem sự tình đâm đến trời. Túc quản bộ bộ trưởng rốt cục phản ứng lại, hắn ở hội học sinh lâu như vậy, còn từ chưa từng gặp qua như vậy đâm đầu tân sinh. Huyết Thái Dương ầm ầm nhảy lên, tức giận đến nổi gần xanh, quách, phản trời các ngươi, dám vây công hội học sinh, đều mẹ nó nghĩ ghi xử phạt đúng hay không? Ta không nghe lầm chứ? Hắn có phải là đang mắng người? Vâng, miệng đầy phun phân, tố chất cực thấp. Ai, làm sao bị cút điện? Đại học tài chính gần 10 giờ tắt đèn, cao hơn cái khác trường sớm một canh giờ, có người nói là bởi vì diện tích quá lớn, dung lượng điện siêu đánh dấu, phía trường học vì tiết kiệm kinh phí, đem tắt đèn thời gian sớm. Trong phòng ngủ đen nháy nguồn mạnh. Đánh hắn, đánh hắn. Liên quân tình xúc động, tiếng như sấm sét, mọi người cùng nhau tiến lên. Dựa vào ngoài cửa sổ thê lương ánh trăng, sờ soạng đẫm. Chờ đến túc quản bác gái cùng nghe tin mà đến bảo an đại thúc đám người vọt vào ký túc xá 503, đánh nhau đám người sớm giải tán lập tức, lưu lại hội học sinh 7, 8 người nằm trên đất, sương mặt sương mũi liền rầm gì. Mà 503 ký túc xá người cũng ngã trái ngã phải, ôm đầu, ôm cái bụng hố hội học sinh đánh người. Đánh người toàn ngoại thương, bị đánh toàn nội thương. Túc quản bác gái âm thầm điểm khen. Chú ý. Bất quá, sự tình vẫn là náo lớn. Bảo an bộ đâm đến trường đoàn ủy. Nhận được điện thoại trường đoàn ủy phó thư ký Ngải Ngọc Hoa đi suốt đêm về trường học xử lý, bởi thực sự quá muộn, đơn giản hỏi do vài câu, làm vì phòng ngừa ảnh hưởng đến nhà ký túc xá những bạn học khác, chỉ đăng ký tất cả tham dự tên người, nhụ bọn họ sáng ngày thứ 2 đến đoàn ủy đợi tin, chờ đợi điều tra. Ngày thứ 2 7 giờ, Lâm Bạch dược trở lại ký túc xá, tối hôm qua phát sinh chuyện, Vũ Văn Dịch từ đoàn ủy đi ra sau gọi điện thoại nói, vì lẽ đó biết trải qua, gặp mặt hỏi trước Dương Hải Triều, cười nói, nghe nói ngươi đóng kịch tăng cao. Kỳ thực hắn ở thứ nhất cuộc điện thoại bên trong nói cho Vũ Văn Dịch, liền đợi hội học sinh ghi cái đêm không về, không có gì gay gớm. Có thể Vũ Văn Dịch trở về sau còn chưa kịp cùng dư bang ngạn thông khí, túc quản bộ bộ trưởng đột nhiên trở mặt, Dương Hải Triều thấy hắn chơi âm, theo tương kế tự kế, sự tình một phát mà không thể thu thập. Cái kia con rùa muốn chọc giận ta, để ta động thủ trước đánh người, ta cái này đầu, có thể vào bẫy của hắn. Dương Hải Triều lại cho Lâm Bạch Dược biểu thị một thoáng toàn quá trình, đặc biệt là che ngược lùi về sau va chạm mạn giường động tác, thực sự là giống y như thật. Lâm Bạch Dược cười vỗ vỗ bả vai của hắn, đối với mọi người chắp tay ôm quyền, nói: "Các anh em, cảm tạ. Cái gì bị liên lụy với lời nói không cần phải nói, nói lập dị cũng khách khí." Lao yêu Đoàn ủy bên kia để 8 giờ đi qua, ngươi có cái gì chương trình?" Phạm Hi bật hỏi. Dư Bang ngạn nói, "Có thể có cái gì chương trình, chúng ta liền một mực chắc chắn, hội học sinh trước tiên đánh người, sau đó kích khởi công phẫn, còn cuối cùng ai đánh bọn họ?" "Hắc, hội học sinh cả ngày người năm người sáu, đắc tội nhiều người, ta không biết." Vũ Văn Dịch gật gù, nói, "Chính là cái này lý, cái gọi là pháp không trách chúng, đương thời lại bị cúp điện, ai có thể nhìn thấy ai." "Ta cho rằng là bọn họ hô ẩu, đánh bản thân, vu vạ các bạn học đây." Chu Ngọc Minh trầm giọng nói, "Ta sợ trường học sẽ không nghe chúng ta như vậy nguy biện." Dương Hải Triều nói, Quản trường học có nghe hay không? Ngược lại ta bị đánh, mọi người đều nhìn thấy, bọn họ bị đánh, không ai nhìn thấy. Dư Bang Ngạn nói, chuyện đánh nhau là sổ sách lung tung, ai cũng tính không rõ ràng. Trường học rất khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, cho tất cả mọi người một cái đầu lưỡi cảnh cáo, ý tứ ý tứ. Đầu lưỡi cảnh cáo không vào hồ sơ, đó chính là cô dâu nhỏ đánh giám, không có gì vi lực. Có thể lao yêu đêm không về là chuyện ván đã đóng tuyển, ta lo lắng trường học đem khí tắt đến lao yêu trên đầu, giết gà ra khỉ, cho hắn nghiêm trọng cảnh cáo, hoặc là ghi tội. Sẽ không như thế đen chứ? Một buổi tối không về ký túc xá, liền cho ghi tội. Dương Hải Triều kinh ngạc nói: "Đối phó quần thể sự kiện, trường học xử lý luôn luôn như vậy. Toàn xử lý lực cả lớn, không xử lý lại không uy tín, chỉ có thể tóm lại một cái điển hình mạnh mẽ trị." Dương Hải Triều quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch Dược, nói: "Lão yêu, nếu không, ta đi gọi điện thoại." Lâm Bạch Dược cười nói: "Không có chuyện gì, ta an bài xong, đợi lát nữa chúng ta cùng đi đoàn ủy." Đánh nhau trải qua cứ dựa theo các ngươi vừa nay nói, cắn chết hội học sinh động thủ trước, cái khác liền dễ làm. Vừa sáng 8 giờ, hội học sinh 8 người tới trước văn phòng Đoàn thanh niên, Lâm Bạch Dược mấy người sau đến. Đi vào sau phân hai nhóm dừng lại, lẫn nhau trợn mắt nhìn, bộ trưởng mặt lạnh, nhìn về phía Lâm Bạch Dược, nói, ngươi chính là Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược cười nói, làm sao, bộ trưởng đánh ta bạn cùng phòng còn chưa đủ, chuẩn bị lại cho ta cũng tới hai quyền. Dương Hải Triều mau mau che ngực, làm thống khổ hình, nói, ta trong lòng đau một buổi tối, đợi lát nữa phải đến trường bệnh viện nhìn. Bộ trưởng lông mày nhảy nhảy. Thời khắc này, hắn đặc biệt hận chính mình. Tối hôm qua tại sao không khống chế lại tay trái? Tay trái cũng mẹ nó không thường dùng à, liền ngay cả bình thường xem phim giải trí, đều là dùng tay phải, cái kén láo dạy. Ánh mắt của hắn thâm thẳm, bạch chuyển rụt rồi nếu như chỉ là nếu như không có đánh Dương Hải chiều cái kia một cái thật tốt hiện tại chủ động quyền quy hắn còn không là muốn làm sao làm cái này mấy cái đâm đầu liền làm sao làm ghi lỗi lớn lưu lại thanh tra trường học làm không cẩn thận vẫn đúng là có thể khai trừ một hai cái nhớ Bi Phong bao dài mặt đáng tiếc trong thực tế không có nếu như chờ xem người đêm không về gọi ra trận này xung đột người khác chạy được người chết chắc rồi Lâm Bạch Dừa cười nói chó sủa là chó không cắn người gọi như thế hoan ta phỏng chừng trong tay không bao nhiêu lá bài tẩy bị người sử dụng như thường còn cảm thấy rất tự hào kỳ thực là cái ngu ngốc Sử dụng như thương, giữ ba ngạn suy tư, thấp giọng nói, có thể hay không là đường dẫn. Lâm Bạch dược lắc đầu một cái, đường dẫn hẳn là sẽ không, lần trước chịu đến Dương Hải chiều phương diện áp lực, hắn không có ngu như vậy, lớn nhất khả năng là thôi lương xuyên. Lúc này cửa phòng làm việc đẩy ra, đoàn ủy phó thư ký Ngải Ngọc Hoa, Khương phó chủ nhiệm, đoàn ủy làm chủ nhiệm, hai cái cán bộ chuyên trách liên đoàn, cùng với kinh tế học hệ đoàn thư ký, hai cái lớp phụ đạo viên, hội học sinh chủ tịch, phó chủ tịch các loại, nối đuôi nhau mà vào. Ngải Ngọc Hoa hơn 30 tuổi, khí chất động làm người, nàng trước hết để cho tất quản bộ người nói rõ tình huống, lại để Lâm Bạch dược cái này vừa nói rõ Gom sau khi hỏi, kinh tế học hệ ban 1 Dương Hải Triều nói ngươi đánh hắn, ngươi đánh hay chưa? Bộ trưởng nói quanh co nói, ta cho rằng hắn muốn đánh người, hay dùng tay hơi ngăn lại. Ngươi chỉ cần hồi đáp, đánh, vẫn là không đánh. Hội học sinh người bình thường không ít cùng Ngải Ngọc Hoa giao thiệp với, dù sao cũng là đoàn ủy thuộc hạ học sinh tổ chức, bộ trưởng tự nhận là ở Ngải Ngọc Hoa trước mặt tấn tượng Vân cũng không tệ lắm, có thể nghe ngữ khí của nàng, thật giống có chút không ổn. Ta, ta, ta là đụng tới hắn, nhưng ta căn bản không dùng lực. Cái này không có cách nào giải thích, hắn xác thực đụng tới Dương Hải Triều, có thể dùng lực không dùng lực, cái kia ai biết được. Đó chính là đánh." Ngài Ngọc Hoa thản nhiên nói, "Đánh người sau khi ngươi có phải là còn nói thô tục mắng vây xem bạn học? Ta." Bộ trưởng không dám lên tiếng. Câu kia mẹ nó chỉ là thiên ngoài miệng, có thể sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa phương, bị người bắt được lực điểm, chỉ có thể tự nhận xuôi xẹo. Người trước tiên đánh người, lại mắng người, gây nên xung đột, muốn đối với chuyện này phụ chủ yếu trách nhiệm, trở lại chờ đợi xử lý. Ngài Ngọc Hoa nắm bút ở tên của hắn trên ký hiệu một cái ít, trực tiếp rơi xuống kết luận. Tốc quản bộ những người khác không thể chính xác xử lý cùng các bạn học quan hệ, phụ thứ yếu trách nhiệm, dành cho đầu lưỡi phê bình, trở lại viết phân kiểm tra giao cho các lớp đạo viên. Các ngươi có thể đi rồi. Bộ trưởng càng nghĩ càng ngất ức, đầy bụng hỏa khí không cách nào phát tiết, khí huyết dâng lên, mạnh miệng nói, ngài thư ký, sai lầm của ta, ta đồng ý bị phạt. Có thể Lâm Bạch Dược mới là cái này lên xung đột chủ yếu trách nhiều người, đều là do vì hắn đêm không về. Ngài Ngọc Hoa mặt lạnh đánh gây hắn, nói, ngươi biết Lâm Bạch Dược tại sao đêm không về. A, bộ trưởng tròn váng, đêm không về còn có thể có lý do. Lúc nào, trường học xử lý vi kỷ như thế nhân tính hóa. Khương chủ nhiệm, ngươi tới nói đi. Hiệu trưởng Ban Khương phó chủ nhiệm lấy ra một bức thường, động tình nói, "Đây là sáng sớm hôm nay, một cái hơn 70 tuổi bà lão tự mình đưa tới." Nàng tối ngày hôm qua một mình cất bước lúc đột nhiên bệnh tật, may là gặp phải Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương hai vị bạn học, bọn họ đem lão nhân đưa đến gần nhất phòng khám bệnh, cho lão nhân làm khẩn cấp trị liệu, bởi vì lão nhân thân trên không có bất kỳ người nhà phương thức liên lạc, đương thời cũng không thể rõ ràng biểu đạt ngôn ngữ, vì lẽ đó hai vị bạn học ở lại phòng khám bệnh làm bạn lão nhân một buổi tối, mãi đến tận 4 giờ sáng sớm, nhà của ông lão người tìm đến. Không biết người khác có phục hay không, ngược lại dư bang ngạn là thật sự chịu phục. Hắn có thể khẳng định, Lâm Diệp hai người tối hôm qua tuyệt không là cứu trợ bà Lao đi tới, Khảm Ưu liền trâu ở, Lâm Bạch Dược có thể trong một đêm đem việc này làm thiên ý vô phùng. Bởi vì trường học khẳng định còn sẽ phái người đi phòng khám bệnh hỏi dò, hắn không chỉ có muốn mua thông phòng khám bệnh, còn phải tìm được một cái hơn 70 tuổi bà lao đến giúp đỡ nói dối, liền cờ thưởng đều làm được. Bội phục, bội phục a. Khương phó chủ nhiệm nhìn về phía Lâm Bạch Dược, đối với hắn quả thực khen không dứt miệng, nói, Lâm Bạch Dược bạn học ta là mới đến, quân huấn lúc vì bạn học nữ thể sắc tinh thần khỏe mạnh, làm cái này sinh viên đại học năm nhất, có thể có dũng khí tới trường học bên trong tình nguyện. Làm người chính trực Có quyết đoán, có hành động lực, hắn làm ra chuyện như vậy, ta không ngạc nhiên chút nào. Đến, ngài Ngọc Hoa ở trước, Khương Phó chủ nhiệm ở phía sau, chẳng khác gì là đoàn ủy cùng hiệu trưởng bàn cho sự kiện lần này định tính, những người khác tất nhiên là sẽ không giúp đỡ hội học sinh cùng hai vị lãnh đạo đối nghịch. Văn phòng Đoàn thanh niên bên trong rất nhanh đạt thành nhận thức chung, Lâm Bạch Dược có làm có công, sau đó trường học sẽ dành cho hắn cùng Diệp Tố Thương khen ngợi. Dương Hải Triều chịu đến đánh đập, 503 những người khác chịu đến luật mạng, do hội học sinh ngay mà xin lỗi. Túc quản bộ bộ trưởng trước tiên miễn đi chức vụ, cụ thể xử phạt các loại nghiên cứu sau rồi quyết định. Một chương phong ba liền như vậy trừ khử trong mô hình. Chương 117, làm việc phải giảng khoa học. Đi ra hành chính lầu, kinh tế học hệ đoàn ủy thư ký cùng hai lớp phụ đạo viên nói mấy câu nói, lại quay đầu đối với Lâm Bạch Dược hiện lệnh gật đầu, xoay người đi đầu rời đi. Hắn đối với gây chuyện thị phi học sinh không hảo cảm, sở dĩ đối với Lâm Bạch Dược ngoại lệ, là bởi vì nhận ra được Ngải Ngọc Hoa rõ ràng thiên vị. Đại học tài chính đoàn ủy thư ký nhiều năm sinh bệnh, hầu như không tham dự quản lý công tác, thực tế do Ngải Ngọc Hoa chủ trì đoàn ủy công tác, làm cái này thuộc hạ, đương nhiên phải có cái này nhãn lực tình. Ban hai phụ đạo viên cùng Vũ công quan hệ tốt, tính cách so sánh hài hước, nói, được đó là vũ, đánh nhau có lớp chúng ta phần, biểu dương toàn là các ngươi lớp, ta đây không phục, không phục kiềm nén. vũ cung đẩy ban hai đạo viên, tức giận nói, cút nhanh lên. lâm bạch dược, các ngươi đạo viên nếu là phê bình người, tìm đến ta, ta tìm viện lãnh đạo cho người điều lớp. cút. một cước đạp đi rồi ban hai đạo viên, vũ cung nhìn lâm bạch dược vũ văn dịch dương hải triệu mấy người, cười khổ nói, các ngươi cái túc xá này, thật là không có một cái bất lo. lâm bạch dược tiến lên ôm vũ cung bay, cười nói, đạo, này không phải là đột phát tình huống sao? ta hướng về ngài thừa nhận sai lầm bảo đảm lần sau sẽ không viện lý do này nữa. Vũ Văn Dịch từ một bên khác ôm Vũ Cung, nói: Đạo, đêm nay cả lớp muốn đi ăn vật con đường liên hoan, ngài cũng tới đi. Đây là hắn lâm thời này lòng tham, Vũ Văn Dịch yêu thích nhất chính là tìm các loại lý do liên hoan, hắn yêu thích náo nhiệt, không sợ dùng tiền. Đúng đấy, Đạo, công tác phải làm tốt, nhất định phải thâm nhập liên hệ của chúng, mọi người đều muốn cùng ngươi nhiều tiếp xúc một chút đây. Dư Bang Ngạn cũng nói theo. Vũ Cung bị cái này từng tiếng Đạo gọi choáng váng đầu, mơ mơ hồ hồ đồng ý chờ cùng Lâm Bạch Dược mấy người tách ra, lúc này mới chợt hiểu ra, mới vừa không phải chuẩn bị phê bình giáo dục bọn họ sao? Ngẩng đầu qua chỗ khác nhìn thấy mọi người chạy vội chạy trốn bóng lưng, vừa cười vừa tức, mắng một đám thằng nó con. Trở buổi sáng chương trình học kết thúc, Lâm Bạch dược không có cùng Vũ Văn Dịch bọn họ cùng nhau ăn cơm, nói là buổi trưa có việc, buổi tối tái tụ, chính mình hướng về phía ngoài cửa trường phương hướng đi tới. Lão Yêu gần nhất là lạ. Dương Hải Triều vất cằm, rơi vào trầm tư. Nói chuyện tình yêu đều như vậy. Phạm Hi Bạch giả bộ theo tới người tựa như than thở, cái này có trắng trời chưa tối đêm, hôm nào chúng ta đi ăn nướng đi, tốt xấu cho lão yêu nếm điểm khẩu vị nặng bổ bổ thân thể. Dư Bang Ngạn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy xuất hiện ngự tỷ mỹ nhân, cùng với chiếc kia bá khí đầu hộ chạy, Lâm Bạch dược bí mật rất nhiều, nhưng hắn vô ý tìm tòi nghiên cứu, mọi người huynh đệ, nên nói thời điểm, hắn tự nhiên sẽ nói, "Đi rồi đi rồi, ngày hôm nay ăn cái gì?" Dư Bang Ngạn cố ý dịch ra đề tài, không nhượng bọn họ mù thảo luận, Chu Ngọc Minh nói, "Số 3 phòng ăn mới tới đầu bếp, nghe nói dầu dội mặt nhất tuyệt, khen chốt là tiện nghi, đi nếm thử." Là tiềm Tây truyền thống đặc sắc mì phở một trong, bắt nguồn từ lại Minh, có tiên hương vị, chua cay vị, hương cay vị. Dầu dội mặt là một loại rất bình thường mì phở phương pháp lựa chế. Vậy còn chờ gì Vũ Văn Dịch vung tay lên, nói: Đi tới. Lâm Bạch dược ra cửa trường sau kẹo trái hơn 200 trăm mét, ở một nhà tên là Giang Hồ phòng sách thuê nhà sách bên trong chuyện ghế nhỏ đọc sách. Sở Dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì Giang Hồ phòng sách vị trí hẻo lánh, không cần sợ bị người đến người đi các bạn học nhìn thấy. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn thực sự là đối với đại học tài chính người không lời, so với nga tổ còn bắt quái, so với bạn bạn dạ gì còn chuyên nghiệp, học cái gì luật học tài chính kinh tế, dứt khoát đổi nghề nhiếp ảnh hẹn chụp được. Giang Hồ phòng sách ông chủ bốn mươi ra mặt tuổi, mày rậm mắt to, thân cao một mét tiếng nói chất phát mà lại phú có tình cảm. Mặc kệ lấy thập niên 80 90, vẫn là sau đó thế thẩm mỹ đều xứng đáng xoáy đại thuốc sương hô. Thượng đế cùng đạo cơ đốc quá khứ từng bị rộng khắp thừa nhận, đồng phát vung đạo đức cùng tinh thần dẫn đường hòn đá tảng tác dụng, nhưng loại này tác dụng chính đang tại từ từ đánh mất. Lâm Bạch dược ngẩng đầu lên, ông chủ trong tay nâng chén cà phê đen, chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, lộ ra nụ cười, nói: "Ngươi xem, cái này quyển, thứ 22 cái quân quy, chính là sinh ra ở loại này đặc thủ nữ cảnh phía dưới." Cha phúng, hoàng đường, nát vụn cùng tự mình mâu thuẫn, lấy màu đen hài hước, thai nén sâu sắc triết học suy nghĩ. "Ông chủ, ta chỉ là ở cái này mấy người" tùy tiện tìm quyển sách nhìn lâm bạch dược biết người ông chủ này hắn là cái diệu nhân làm sao diệu đây ở cái này thứ ba tính thế giới bị coi là hồng thủy manh thu mùa vụ hắn cũng không có cẩn thận từng ly từng tí một che giấu chính mình lấy hướng về nhưng mà cũng rất nhiều người cứng nhắc ấn tượng không giống hắn không nương nước hàng không vẽ gỡ ép không có dị trang đam mê cũng không có bất kỳ nữ tính hóa khuynh hướng hắn là nam nhân chân chính lại yêu thích nam nhân chân chính chỉ đơn giản như vậy không phải loại kia mang theo dị thường lấy hướng về tên ngược lại là từ ngoại tại đến tâm lý đều coi chính mình là nữ nhân Hoặc là từ tâm lý đến ngoại tại đều coi chính mình là nam nhân cái gọi là lấy lớn vẻ. Phật gia giảng duyên phận, đọc sách cũng giảng duyên phận, nơi này có 2.400 quyển sách, ngươi lại tuyển chọn cái này một quyển, đây là ngươi cùng nó duyên phận. Lâm Bạch Dược đứng lên đến, đem sách thả lại giá sách, cười nói, ta lấy nó, chỉ là bởi vì nó thả ở khoảng cách ta gần nhất địa phương. Ông chủ mỉm cười, một lần nữa cầm lấy sách, mở ra trang địa, tiện tay từ bên cạnh ống đựng bút bên trong lấy chi bút máy, viết một hàng chữ, khép sách lại, đưa cho Lâm Bạch Dược, nói, nó là của ngươi, cầm đi. Lâm Bạch Dược vẫn như cũ từ chối, nói, ta là tục nhân. Yêu thích chính là Kim, cổ Ôn Lương Hoàng, là hồi hộp suy luận thần quái các loại thông tục tiểu thuyết, sách này nhìn mới đầu liền không nhìn nổi, ý tốt của ngài, ta chân thành ghi nhớ. Lúc này Diệp Tố Thương xuất hiện ở bên đường, đưa tay gõ gõ phòng sách cửa kính, Lâm Bạch Dược cười nói, bạn gái của ta đến, đến rồi. Ông chủ cũng không bắt buộc, mỉm cười, nói, quyển sách này ta không bán, liền thả ở vị trí này, nếu như ngươi có một ngày muốn nhìn, có thể bất cứ lúc nào tới nơi này xem. Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương đánh thẳng đến Lưu Xuân Cư, vẫn là trước cái túi sách tiêu phòng, nhìn thấy Yến Sơn nhân cùng ngải ngò hoa. Yến Sơn nhân không có khó lạc. Ngải Ngọc Hoa đúng là hắn bạn gái trước, không có làm lộn tung lên loại kia. Hắn cho Ngải Ngọc Hoa gọi điện thoại, lại suốt đêm sắp xếp bà lão cùng phòng khám bệnh, giúp Lâm Bạch Dược giải quyết phiền phức, năng lực làm việc có thể nói nhất lưu. Buổi trưa hôm nay bữa cơm này, một là làm chủ cảm tạ Ngải Ngọc Hoa hỗ trợ, hai là chính thức giới thiệu nàng cùng Lâm Bạch Dược nhận thức. Nhận thức đại học tài chính đoàn ủy phó thư ký, sau đó ở trường học có chuyện gì, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, có thể trực tiếp đi tìm nàng làm, mà không cần thông qua Yến Sơn nhân trung chuyển, chuyển lời. Hắn hiếm phiền phức. Không như trong tưởng tượng máu chó nội dung vở kịch, bữa cơm này ăn rất vui vẻ, Ngải Ngọc Hoa nhẹ như mây gió. Hẳn là hoàn toàn buông nàng xuống cùng Yến Sơn Nhân trong lúc đó tình cảm. Yến Sơn Nhân cũng rõ ràng điểm này, thái độ đối với Ngải Ngọc Hoa vừa không xa lạ gì lại mang theo bằng hữu nên có tôn trọng, không dây dưa qua lại, không liên quan đến náu muội. Ngải Ngọc Hoa đối với Lâm Bạch Dược không quá để ý, trái lại đối với Diệp Tố Thương lộ ra đặc biệt yêu thích. Hai cái nữ không kịp tán gẫu vài câu, liền thân thiết như là nhận thức hồi lâu thì muội, ngồi cùng một chỗ nói lặng lẽ nói. Thế thế, Lâm Bạch Dược cùng Yến Sơn Nhân ánh mắt giao lưu, lái bỏ chạy nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng hay, hai người cũng không khách khí, sóng vai đổ nước. Giải tát lưng thời điểm, Lâm Bạch Dược trêu tức, tiến tới Ta nhìn ngãi cái này tướng mạo, nói là đồ tể đều sợ hù chết heo, cùng nhân gia ngãi tỷ cũng không xứng a, năm đó làm sao đem người lừa gạt tới tay." Yến Sơn nhân khinh thường nói, "Ngươi biết cái gì, tiểu hài tử mới xem mặt." "Ý gì, không xem mặt, cái kia nhìn cái gì?" Nước tiếng nổ vang. Lâm Bạch dược quay đầu nhìn lại, sau đó chủ động hướng về bên cạnh ao di chuyển một vị trí, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói sang chuyện khác, nói, tiến Túc, bên kia tiến hành thế nào rồi?" Hắn thật giống có chút rõ ràng Yến Sơn nhân ý tứ, có lúc, xác thực không cần nhìn mặt. Ngày hôm nay ta cho hắn nổi lên một quẻ, quái tượng ứng ở đông nam hắn rất là ý động, để ta nghĩ cách lại mời ngươi ăn cái cơm. tuy rằng nhà vệ sinh không ai, nhưng để người vất nhất, đối với ngụy trung thiên lấy hắn thay thế, không nói tên. lâm bạch dược nói, ta ngày đó ăn cơm nhăn mặt đi, đơn giản như vậy liền chính mình trở lại, có vẻ không khoa học chứ. đương nhiên không khoa học, vì lẽ đó ta lại ở ngay trước mặt hắn, cho ngươi tính một quẻ, nói ngươi gần nhất có họa sát thân, để cho hắn chuẩn bị kỹ càng đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi vừa vặn thuận thế xuống nước. đã hiểu, xem bói mới là khoa học. họa sát thân. lâm bạch dược trước tiên thu công, nghi ngờ nói, ngươi hay là tìm người tới chém ta chứ? Tiến sơn nhân run run người, thấp giọng nói, đêm nay mang ngươi đi một nơi vui a vui a, tranh giành tình nhân diễn xuất kịch, ngày mai sẽ có người tới cửa gây phiền phức, đến thời điểm lại để cho hắn đứng ra giải quyết. Tiễn thúc, ta còn phải về ký túc xá, đêm không về hậu quả quá nghiêm trọng. Về cái đầu ngươi, bữa cơm này là ăn không? Ta cùng ngọc hoa trả hỏi, sau này ngươi nghĩ ở ký túc xá ở ký túc xá, không nghĩ ở lại liền đến Lưu Xuân Cư, ta cho ngươi ở phía sau mở ra phòng, nhiều năm bao ăn bao ở, miết phí. Lâm Bạch Dừa cười, con mắt đều mị lên rồi, nói, cái này sao được? Lưu Xuân Cư cái này đẳng cấp, đến hoa ngươi không ít tiền. Yến Sơn Nhân nhìn nữa ngẩn tựa như nhìn hắn, nói: Nghĩ cái gì đây? Nơi này là Yến Tử môn sản nghiệp, ngươi chi toàn ghi vào công khoản chi ra bên trong. Huynh đệ, tệ người đừng tận một người tệ, từ ta cái này làm đi rồi một trăm vạn, còn muốn ta tự móc tiền túi bao nuôi ngươi? Nam mơ, Lâm Bạch Dược còn có thể nói cái gì? Hắn giơ ngón giữa. Trương 118, người tính hai mặt. Buổi tối kịch rất đơn giản, phóng to từ lúc sinh ra đã mang theo dục vọng, tránh thoát đạo đức trật tự ràng buộc. Theo ngươi bản năng đi, ai cũng có thể diễn được lắm hung hăng càn quấy người có tiền. Vì tranh đoạt nhà này Việt Châu chứ danh hội sở danh tiếng ca sĩ tiếp khách, Lâm Bạch Dược cùng một cái nào đó điệu đầu sa nổi lên lời nói xung đột, hai người mặt đối mặt gọi dạy giá. Cuối cùng Lâm Bạch Dược vẫn cứ đập ra 8 vạn vàng dòng bạc trắng, quét mới hội sở đơn trang điểm đơn mới ghi lại, xin mời cái kia danh tiếng ca sĩ bồi hát 3 bài ca, sau đó rào giạt đắc ý rời đi. Thật vung tiền như rác. Danh tiếng ca sĩ cảm động tại chỗ liên lúc, phát bút hoành tài cố nhiên cao hứng, có thể càng cao hứng chính là, từ đêm nay lên, nàng giá trị bản thân liền muốn tăng vọt. Cái này cùng cộng đoạn giới trước hết mời chuyên gia đánh giá tăng giá trị một làn sóng, sau đó cầm phòng đấu giá tìm nhờ giá cao đập xuống lại tăng giá trị một làn sóng, đem một tấm tranh tầm thường từ 1000 đồng tiêu thăng đến 1000 vạn, là đồng dạng xáo lộ. Nhưng mà, bỏ ra 8 vạn, chỉ hắc khúc, không cho ngủ, đối với địa đầu xà mà nói, thương tổn tính cũng mạnh, xỉ nhục tính rất lớn. Liền, sáng ngày thứ 2 hơn 10 giờ, Lâm Bạch dược vừa tới công ty dưới lầu, địa đầu xà mang theo bảy, 8 cái huynh đệ cầm gậy gộc vây quanh. Trong lúc cấp, nguy cấp, Ngụy Trung Thiên thần binh từ trên trời đáp xuống, sai khiến thủ hạ đuổi đi địa đầu xà. Cái gọi là xà, có lớn có nhỏ, nếu như Ngụy Trung Thiên là mãng, cái này điệu đầu xà chính là nhỏ rắn lục xanh, không đáng nhắc tới. Sau đó thuận lý thành chương, Lâm Bạch Dược đối với Ngụy Trung Thiên vô cùng cảm kích, thêm vào Yến Sơn nhân ở giữa nói với bảo, hai người quan hệ tiến triển cực nhanh. "Ngụy tổng, ta đến Việt Châu không lâu, có thể nhận thức ngươi người bạn này, xem như là không nguồn công." Ngụy Trung Thiên nói, Lâm Láo đệ quá khách khí, không chê, kêu một tiếng Ngụy ca, "Chúng ta sau đó chính là anh em ruột." "Ngụy ca." Lâm Bạch Dược rót chén rượu, bưng lên đến, nói, "Ta người này liền tinh khí, ai đối với ta có ân, ta tất móc tim móc phổi báo đáp, sau đó có cần phải huynh đệ địa phương, cứ mà miệng, phàm ta có thể làm, tuyệt không hai lời." Ngụy Trung Thiên uống chén rượu này, lau xuống khóe miệng rượu tí, cười khổ nói: Lao đệ, đừng nói ca ca quá sốt ruột, thực sự là đến thời khắc sống còn, ngươi đến, kéo ca ca một cái." Lâm Bạch Dược nghiêm mà nói, "Ngụy ca ngươi nói chuyện." Hắn đóng vai chính là rời khỏi gia tộc, tự chủ gây dựng sự nghiệp, ra đời không lâu người trẻ tuổi, tuy rằng có tài cán, cũng đủ thông minh, nhưng ở Ngụy Trung Thiên loại này hỗn xã hội nhân tình trong mắt, thực sự rất tốt bắt bí. Nhiệt huyết, kích động, giằng nghiếc khí, dễ dàng lên đầu, tối hôm qua làm vì một cái tiếp rượu dĩ nhiên đập phá tám vạn, một mặt nói rõ quả thật có tiền, mặt khác nói rõ cũng sát thực tuổi trẻ. Đối phó người trẻ tuổi, chỉ nói lợi ích là không được. Dường như lần trước rượu cục Tiến sơn nhân dùng tiên tiên vị dụ dỗ ngồi còn không giữ được hắn người, Ngày hôm nay, nhưng bởi vì xua đổi mấy tên côn đồ ân, liền có thể ngồi xuống sương huynh gọi đệ. Tiến đại sư quả nhiên thần tính. Lao ca làm ăn gần nhất gặp phải điểm phiền phức. Rượu qua ba tuần, hai hàm nóng mặt. Ngụy Trung Thiên thấy bầu không khí đúng chỗ, cũng không dâu dâu diêm diếm, đem trước mắt cảnh khốn khó nói nói. Trong tay đè ép một nhóm hàng, bởi hoàn cảnh lớn nguyên nhân, không có cách nào ở hợp đồng quy định kỳ hạn bên trong gia phó. Nếu là làm trái quy tắc, trước đó đầu nhập thành phẩm, sau đó rất nhiều phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cùng với uy tín đánh mất, sẽ hoàn toàn phá hủy thiên tế quốc mẫu. Hắn khẩn cầu Lâm Bạch Dược thông qua mẻn bên kia quan hệ, hỗ trợ tìm một cái an toàn xuất quan đường. Lâm Bạch Dược có chút do dự. Ngụy Trung Thiên nghe lời đoán ý, giả vờ bi tráng nói, huynh đệ nếu là làm khó dễ coi như xong, cùng lắm thì ta táng ra bại sản, làm lại từ đầu qua. Lâm Bạch Dược bị chấn động mạnh, say khất gương mặt Tuấn Tú đỏ bừng lên, lôi kéo Ngụy Trung Thiên tay, nói, Ngụy Ca nói lời này chính là xem thường ta, ngươi cùng Yến Đại sư lợi chút, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Nói lấy điện thoại di động ra, cho quyền Yến Sơn Nhân sớm ăn bài xong lời, mở ra điện thoại di động bên ngoài, này, Minh thúc sao? A, là tiểu thiếu. Ngài ở Việt Châu có khỏe không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến kích động lại một ngạt tiếng nói, đem dịu biệt gặp lại rồi lại không thể quá đáng bại lộ tình cảm khuynh hướng đại tộc quản gia hình tượng diễn dịch vô cùng nhu nhuận. Một câu nhập kịch so với một phát ở giữa càng lưu bỉ. Rất tốt, Lâm Bạch Dược gặp mạnh thì lại mạnh, bắt đầu tiêu hí, giọng nói trong nháy mắt dịu dàng rất nhiều, trên mặt biểu hiện nhưng không mất tôn kính, nói, Minh Thúc, ta nghĩ xin ngài giúp khó khăn. Nghe Lâm Bạch Dược nói xong yêu cầu, Minh Thúc không hỏi nguyên do, nói, Cựu thiếu, chờ ta mười phút, ta đi sắp xếp một thoáng. Ngụy Trung Thiên nghe được câu này, cựa ao trong lòng lưỡ ra giấm chua. Cái gì là giúp đỡ, cái gì là sức lực? Cái gì là sinh ra khởi điểm chính là người khác không đạt tới điểm cuối. Người bình thường gây dựng sự nghiệp không được, nói không chắc được lên treo đâm đầu xuống hồ, nhân ra gây dựng sự nghiệp không được, về nhà kế thừa bạc triệu gia sản. Đây chính là khác nhau. Không sớm không muộn, qua 10 phút, điện thoại gọi lại đây, vẫn là Minh Thúc tiếng nói, hắn nói một mã số, còn có một cái tên, để Lâm Bạch dược trực tiếp cùng người này liên hệ. Lâm Bạch dược ra hiệu Ngụy Trung Thiên dùng giấy bút nhớ kỹ, chờ cuộc điện thoại, nói, người ta, còn lại ta không thâm dự, cũng không hỏi thăm. Ngươi đi tìm người các ngươi làm luận liền nói là minh thúc giới thiệu, không muốn nhắc tới tên của ta. hắn mỉm cười, nói, tên của ta vô dụng, những thứ này ngươi chỉ cho minh thúc mặt mũi. nếu như giá tiền thích hợp, ngươi liền từ đường dây này đi hàng, nếu như không thích hợp, huynh đệ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. ngụy trung thiên cảm kích tột đỉnh, liền làm ba ly lớn rượu, nói, lao đệ là ca ca ở nhân, mặc kệ có được hay không, ca ca đều nhận ngươi lớn tỉnh. hắn nguyên bản liền không hy vọng xa với lâm bạch Dược tự mình đứng ra, nhân gia là thiên kim chi tử, đương nhiên không thể cùng hắn liên lụy quá sâu, có thể gọi số điện thoại này, đưa ra người này phương thức liên lạc. Coi như là chân thật hỗ trợ. Giữa cục tan cuộc sau khi, Lâm Bạch dược đi tới lưu xuân cư miễn phí nhiều năm phòng ăn, tắm xong, rót trà, ngồi ở trên ghế sạ lồng nhàn nhã xem tivi. Sau một tiếng, Tiễn Sơn Nhân đẩy cửa đi vào, thấy trong tay hắn nhấc theo căng phòng màu đen túi vải bượm, Lâm Bạch dược cười nói, "Ngụy Trung Tiên cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Trước hẹn cẩn thận 20 vạn." "Bất quá, ta giúp hắn tìm được ngươi cái này, nắm giữ Phi Long tại Thiên Mệnh cách lớn trợ lực, hắn chủ động bỏ thêm 10 vạn." "Tới sổ." Tiễn Sơn Nhân cười hì hì, kéo ra túi vải bượm, ném tới trên khay trà, nói, "Tiền mặt thanh toán, không dối trên lửa dưới." Lâm Bạch Dược Khinh Bị nói, làm thực nghiệp nhọc nhằn khổ sở làm một năm mới có thể kiếm lợi bao nhiêu lợi nhuận ròng? Ngươi cái này trên dưới miệng lưỡi đủ vào, 30 vạn tới tay kiếm tiền quá dễ dàng. Nắm một xu tiền kiếm lợi một vạn đồng đương nhiên khó, một cái ước kiếm lợi một ngàn vạn đương nhiên dễ dàng. Ngươi chỉ nhìn thấy ta chơi miệng lưỡi, làm sao không thấy ta lợi dụng Yến Tử môn bao nhiêu tài nguyên cùng nhân mạch? Yến Sơn Nhân nĩu môi nói, lại nói, chút tiền này cũng coi như là tiền nguy hiểm lớn, bố cục sâu, tốn thời gian dài, còn không thể không mượn dùng Tiểu Tử ngươi, vẫn cứ bị cướp đi một vạn. Nếu là ở tỉnh Tây Sơn. Ta tùy tiện tìm một nhà chết qua người mỏ than đá, xin mời cái trừ tà hóa sát chấn lò đấy phong thủy độ dùng, bảng giá ít nhất 50 và lên, gặp phải thành tâm chủ, 1 triệu lượng trăm vạn cũng là hai câu chuyện. Lâm Bạch dược che lốt hai, nói, tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Hắn sợ nghe nhiều không nhịn được đánh người. Bởi vì nổi danh phong thủy mệnh lý sư xác thực quá kiếm tiền, đừng nói cấp một hai thành phố lớn, chính là 39 tuyến huyện thành nhỏ, nếu như có 10 dạng tám hương đều nghe nói qua bà cốt, vải sườn, âm dương trạch tiền sinh các loại, cái kia cuộc sống hàng ngày qua cũng có không vượt xa địa phương bình quân trình độ. Thế gian có hai loại kiếm tiền dễ dàng nhất biện pháp, một là vi pháp loạn kỳ tiền, hai là chơi miệng lưỡi tiền. Tiễn Sơn Nhân cười ha ha, lại tràn ngập bộn phục nói, kỳ thực dựa cả vào Diệp Lão Đại cho chúng ta đánh tốt đến đất, đứng ở cự nhân vai, nếu là còn đến khổ ha ha mấy xu mấy đồng lấy, không khỏi quá xem thường người. Dừng lại, nói chính sự. Lâm Bạch Dược Vươn mình ngồi dậy, nói, đón lấy còn muốn làm cái gì? Chờ, chờ, đúng, ngày hôm nay tin tức nhìn sao? Ta từ tối hôm qua đến hiện tại đều không yên tĩnh qua, nào có ở không quan tâm tin tức. Tiễn Sơn Nhân lắc đầu một cái, nói, tiểu tử ngụ ở quốc nội làm ăn nhất định phải thời khắc quan tâm từ phía trên đến địa phương tin tức, bằng không che lại mắt đi đêm đường, sớm muộn ngã chết. Ngươi có thể hay không phán ta điểm tốt? Lâm Bạch Dược mắng một câu, cầm dụng cụ điều khiển từ xa điều đến Tô Hoài Vệ Thị, cái này điểm chính đang tại truyền phát tin phim truyền hình, không có tin tức. Ta đi lấy phần báo. Tiến Sơn Nhân quay đầu đi ra ngoài, thời gian nháy mắt lại trở về, cầm trong tay ngày hôm nay Tô Hoài nhận báo, thứ đáng xem bản đầu đề. Lâm Bạch Dược tiếp nhận báo vừa nhìn, con mắt hơi nhéo lại. Với hắn đã từng nói cho Tiêu Viên Miên lợi nói không sai biệt lắm, lao nhất thối liu, từ tỉnh Giang Nam hàng không một cái thư ký trẻ Trung khỏe mạnh, Lý Lịch mắt sáng, thuộc về rõ ràng phe cải cách. Trưa hôm nay, vị này thư ký mới chính thức lý trước, nhìn hắn nói chuyện nội dung, muốn làm chuyện thứ nhất chính là hưởng ứng phía trên hội nghị tinh thần, bố trí nghiêm khắc đả kích buôn lậu chuyên nghiệp hành động. Tiễn Sơn Nhân trong con ngươi lóe qua ý lệnh, nói, để cho Ngụy Trung Thiên thời gian không còn nhiều, hắn không có lựa chọn, khác, trong vòng hai ngày, hắn sẽ chụp chúng ta an bài cho hắn tốt đường đi hàng. Đến khi đó, kha kha. Lâm Bạch dược đột nhiên nói, nếu như Ngụy Trung Thiên bị toán, hắn nhất định sẽ khai ra ta cùng ngươi, đến thời điểm ứng đối như thế nào? Cái vấn đề này, hắn đương nhiên cân nhắc qua. Kỳ thực không ảnh hưởng gì lớn. Hắn cùng Ngụy Trung Thiên giao du trải qua vô cùng đơn giản, chỉ là vừa vặn hai nhà công ty ở lại sát nhau, ăn qua hai lần cơm, lại không kinh tế cùng buồn bán vắng lai, càng không có gì tư nhân quan hệ. Lần trước ăn cơm chỉ là bước đầu tiếp xúc, Ngụy Trung Thiên còn cho tới lén lút làm máy thu hình ghi hình. Lần này ăn cơm là Yến Sơn Nhân tuyển, tuyệt đối bảo đảm an toàn. Nói cách khác, Ngụy Trung Thiên tất cả khẩu cung, Lâm Bạch Dược một mực phủ nhận, liền bắt hắn không biện pháp. Yến Sơn Nhân cười nói, ai nói hắn sẽ bị trào? Hả? Lâm Bạch Dược lần này là thật sự giận mình. Ngươi phải biết, hiện tại rất nhiều đi hàng đều là cải tạo sau võ trang áp vật tuyển, gặp phải trước đó trốn, tốc độ nhanh, rất khó đuổi, vạn nhất chạy không thoát liền sẽ liều chết phản kháng. Bởi vì theo bọn họ những năm này hàng hóa kim nhạch bắt được chính là vô hạn, nếu là liên lụy đến một số là đồ cấm, tử hình cũng là có thể. Loại kia tại nói một khi bị chảo, đời này hoàn toàn phá hủy. Vì lẽ đó, ngươi hiểu? Lâm Bạch Dược trầm giọng nói, ta không hiểu. Tiến Thúc xin mời công khai. Tiễn Sơn nhân lặng lẽ chốc lát, nói, Ngụy Trung Thiên làm người này, trên tay mạng người không phải số ít, bọn họ bình thường làm ra chuyện, tàn nhẫn trình độ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi vì lẽ đó đánh rắn hẳn phải chết, khỏi bị hại. Hơn nữa, theo ta điều tra, hắn lần này tại sao vội vã ở nghiêm đánh trước đem hàng chuyên trở ra ngoài, là bởi vì ngoại trừ thanh đồng bản, còn có cái khác nhiều loại trái với lệnh cấm vận, bắt được là chết, phản kháng cũng chết. ngươi đoán, hắn sẽ hay không phản kháng? Lâm Bạch Dược đột nhiên có chút cảm giác mát mẻ, hắn đột nhiên cảnh giác, tiến tử môn có lẽ làm chính là hợp pháp làm ăn, nhưng dù sao xuất thân thái hành sơn, nên có sát khí, xưa nay chưa từng bởi vì quen sống trong nhung lụa mà tiêu tan nửa phần. Cùng bọn họ giao thế với, ngàn vạn không thể bị trước mắt giả tạo mê hoặc. Tiễn Sơn Nhân nhìn như đàm tiếu bất ham. Thô lộ phá khoảng, đó là đối với người hợp tác, mà đối với kẻ địch, thí dụ như Ngụy Trung Tiên, hắn thủ đoạn so với rắn độc còn độc hơn tay. Lưu Xuân Cư miễn phí phòng ngăn không thể mượn, như vậy quá làm người khác chú ý, cũng quá thụ người lấy trôi. Sau đó cùng Yến Tử Môn giao thiệp với nguyên tắc, như gần như xa, không thân cận, không xa lánh. Hắn phải giúp Quy Mộng cư ông chủ, đến tra ra Thái Hành Sơn người kia nội tình, Yến Tử Môn tiến không thể đoạn. Ngươi làm sao bảo đảm Ngụy Trung Tiên sẽ đích thân cùng thuyền? Tiễn Sơn nhân thấy Lâm Bạch dường như thế trong thời gian ngắn tiếp nhận rồi Ngụy Trung Tiên kết cục, trong lòng cũng rất là thán phục, mới 20 tuổi, có thể có như vậy quyết đoán tiền đồ không thể đo lường. Cũng là thời khắc này, hắn chân chính có muốn không cần nói cho lão đại. Đem lâm bạch dược làm cái này sắp là con rể hậu tiền người. Liệt vào khảo sát đối tượng ý nghĩ. Bang ta là thần tính yến đại sư, hắn sẽ nghe ta. Lâm bạch dược gật gù, nói, một trăm vạn, ta muốn tiền mặt, cũ sao, không muốn ngân hàng chuyển khoản. Từ giờ trở đi, này sự kiện không có quan hệ gì với ta. Yến sơn nhân không có hai lời, nói, cũ sao, ta cần hai ngày xoay sở. Tốt, hai ngày sau, để diệp tố thương mang tới trường học cho ta. Chương một chuẩn bị tiếp đón người mới. Lão yêu, tối hôm qua lại đi đâu? trong lớp liên hoan ngươi cũng không tham gia, đạo viên sắc mặt có thể không dễ nhìn. Lâm Bạch Dược cười khổ, nói, Lâm Thời có việc, ta ngày mai tìm đạo viên nói lời xin lỗi. Đạo viên còn nói được, ngươi ngày hôm nay lại chạy trốn nửa ngày khóa, lão sư điểm danh bị dư đại lừa gạt. Lừa gạt một lần hai lần không có chuyện gì, thời gian dài phiền phức, lão sư thấy ngươi không quen mặt ta, Thi học kỳ làm sao bây giờ? Không quen mặt, nhiều trà sát, luôn có đến thương lượng. Vấn đề là, lão yêu, ngươi gần nhất không xảy ra chuyện gì chứ? Có việc nói chuyện, chúng ta giúp không được quá đại ân, ít nhất nghĩ ra kế cho ngươi. Ký túc xá 503 bên trong, mọi người mồm năm miệng mười, vây quanh mới vừa trở về Lâm Bạch Dược hỏi lên. Lâm Bạch Dược đầu ngẩng ngỏng, nói, ta chính là xử lý điểm việc tư, thật không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Cái kia cái gì cũng đừng nói, tối hôm qua thả mọi người chim bù câu, đêm nay ngươi mời khách. Ngoa tạo, ở chỗ nào chờ nhi các ngươi? Bắt cháu đi, theo lên Mao Lệ Lệ cùng Hoàng Băng Oánh, cùng nhau ăn thôi. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, tình huống gì? Chúng ta 503 mảnh nam ổ đã có nữ sinh phân ổ. Mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Vũ Văn Dịch. Vũ Văn Dịch nói, Bao Lệ Lệ là đoàn bí thư chi bộ ạ. Nàng nói lớp ủy trong lúc đó muốn nhiều lui tới, quen thuộc thuận tiện phối hợp công tác. Cái kia Hoàng Bang Oánh đây, lập tức sẽ làm tiếp đón người mới dạ hội, trong viện thông báo mỗi cái lớp báo hai cái tiết mục tham tuyển, Hoàng Bang Oánh là ủy viên văn nghệ, nàng chính là đến thảo luận công tác. Lâm Bạch dược giơ ngón tay cái lên, trêu thức, "Thái Úy, liền bội phục ngươi ăn cơm còn không quên công tác kính dâng tinh thần, hôm nào ta hiệu triệu bạn học cả lớp, cho ngươi ban phát một cái tốt lớp trưởng thưởng, thế nào?" Vũ Văn Dịch cao hứng nói, "Được đó, đừng làm cỡ thượng, làm cái cục đi, ta chụp ảnh cho ba mẹ ta, nhượng bọn họ cao hứng một chút." Lâm Bạch dược không nói gì, không nên cùng nao đường về không người bình thường đùa dỡn, bởi vì hắn sẽ đem chuyện cười nói coi là thật. Mọi người ở cửa số 5 cùng hai nữ sinh hội hợp, Lâm Bạch Dược hiện tại đã từ bỏ trở ngại Hoàng Bang Uyến cùng Vũ Văn Dịch tiếp xúc. Một đám người nói dỡn tìm nhà ăn rất ngon xuyên xuyến cửa hàng, Dương Hải Triều, Phạm Huy Bạch, Mao Lệ Lệ, Hoàng Bang Uyến bốn người đi chọn xuyên, những người khác ngồi xuống tán gẫu. Vũ Văn Dịch nói, túc quản bộ cái kia bộ trưởng xử phạt ngày hôm nay đi xuống, đi tội. phía sau hắn ba năm song hôn vinh dự không thể, xem như là mau dào hơn, vẫn phải là cha cha ai sai khiến hắn. Lâm Bạch Dược trầm ngâm một hồi, nói, dư đại, ngươi mặt người rộng rãi lặng lẽ đi hỏi thăm một chút, hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, sau lưng sẽ không không tàu nhạo, tìm hắn bạn cùng phòng hoặc là người thân cận, hướng lên có thể tra ra hậu trường hát thủ. "Tốt, ta ngày mai sẽ đi hỏi thăm." "Không đổi." chấm dãi thao tác. Trong lòng ta kỳ thực cũng nắm chắc, có thể sai khiến tốc quân bộ, đơn giản là thôi lương xuyên, tạ quân trách mấy người. Lâm Bạch Dược cười nói, "Để viên đạn bay một hồi, không liên quan." Lúc ăn cơm nói tới tiếp đón người mới ra hội, Dương Hải Triều nhỏ nước bột nói, "Vì sao sinh viên đại học năm nhất còn đến ra chương trình? Để tự chúng ta hoang nên chính mình." Phạm Hi Bạch nói. Chủ yếu là đại học năm ba năm bốn đều vội vàng các loại cuộc thi, không động lực tham gia những thứ này hoạt động. Chỉ dựa vào đại học năm hai có thể náo nhiệt lên sao? Hoàng Bang Gánh rụt rẽ nói, kỳ thực cũng là vì để cho Tân sinh càng nhanh hòa vào cuộc sống đại học, bày ra thanh xuân sức sống. Lâm Bạch Dược cười nói, Hoàng Ủy viên, chúng ta ngầm ăn cơm, không cần phải nói như thế chính thức. Hoàng Bang Gánh đến hiện tại còn đặc biệt sợ Lâm Bạch Dược, bị hắn nói chuyện, đỏ mặt lại không chịu mở miệng. Bao Lệ Lệ biết Lâm Bạch Dược đối với Hoàng Bang Gánh coi ý kiến, mau mau điều chỉnh, nói, Bạch Dược, ngươi lớn lên đẹp trai, ra cái tiết mục chứ, các nữ sinh có thể đều muốn xem ngươi. Lâm Bạch Dược cười nói, Bao Bí thư chi bộ, ngươi lời này quá giả. Có thái mỹ ở, ai dám nói xoái? Vũ Văn Dịp nói, ta là xoái rõ ràng, ngươi là xoái không nổi bật. Thế nhưng còn ở xoái bên trong phạm vi. Dương Hải Triều không vui nói, ta đây, không có nữ sinh muốn nhìn ta sao? Bao Lệ Lệ xì xì cười nói, có à, ta liền rất muốn nhìn ngươi hát. Trung Quốc công phu, cái gì ngủ tựa như một cây cung, đứng tựa như một gốc cây tùng, một bên hát một bên đánh quyền, hoa wow, khẳng định rất xoái. Dương Hải Triều nâng chung trà lên nước, khẽ kính Bao Lệ Lệ, than thở, Ngọc Thâu chưa mãi khó định giá, sẽ thành lương khí. Tổng Thán Minh Châu sẽ bị long đong, ai thức danh sĩ? Không nghĩ tới, số lượng 18 năm, Bá Nhạc càng ở bên cạnh ta. Dư Bang Ngạn cùng Phạm Huy Bạch thuộc về bầu không khí tổ, gõ cái chén, vỗ bàn, nhiệt liệt vỗ tay, lau ôn một trận. Vũ Văn Dịp nói, nói đứng đắn, ta lớp đến ra mấy cái tiết mục, trước tiên tham gia trong viện sơ tuyển, nếu như bị tuyển chọn, lại đại biểu kinh tế học viện đưa tới trường học tham gia phục tuyển, phục tuyển chọn, mới có thể leo lên tiếp đón người mới dạ hội sân khấu. Đạo Viên tối hôm qua lúc ăn cơm cũng nói, Hà Nội với chúng ta mang nhiều kỳ vọng, tốt nhất có thể tuyển chọn một cái tiết mục, cho ban một cùng hắn nở mày nở mặt. Lão yêu, ngươi có chủ ý gì tốt? Lâm Bạch Dược gần nhất không tinh lực quan tâm trường học chuyện, nói, ta người này cho mọi người làm điểm hậu cần công tác vẫn là có thể, để ta lên đài biểu diễn không được, một là ngũ âm không hoàn toàn, hát không được ca, hai là thân thể không hài hòa, nhảy không được múa, ba là trong nhà nghèo, từ nhỏ không trải qua phụ đạo lớp, cái gì tài nghệ sẽ không. Nếu ta nói, Hoàng Nghị Viên biết gậy đàn guitar, hát em hai, nàng ra cái tiết mục, làm cái này giữ gốc. Đồng Vương biết võ công, ta kiên quyết ủng hộ đề nghị của Mao Bí thư chi bộ, do hắn ra một cái liên quan tới công phu chương trình. Mao Lệ Lệ chen lời miệng, nói, Lâm Bạch Dược Ngươi có thể hay không không gọi ta Mao bí thư Chi bộ, ta nghe cảm giác lại như là chúng ta thôn lão bí thư Chi bộ như thế. Ngươi gọi ta Mao lị lị, lị lị, lị tỷ đều được, chính là đừng tiếp tục gọi Mao bí thư Chi bộ. Được rồi, Mao bí thư Chi bộ. Lâm Bạch Dược sử dụng tiết mục ngắn, không để ý tới Mao Lị Lị nhè răng trợn mắt sửa hung tư thái, tự mình nói, hiện tại trường đại học hợp nhất, đơn giản là dân giao, công phu điện ảnh cùng khôi hài hài hước, Hoàng ủy Viên cùng Dương Hải Triệu cắt chiếm một cái điểm, đầy đủ. Hoàng Bang Ngãy lấy hết dũng khí, tay nhỏ dơ lên nghĩ lên tiếng, có thể ngẩng đầu lén lút liếc nhìn Lâm Bạch Dược, dơ lên trước ngực tay lại rủ xuống. Lâm Bạch Dược nói, Hoàng Ủy Viên, ngươi có chuyện liền nói, đừng như vậy, theo ta bắt nạt ngươi tựa như không có không có, ta không bắt nạt ngươi, là ta nhắc gan. Hoàng Bang Oánh gấp đến độ nói năng lộn xộn, liền bái hai tay, liền dư bang ngạn cũng không nhìn nổi, nói, Lão yêu, ngươi đừng dọa nàng. Hoàng Bang Oánh, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thẳng, Lão yêu người rất tốt, các ngươi tiếp xúc quá ít, tiếp xúc nhiều liền biết rồi. Lâm Bạch Dược núm nuôi bay, nói, ngươi nói, ta nghe. Làm vì công việc lớp học mà, ta khẳng định là chống đỡ Thái Uy, Bao Bí Thư Tri Bộ của ngươi, Bao Lệ Lệ lại lần nữa nhay răng trợn mắt, nói. Đừng gọi ta ma bí thư chi bộ." Hoàng Bang Oánh hoan hoan tâm tình, nói: "Ta hát hẳn là còn có thể, có thể dân giao liền nhiều như vậy, mọi người đều biết hát, ra không được màu. Đồng thời ta gậy đàn ghi ta trình độ chỉ là trung đẳng, đại học tài chính có quá nhiều so với ta đàn tốt bạn học, coi như miễn cưỡng có thể qua trong viện sơ tuyển, phục tuyển cũng nhất định sẽ bị si đi xuống. Đây là thuần lý tính tự mình nhận thức, không khoe khoang, cũng không khoe khoang, có sao nói vậy, đúng là rất hợp Vũ Văn Dịch khẩu vị, hắn gù, ánh mắt nhìn Hoàng Bang Vĩnh, lộ ra mấy phần tán thưởng, nói: "Nếu như muốn bảo đảm không có sơ hở nào, cái kia Hoàng Bang Vĩnh nói vấn đề liền phải nghĩ biện pháp giải quyết." Hoàng bang gánh mặt đỏ lên, hai tay xoa xoa gấp áo, lại dũng cảm nhìn thẳng Vũ Văn Dịch ánh mắt, lộ ra cười ngọt nào ý. Song tiêu chó, Lâm Bạch Dừa quán thầm, Dương Hải Triều nói theo, ta đánh quyền không thành vấn đề, có thể hát kém chút ý tứ, lại nói, các ngươi xem xuân muộn, võ thuật chương trình đi ra đều là một đám đông người, bùm bùm, chỉnh tề như một mới dễ nhìn. Ta một người ở trên đài đánh tới đánh lui, có thể hay không quá lung túng. Cái này lại là cái vấn đề rất thực tế. Lâm Bạch Dừa suy nghĩ một chút, nói, mọi người đều biết hát dân giao, đương nhiên sẽ không đặc sắc, vậy thì đổi một bài mọi người đều chưa từng nghe tới dân giao. Hắn quyết định sao hai bài ca đi. Không kiếm lời, không lấn lộn, chỉ ở trường bên trong truyền lưu, đồ một vui á sau đó nếu là gặp phải nhân ra tác phẩm gốc người, sẽ tận lực dành cho trợ giúp cùng bồi thường. Ta hát hai bài, các ngươi nghe một chút. Hắn hắng giọng một cái, hát nói, để ta rớt xuống nước mắt, không ngừng đêm qua rượu, để ta lưu luyến không rời, không ngừng ngươi dịu dàng. Phân biệt đều là ở tháng 9, hồi ức là 4 năm sầu. Ở cái này mưa rầm trong sân trường, ta chưa bao giờ quên ngươi, đại học tài chính, mang cùng đi, chỉ có ngươi. Hắn sửa lại thành đều bộ phận ca tử, đem chỉ có ái tình bị thương, biến thành tốt nghiệp phân biệt lưu luyến không rời như vậy ca thích hợp nhất ở trong sân trường hát một khúc kết thúc tiễn lặng như thở hoàng băng nguyễn nói chuyện đều có chút nói lắp nói cái này đây là người nào ca làm cái này yêu thích âm nhạc thâm niên fan ca nhạc không dám nói nghe qua hai bờ sông tam địa tất cả ca khúc nhưng như loại này vừa nghe nên lửa lửa ca nàng tuyệt đối không nên chưa từng nghe tới đúng đấy quang em hai chứ lão yêu ngươi hát cũng dễ nghe mới vừa nói cái gì ngũ âm không hoàn toàn quả thực là cầm nước sôi hướng về chúng ta sọ nao bên trong quán xỉ nhục ai thông minh đây dư băng ngạn kinh ngạc nói vũ văn dịch trực tiếp đánh nhịp nói liền cái này bài Lão yêu gia chương trình. Đây là ta cấp ba một cái bạn học viết, đặc biệt mới một người, hiện tại thi đến thủ đô học thanh nhạc đi tới. Lâm Bạch Dược thấy dẫn lửa Thiêu Thần, vội vàng giải thích, nói, chuyện đến nước này, ta cũng không thể gạt mọi người, ở ngồi đây đều là người mình, hy vọng giữ bí mật cho ta. Ta tiểu học năm thứ 3 lên đài diễn xuất, từng ra một lần sự cố, từ đó về sau có bóng ma trong lòng, chỉ cần lên sân khấu, mặt hướng phía dưới đài rất nhiều người, liền sẽ tệ ra quần. Hắn cũng là liều mạng. Mao Lệ Lệ theo bản năng ánh mắt đi xuống, Lâm Bạch Dược trợn mắt nhìn, kẹp chặt hai chân, nói, nơi này lại không phải sân khấu. Vũ văn dịch mấy người lộ ra đồng tình ánh mắt. Dương Hải Triều nói, vẫn là cho Hoàng Bang Ngoánh đi, nàng tự đảng tự hát, hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Đúng đúng, cho Hoàng Bang Ngoánh. Những người khác hưởng ứng, chính mình huynh đệ, đến tật xấu này, bọn họ không đau lòng, ai đau lòng. Hoàng Bang Ngoánh không quen từ chối người khác, nếu mọi người đều như vậy nói, nàng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Giải quyết một cái, còn có một cái, Lâm Bạch Dược lần này cũng sẽ không tái phạm lần trước sai lầm, nói, vẫn là ta bạn học kia. Hắn ở thủ đô âm nhạc vòng có người quen, bắt đến đồ lão sư còn không phát hành một ca khúc, gọi tinh trung báo quốc, khí thế so với Trung Quốc công phu càng đủ, cũng dễ nghe hơn. Chúng ta ngay khi dạ hội trên hát hát, xem như là sớm cho lão sư khởi động khởi động. Nói ngâm nga một lần, nghe mọi người nhiệt huyết sôi trào. Dương Hải Triệu tiếp hợp nói, ta cảm thấy bài hát này nếu là dùng nhị hồ lôi ra đến, phỏng chừng mùi vị mười phần, chỉ là không ai biết nhị hồ a. Vẫn không nói lời nào, Chu Ngọc Minh bỗng nhiên giơ tay lên, nói nhị hồ, ta biết kéo, chương một trăm hai là đường tắt. Lão Chu, ngươi biết nhị hồ? mọi người kinh ngạc không phải giả, bởi vì khai giảng đến hiện tại, từ không nghe hắn đảm luận qua nhạc cụ phương diện đồ vật. Một năm cầm ba năm tiêu, một cây nhị hồ kéo được eo, nhị hồ loại này thần khí, người trẻ tuổi chơi quá thiếu, không dám nói tinh thông, nhưng đúng là biết. Chu Ngọc Minh giải thích, nhà ta sát vách ra ra là nhị hồ hảo thủ, ta từ nhỏ theo hắn học, không tiên phú, học bản lĩnh chưa tới một thành. Sau đó ra ra không tại, ta cũng không làm sao kéo qua, tay nghề sớm hoang phế, một thành cũng đủ rồi. Dương Hải Chiêu hưng phấn xoa xoa tay, nói, hai ta làm hai bộ trang phục tiểu tôn trung sơn, ngươi kéo nhị hồ, ta đánh quyền hát. Không được vẫn có tỷ vết, ta phân tâm hai dùng, vạn nhất phạm sai lầm đây. như vậy đi, lão chu kéo nhị hổ, thái úy hát, ta đánh quyền. bóng cao su đá về vũ văn dịch, vũ văn dịch sửng sốt, nói, ta hát. các ngươi chắc chắn chứ? sau đó hắn giống lên một cổ họng, mọi người dồn dập cảm tạ hắn ơn tha chết. cái này chết tiệt mới thật sự là ngũ âm không hoàn toàn, hát đòi mạng. dương hải triều chắc chắp miệng, nói, đáng tiếc thái úy cái này vảy ngoài, bằng không một thân chính khí, hát tinh trung báo quốc, ánh đèn như vậy đánh, đài dưới đấy muội muội cấp tỷ tỷ còn không thỏa đáng chàng liền cao, cao hứng gào gào gọi. Hắn suýt chút nữa đem cao chào nói ra, người mình nói một chút không liên quan, ngay ở trước mặt con gái mặt có chút không chú ý. Hèn mọn mà không hạ lưu. Là Dương Hải Triều nhân sinh tôn chỉ một trong, trừ qua Vũ Văn Dịch, dư ba ngạn tiếng nói còn có thể, nhưng hắn triều cao là cứng thường, khí thế không đủ, cùng Dương Hải Triều không đáp. Phạm Hi Bạch đồng dạng lý do, cũng không được. Mọi người ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Bạch Dược, Dương Hải Triều bội cười, nói: "Lão yêu, nếu không dùng cái đái không khước, cút đi." Lâm Bạch Dược vô cùng đau đớn, nói: "Thái Huý, ngươi cái gì giận độ? Thân là ban một lớp trưởng, Không phải 503 lớp trưởng muốn cùng dính mưa, không muốn cả ngày nghĩ làm đoàn thể nhỏ. Ta ký túc xá không tìm được người, có thể đi những khác ký túc xá tìm a. Ban một mười ba cái nam sinh đây đều sẽ có phù hợp động vương yêu cầu chứ. Vũ Văn Dịch vừa nghĩ là cái này lý, ra chương trình đến điều động tất cả mọi người tính tích cực, coi như cuối cùng không được cũng phải nhường bọn họ có đầy đủ cảm giác tham dự. Tốt, trước tiên như thế định, Hoàng Bang Ánh tự đàn tự hát. Ai, lao yêu, ngươi bài hát này tên gọi là gì? Chơi phiêu tác phẩm, không tên, các ngươi cho lên một cái đi. Ẩm Ưu tiêu một người, duy biệt mà thôi rồi. Liên gọi biệt thời ca dương hải triều đúng là người có ăn học đặt tên lại như lão lợn mẹ đeo nhịn ngực, một bộ lại một bộ tốt vậy thì gọi biệt thời ca mọi người toàn phiếu thông qua lâm bạch dược yên lặng đối với tác phẩm gốc người nói câu xin lỗi phải đem từ khúc phổ đi ra lão yêu ngươi còn nhớ phổ sao lâm bạch dược lắc đầu vũ văn dịch lại nói có thể tìm ngươi ở thủ đô bạn học muốn phân bàn bà sao mẹ trứng ngươi náo đường về cái này sẽ đúng là dị thường rõ ràng lâm bạch dược chán là nói ba ngày trước hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi ngoa tào ngoa tào ta cũng tào mọi người dồn dập hát nổi lâm bạch dược xin bất đau buồn vừa đáng thương một cái âm nhạc kỳ tài ngã xuống sau đó rất nhanh một lần nữa trở lại thảo luận đề tài chính ai biết viết phổ tập thể lắc đầu cái kia đến tìm người vũ văn dịch cảm giác dẫn theo một đám ăn hàng hai tay xoa xoa huyệt thái dương cao mày nói ai nhận thức học âm nhạc bằng hưu đại học tài chính không có âm nhạc hệ muốn tìm học âm nhạc nhất định phải đến những khác đại học đi tìm kết quả hỏi một vòng bằng hưu của bọn họ bên trong cũng không cùng cái này chuyên nghiệp tương quan người lâm bạch dược bất đắc dĩ nói ta tìm đi ta có bằng hưu ở tô sư hiện tại lăn lộn rất mở Tìm cái âm nhạc hệ bằng hữu không khó lắm. Hắn nói chính là Chu đại quan. Quân huấn kết thúc đều sắp hai tuần lễ, Chu đại quan còn chưa tới đại học tài chính đi tìm Lâm Bạch Dược. Đương nhiên không phải là bởi vì cảm tình phai nhạt, mà là hiện tại không dành quan tâm chuyện khác. Hai người thông qua mấy lần điện thoại, Chu đại quan vừa vào Tô sư, như con lươn tìm tới đường về nhà, nơi đây vui, không lo thủ, cuối tuần chỉ lo xin mời muội tử đi dạo phố ăn cơm, nơi nào có tâm tình đến đại học tài chính. Bất quá, đây là thật huynh đệ giao tình, không có muội tử thì huynh đệ xếp số 1, có muội tử thì huynh đệ đứng ở bên. Muội tử không đổi sẽ chạy, huynh đệ không đổi nhưng hắn mãi mãi cũng ở tốt vậy cứ như thế định Lao yêu đi làm phổ ta đi tìm người hát Tinh Trung báo quốc Hoàng Bang Đánh đi luyện biệt thời ca Lao Chu không nhị hồ đúng không ta ra tiền thêm đến lớp phí bên trong tính tiền nào vì vậy chờ cuối tuần đi mua một cái đây là vì lớp chuyện không thể để cho ngươi bản thân ra tiền các bạn cùng phòng biết Chu Ngọc Minh không tiền Vũ Văn Dịch nói như vậy là ở nữ sinh trước mặt cho hắn lưu lại mặt lấy Vũ Văn Dịch não đường về mà nói nói chuyện có thể có như vậy cứu vãn sắp thực coi Chu Ngọc Minh là thành bàng hữu nay cùng tiếp trước là hai khái niệm, lâm bạch dược sức ảnh hưởng, chính đang tại lạng yên không một tiếng động thay đổi bên người mỗi người. ngày thứ hai học xong, lâm bạch dược trực tiếp giết tới tô sư cửa lớn, cho chu đại quan máy nhắn tin nhắn lại, không hai phút, cách trường học tưởng vây hàng rào sát, nhìn thấy một người như là chạy băng băng tuấn mã từ đằng xa chạy tới, lao yêu, cách nhau hơn mười bước, chu đại quan đột nhiên dừng lại, mở hai tay ra, cao giọng nói, lão quái, lâm bạch dược hai tay khép lại ở bên mép làm kèn đồng hình, tương tự cao tiếng la lên, chính là buổi trưa ra ngoài ăn cơm đỉnh cao kỳ, người đến người đi sư phạm đại học các cô gái không có không hiếu kỳ nhìn hai người lão yêu, chu đại quan lại vọt vào ba, bốn bước, hai tay cầm lấy ngực, tiếng nói kéo dài, làn điệu chuyển thành ai oán, lão quái, lâm bạch dược thâm tình chân thành, dịu dàng vô hạn, người này thật đẹp trai a, có phải là mê trai? hướng về phía bệnh thần kinh cũng gọi xoái, có thể nhân ra thật sự xoái, so với chúng ta học viện nam sinh xoái nhiều, ha, một mình ngươi không không thích mang kính mắt cận thị, tránh ra, để cho ta xem, ngươi đúng là nói chuyện a, nhìn rõ ràng sao? hoa, thật đẹp trai lúc này lâm bạch dược cùng chu đại quan rốt cục diễn xong trước tập hợp hai người chăm chú ôm cùng nhau chính đang tại phát hoa khi si. hai nữ sinh nhất thời thất vọng cực kỳ rất là ghét bỏ bước nhanh rời đi đây là hủ nữ còn chưa khai hóa thời đại không hủ nữ đập chính phú là nhất yêu cầu mặt mũi giá trị lâm bạch dược miễn cưỡng đủ đạt yêu cầu tuyến chu đại quan là chạm đến bên dưới đường dây bọn họ cái này chính phú khả năng nhân ra đập bất động bất quá hai người đối với nữ sinh ánh mắt không ngần ngại chút nào lẫn nhau hôn lệ một quyền tách ra sau cười haha ngươi cả đời có thể có mấy cái đồng ý cùng ngươi làm bất kỳ việc nốc bằng hữu Lâm Bạch Dược tâm trí thành thục, lại nguyện ý cùng Chu đại quan hồ đồ, chính là quý trọng cái này hai đời tới nay trọng yếu nhất bằng hữu. Đi, huynh đệ mang ngươi đi dạo nam nhân thiên đường. Thiên đường. Dương cùng nhị mượn mùi thơm các cả, ấm cảnh mênh ngông. Cực điệp du phong, thâm nhập ngàn phấn hoa diễm bên trong. Người phương nào giải hệ chân trời nhật, chiếm lấy do xuân, miễn khiến phồn đỏ, một mảnh tây bay một mảnh đông. Lâm Bạch Dược hen, tiến thủ thật tốt một bài tử, bị ngươi đọc lên cận bã nam khí tức. Ai, đau cũng vui sướng đi, ai muốn làm cận bã nam. Nhưng là thời thế như vậy, không thể kìm được chính mình a. Đi dạo sư phạm đại học phong cảnh. Lâm Bạch Dược nói, tìm ngươi có chuyện đừng đắn. Ngươi có hay không nhận thức âm nhạc hệ bằng hưu? Làm gì? Tìm hiểu việc phủ cái từ khúc. Vậy đơn giản, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Chu Đại Quan tìm người là Học viện tiếng nước ngoài du lịch quản lý chuyên nghiệp Đại học năm ba học tỷ. Theo Lâm Bạch Dược vóc người tướng mạo thuộc về trung đẳng, nhưng ở sư phạm đại học nên tính là còn có thể. Bất quá nữ sinh này biết hóa trang, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra cố bạn cùng lứa tuổi hiếm thấy quyến rũ, phỏng chứng bên người liếm chó không ít. Nàng thái độ đối với Chu Đại Quan không phải rất tốt hoặc là nói nàng đối với mình đại đa số liếm cho thái độ đều không phải rất tốt đầy mặt thiếu kiên nhẫn nghe xong hắn nói ta hai ngày nay bận rộn không có thời gian ngươi tìm người khác đi Chu Đại Quan bồi cười nói học tỷ người ta quen biết bên trong liền đếm lấy ngươi mặt người rộng rãi ngươi muốn không giúp đỡ ta khẳng định đến luôn cuống ngươi luôn cuống mắc mớ gì đến ta Chu Đại Quan chúng ta là nhiếp ảnh xã nhận thức ta xem ngươi hẹn không tới trụ lòng tốt cho ngươi làm qua hai lần người mẫu ăn ngươi vài bữa cơm mà thôi ngươi có thể đừng cảm thấy ta cùng ngươi quan hệ không bình thường là là học tỷ ta cũng là giúp bằng hữu ngươi xem nhân gia ở loại kia, ngươi hỗ trợ giới thiệu một cái, hôm nào ta lại mời ngươi ăn cơm, mời ta ăn cơm, cũng đến xem ta có thời gian hay không. Đại học năm ba học tỷ theo Chu Đại Quan ngón tay phương hướng nhìn sang, mười mấy mét ở ngoài cây thủy sam dưới, đứng nam sinh cao lớn đẹp trai, tâm tư hơi động, nói, này thanh bằng hữu ngươi kéo đến, ta hỏi một chút, nhìn hắn đến cùng yêu cầu gì, được rồi tốt. Chu Đại Quan mau mau quay đầu lại, đối với Lâm Bạch Dược ngắt ngắt tay, chờ Lâm Bạch Dược đến gần, học tỷ trực tiếp hỏi, ngươi muốn tìm âm nhạc hệ người phổ nhạc, biết hát cái gì ca, đến, hát cái ta nghe một chút. Lâm Bạch Dược nghe trong lời nói mùi vị không đúng. Kinh ngạc nhìn về phía Chu Đại Quan, Chu Đại Quan vội ho một tiếng, nói: Học tỷ, bằng hữu ta ngũ âm không hoàn toàn, hỏi ngươi sao? Câm miệng. Học tỷ rất thiếu kiên nhẫn đối Chu Đại Quan một câu, rồi hướng Lâm Bạch Dược cười nói: Hát ta, hát em hay, giúp các ngươi không phải không được. Chu Đại Quan lung túng đứng ở bên cạnh, tiếp lời không phải, không tiếp lời cũng không phải. Lâm Bạch Dược xem như là thấy rõ, Chu Đại Quan ở sư phạm đại học cũng không phải là hắn nói khoác như vậy sai được, cầu người là đến nắm ra mặt sượn, thản nhiên nói: Học tỷ, ta hát không nếm hay. Học tỷ nhận ra được hắn lạnh nhạt, tâm tình khó chịu, lời nói mang chảo phun nói lớn lên rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc là gối theo hoa. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi muốn nói tới cái, ta có thể không buồn ngủ. Học tỷ, ta không những không phải gối theo hoa, hơn nữa thân thể rất tốt, hiện tại cờ tở vợ kiếm trước. Ngươi muốn, coi yêu cầu, nhớ tới tìm đến ta, phục vụ bao ngươi thỏa mãn, sau đó trả lại ngươi đánh giảm tám. Học tỷ thình lình biến sắc, nói, ai, ngươi người này nói như thế nào đây? Ai có cần? Cần, ngươi mới là nói như thế nào đây? Chu Đại Quan cả giận nói, ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đòi ta, ta nhận. Nhưng bằng hữu ta không chọc giận ngươi, ngươi đòi hắn, ta không đáp ứng. Học tỷ không nghĩ tới Chu Đại Quan bình thường liếm nàng liếm bay lên, cái này sẽ lại dám hô to gọi nhỏ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nói, Chu Đại Quan, ngươi được, nhíp ảnh xã ngươi đừng nghĩ đợi, sau này đừng nghĩ ta phản ứng ngươi, cũng đừng nghĩ mời ta ăn cơm. Chu Đại Quan còn muốn nói điều gì, bị Lâm Bạch Dược lôi kéo đi rồi, khuyên nhủ, đừng chấp nhặt với phổ tín nữ, sẽ kéo thấp ngươi thẩm mỹ cùng thông minh. Cái gì phổ tín nữ? Ngươi rất bình thường, nhưng quá tự tin. Như vậy bình thường, lại tự tin như vậy. Lâm Bạch Dược cố ý rất lớn tiếng, học tỷ nghe được, tức giận đến ở phía sau nhảy lên chân, họ Chu, ngươi chết chắc rồi. Lâm Bạch Dược đi ở phía trước, trầm mặt không nói lời nào. Chu đại quan theo ở phía sau, cô dâu nhỏ tựa như dập khuôn từng bước, thỉnh thoảng nhìn trộm xuống Lâm Bạch Dược, cuối cùng thực sự không nhịn được, nói: "Lão yêu, ta sai rồi." "Hả? Sai cái nào?" Không nên thổi châu bò, ta cái này đầy mặt một nút kỳ thực ở sư phạm đại học cũng không chiêu nữ sinh cấp đãi. Quân Vân lúc đổi một người nữ sinh, nhân ra một cơ hội nhỏ nhoi không cho, nói ta cóp ghẻ muốn ăn thịt thiên a. Sau đó nhiếp ảnh xã Triêu Tân, liền vừa nãy cái kia học tỷ, nàng tự mình mời ta đi vào, còn phải mãi cho ta làm người mẫu, ta mời nàng ăn cơm, nàng cũng không từ chối lần nào đến đều cùng ta cười cười nói nói lâm bạch dượm thở dài vẫn là tuổi trẻ a nhân gia nuôi đồ dự phòng chính là vì cơ bản thực hiện ăn cơm mặc quần áo mỹ phẩm xuất hành các phương diện tự do ngươi mời ăn cơm người làm sao sẽ không đến càn bã nữ coi này là hằng ngày thanh niên lại coi này là thành có hy vọng liền càng lớn càng sâu ta là tức ngươi thổi trâu bò sao nam nhân không thổi trâu bò chẳng lẽ còn tuổi khí cầu ta tức đến là ngươi không nên đối với ta thổi trâu bò chúng ta một cái hố bên trong đứng qua một cái trong ao đái qua một cái băng ghế trên ngủ qua giao tỉnh ngươi hô tốt lăn lộn không được cũng phải rõ rõ ràng ràng nói cho ta, hôn tốt, ta cùng ngươi hôn, hôn không được, ta giúp ngươi hôn, biết không? Lần này động tình lời nói đến mức Chu đại quan suýt chút nữa rơi lệ, dùng sức quất chính mình một cái tát, nói, đều là sai lầm của ta. Ta nghĩ tốt xấu đàm luận người bạn gái, sau đó mang đi đại học tài chính cho ngươi xem xem, cũng làm cho ngươi yên tâm, nói rõ huynh đệ ở cái này lần lộn không sai, ta sau đó kiên quyết sẽ không. Lâm Bạch dược nhiều mây chuyển trời trong, cười nói, thái độ rất đôn chính, tốt, tha ngươi lúc này, lần sau sẽ không viện lý do này nữa. Đi thôi xin mời nhân gia mọi tử ăn nhiều lần như vậy cơm ta chết tiệt còn không để ngươi xin mời qua đây trong sáng con đường ta mời ngươi ăn địa đạo hương cây hỏa buổi ngư cá nhỏ chiên giòn thêm gia vị bên ngoài không đi ta nếm thử sư phạm đại học cơm đến cùng có hay không đại học tài chính hương đây là có điện cố tô hoài đại học sư phạm còn gọi là tô hoài ăn cơm đại học trong trường học hội tụ thiên nam địa bắc các loại đặc sắc mỹ thực có người nói ăn bốn năm cũng ăn không được một lần nhà hoa không bằng hoa giải hương đại học tài chính cơm đương nhiên so với không được sư phạm đại học hương chờ cơm nước xong lại đi chu đại quan ký túc xá ngồi một hồi xem xem thời gian không sai biệt lắm nên lên lớp Lâm Bạch Dược hỏi âm nhạc hệ buổi chiều ở đâu lên lớp Chu Đại Quan đi ra ngoài hỏi thăm trở về sau nói giáo bài lâu một giảng đường buổi chiều là giảng bài giảng bài Lâm Bạch Dược nói hay lắm cũng không bằng vừa khéo đằng trước dẫn đường Chu Đại Quan không biết hắn muốn làm gì nói lão yêu nếu không ta lại tìm người hỏi một chút xem âm nhạc hệ người nào so sánh lợi hại chúng ta lại bắn tên có đích đi xin mời không cần phiền phức như vậy Lâm Bạch Dược cười nói làm việc là có đường tắt đường tắt là cái gì Chu Đại Quan rất nhanh biết rồi đẩy ra giảng đường cửa Lâm Bạch Dược liền như vậy ung dung đi tới bục giảng. Đối với giảng bài nữ lao sư như mình, nói, lao sư tốt, ta là đại học tô hoài sinh viên đại học năm nhất, ta nghĩ xin mời âm nhạc hệ bạn học hỗ trợ cho một ca khúc phổ cái từ khúc, thù lao là 500 đồng. Nữ lao sư là một cái khí chất tao nhã thiếu phụ, cao gầy trắng đón, mang theo không có không thái giá kính mắt, đôi mắt đẹp chớp chớp, tựa hồ không lý giải Lâm Bạch Dược ý tứ. Lâm Bạch Dược thấy thế trong lòng đáng tiếc, mỹ mạo cùng thông minh đều là thành ngược lại, nói, lao sư, ta là nói, ta đồng ý lấy năm đồng thù lao, xin mời quý hệ bạn học giúp ta cho một ca khúc phủ nhạc. Off trong phòng học lập tức nổ. 500 đồng đối với ở ngồi đây hơn 300 người đều không phải số lượng nhỏ, đặc biệt là khi này cái âm nhạc vô dụng luận xôn sao xã hội, có người chịu dùng tiền xin bọn họ những thứ này còn không tốt nghiệp học sinh đến phổ nhạc, bản thân liền là rất có ý nghĩa chuyện. Nữ giáo sư cũng nghĩ rõ ràng, mỉm cười, nhường ra bục giảng, cũng đem mình đeo tại trong cổ áo mạch lấy xuống đưa cho Lâm Bạch Dược. Giảng đương quá lớn, không mang theo mạch, nói chuyện mất công sức. Lâm Bạch Dược lễ phép tiếp nhận, cầm mạch tiến đến bên mép, mũi tựa hồ có thể ngửi được nhàn nhạt hương vị, so với sư phòng ăn lớn cơm nước còn muốn cho người say xưa. 500 đồng, một bài từ khúc cảm giác mình có năng lực có thể hiện tại đi theo ta, ta đoán lao sư sẽ không chú ý ngươi thiếu một tiết học. Lâm Bạch dừa cười nhìn hướng về nữ lao sư, nữ lao sư bảo lấy ôn nu mỉm cười, gật gật đầu. nếu lao sư như thế chúng đỡ, vậy ta bảo đảm, thủ lao có thể trước tiên trả giá, nhưng thời gian so sánh khẩn, chỉ có một ngày thời gian. thời gian hạn chế để rất nhiều nóng lòng muốn thử người một lần nữa ngồi xuống lại, một ngày phủ đầu tử khúc, lại không biết phương hướng cùng độ khó. nếu là không bắt được, kiếm lời không tới tiền chuyện nhỏ, đem sư phạm đại học cơm nhạc hệ danh tiếng hôi thối đến đại học tô hoài, đây cũng là tội nhân tiên cổ. Lâm Bạch Dược cố ý không đề cập tới ca từ đã có giai điệu, chính là muốn đem thật giả lẫn lộn đào thải, để chân chính có người có bạn lĩnh tiếp cái này việc. Lặng im 2 phút, một người nữ sinh đứng lên, chậm rãi đi tới Lâm Bạch Dược, nàng cúi thấp đầu, xem không rõ lắm mặt, chỉ là cảm giác rất thanh tú, quần áo chỉ có thể nói hợp thể sạch sẽ, nhưng vừa nhìn liền so sánh giá rẻ. Ta có thể. Trong suốt như nước. Đây là Lâm Bạch Dược nghe qua êm thai nhất tiếng nói. Chương 121, nhân sinh chi đạo. Lâm Bạch Dược lại lần nữa đối với nữ lao sư nghiêng mình ngỏ ý cảm ơn, đang muốn mang theo vị này bạn học nữ rời đi, đột nhiên có người đứng lên đến lớn tiếng nói. Mẫn Lão sư, vì kiếm tiền, từ bỏ lên lớp, loại hành vi này, ta cho rằng không nên được sự cổ vũ, càng không nên công khai ở đại học sư phạm xuất hiện. Chúng ta không phải đại học Tô Hoài, sinh viên tốt nghiệp toàn hướng về một đường thành thị cấp 2 chạy, cũng không phải đại học tài chính Tô Hoài, sinh viên tốt nghiệp đỉnh nhọn đầu toàn hướng về tài chính vòng chạy. Xét thấy đại học tài chính cùng sư phạm đại học lịch sử ân đoán, cái tên này rõ ràng bí mật mang theo hàng lậu, kinh bị đại học Tô Hoài đồng thời, đối với đại học tài chính còn tăng giá cả tiến hành rồi nhân cách xỉ nhục. Chúng ta sau đó muốn làm người thầy mẫu mực, muốn lấy mình làm gương, muốn sống thanh bình đạo hạnh, kiên quyết không thể tiện tài trí thượng chủ nghĩa. Nếu không thì, tương lai ai còn nguyện ý cắm rễ nông thôn, ai còn nguyện ý đi nghèo khó vùng núi dạy học, ai còn nguyện ý tiếp nhận giáo dục hưng quốc lý niệm, làm cái kia cần cù người làm mượn, thay nghén tổ quốc chúng ta đóa hoa cùng tương lai." Nói chuyện chính là một cái mang kính mắt nho nhã nam sinh, ánh mắt của hắn lấp lánh, hai tay đấn mặt bàn, trên người hơi nghiêng về phía trước, dùng phép bài tỉ câu tầng thứ điệp tiến bảo, nói năng có khí phách. Nếu không là bên ngoài mặt trời chiếu rọi ở trên người hắn, Lâm Bạch dược thật sự cho rằng nhìn thấy thánh quang ở tòa sáng. Nhưng mà vô số sự thực nói cho chúng ta, khẩu hiệu gọi đến càng vang dội người, Lâm Trận bỏ chạy sát suất kỳ thực lớn nhất. Lâm Bạch Dược trên mặt mang theo ôn hòa cười, có thể ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Hắn không phải sư phạm đại học học sinh, lời nói này đối với hắn sản sinh không được bất cứ thương tổn gì, thế nhưng đối với cái này nhận lời mời bạn học nữ tới nói, sát thương lực rất lớn. Nữ sinh kia siết chặt góc áo, chỉ khớp trắng bệnh, thân thể gầy yếu, như là trong gió rét chập chờn nhỏ trong hoa. Thượng cương thượng tuyến, đạo đức bắt quóc, chụp mũ lung tung, lòng dạ đang chém. Nữ lão sư họ Mẫn, rất êm tai họ, cùng nàng người như thế, dịu dàng dễ thân. Nàng không có ngăn cản nam sinh này thao thao bất tuyệt, yên lặng nghe xong, sau đó khẽ mỉm cười đối với lâm bạch dược dùng tay làm dấu mời nàng cũng muốn nghe một chút lâm bạch dược phản bác lâm bạch dược hướng về trước đi mấy bước đứng ở bàn giáo viên bên cạnh hướng về phía giảng đường tất cả mọi người lộ ra ánh mặt trời đẹp trai nụ cười nói đầu tiên ta thừa nhận vị bạn học này bộ phận luận điểm tiền tài trí thượng chủ nghĩa không nên trở thành xã hội chủ lưu đặc biệt là không thể trở thành sinh viên đại học giá trị quan mở đầu rõ ràng nghĩa tiền không thể ở đặc đức ngọc tưởng, yêu quý cùng tính dân tinh thần bên trên câu nói này nếu là đối với hưởng thụ 996 phút báo làm công người nói chỉ có thể thu hoạch đầy mặt nước miếng cùng trứng gà ra Có thể đối phó trong tháp ngà sinh viên đại học, trước hết chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, được đến bọn họ tán đồng, lại tiến hành bước kế tiếp phân tích rõ. Bất quá, đương đại sinh viên đại học giá trị quan, cần chọc ra trước đây hẹp hòi tầm nhìn cùng nhận thức tạo nên chủ quan tính, trở nên càng thêm chống trả cùng bao dung. Lâm Bạch dược thân thể như ngọc, tư thái thong dong, tiếng nói không nhanh không chậm, cùng gã đeo kính sinh gióng giạc hình thành so sánh rõ ràng. Tiền có phải là thứ tốt? Đương nhiên là thứ tốt. Quốc gia làm cải cách mở ra, nỗ lực phát triển kinh tế, không phải là vì để cho dân chúng nhiều kiếm tiền qua ngày thật tốt. Sống thanh bần đạo hạnh là cao thượng tình cảm. Nhưng bần cùng tuyệt không là chủ nghĩa xã hội. Nếu như ngươi có năng lực eo buộc bạc triệu, lại cần phải nói ta yêu thích người không có đồng nào. Cái kia không cứ gọi người có chi riêng, đó là đầu phát sinh chất vách chia liệ. Trong phòng học vang lên cười phá lên, có học cặn chưa bắt được cờ điểm, lập tức thấp giọng hỏi, cái gì là chất vách chia liệ? Có học bá giải thích, đem phát dục hài lòng tế bào để vào cao nồng độ dung dịch bên trong, chất nguyên sinh thể cùng thành tế bào co rút lại chia liệ, giữa hai cái khe hở sẽ tràn ngập cao nồng độ dung dịch. Thông tục nói, thông tục nói chính là nước chảy vào đầu. Ta đi. Đại học To Hải đi ra, mắng người đẳng cấp như thế cao sao? chờ tiếng cười hơi dừng lại, lâm bạch dược tiếp tục nói, có thể sẽ có chút bạn học phản đối, cảm thấy tiền vật này cách mười giảm tám hương, còn có thể nghe đến nồng đầm hơi tiền vị, phẩm hạnh cao thượng người không nên đàm luận tiền. hắn dừng một chút, cười nói, các vị biết lên một cái như thế nói tới ai đây? là lục triều lúc vua diễn, săn tiền làm vì a ngăn vật, chưa bao giờ nói tiền. có thể các ngươi biết không? gia gia của hắn là ưu châu thứ sử, ba ba là bình bắc tướng quân, biểu ca là tư đồ, trong nhà có tiền có thế, vì lẽ đó hắn có tư cách không nói tiền. cái này liền cùng hậu thế mã mũ người nói ta đối với tiền không có hứng thú như thế, thuộc về nắm giữ qua mới có tư cách ra vẽ ta đây. đương nhiên, vị bạn học này khí vũ hiên ngang, dáng vẻ bất phàm. nếu như ta không đoán sai, rất khả năng giống như vương diễn, là gia thế hiển hách, con ông cháu cha thêm con nhà giàu, mỗi ăn sử dụng, hẳn là chúng ta người bình thường một năm tiền ăn. Xin lỗi, ta chưa từng thấy người có tiền, khả năng cùng ảo tưởng hoàng đế dùng đòn bẩy vàng người nông dân kia không sai biệt lắm. Tiền ăn nói thiếu, ngài chớ trách, lại là cả sảnh đường tươi vang. Mẫn lao sư hành lâm bạch rượu một chút, môi đỏ hơi mím, tiểu tử này miệng có thể đủ xấu. Gã kính trong nháy mắt đỏ thấu mặt, nhìn hai bên một chút tất cả đều là hoặc kinh ngạc hoặc trào phúng hoặc hiếu kỳ ánh mắt cường chống sắp xã chết cuốc bách nói ta ra thế bình thường lâm bạch dược đột nhiên trở nên nghiêm túc nói nếu ra thế bình thường thì càng hẳn là nỗ lực đi thay đổi mình và người nhà sinh hoạt sau đó người mới có tư cách đi thay đổi những tiều nghèo khó vùng núi hải tử sinh hoạt quốc gia nói trước tiên phú kéo sau phú có thể không nói trước tiên nghèo kéo sau nghèo đài dưới đáy hoàn toàn cười không sống ai quy định lão sư phải ăn bẩn ai quy định lão sư phải bị khổ lão sư không cha mẹ người nhà phải nuôi lão sư không cần ăn cơm cắm dễ nông thôn người cố nhiên khả kính nhưng một cá nhân sức mạnh trùng quy có hạn nếu như ngươi có rất nhiều rất nhiều tiền hướng về nghèo khó vùng núi đầu tư làm hy vọng trường học làm chuyện gây sợ kiến thiết làm nữ hải quan ái quý làm bữa chưa dinh dưỡng hành động ta có thể đại biểu tất cả mọi người nói một câu làm như vậy ngươi tương tự khả kính trong phòng học vang lên nhiệt liệt lại trải qua lâu không thôi tiếng vô tay bởi vì lời nói này nói tiến vào trong lòng bọn họ lẽ thường mà nói học âm nhạc so sánh dùng tiền cơ bản gia đình điều kiện không kém nhưng thời đại này sư phạm loại âm nhạc sinh là ngoại lệ rất nhiều là định hướng bị bồi trong nhà rất bình thường sau khi tốt nghiệp phải về đến quê nhà dạy học tiền lương một chút còn đều là khất nợ, vì lẽ đó xã hội dư luận liền đem giáo sư bưng rất cao, cái gì nhân loại linh hồn kỹ sư, cái gì dưới ánh mặt trời đẹp nhất chức nghiệp, nói trắng ra tiền thiếu bận rộn điều kiện khổ, có thể tân bước dân theo nhiều như vậy, ngươi không ngại ngùng đề ý kiến. Sau đó quốc gia có tiền, giáo dục càng ngày càng được coi trọng, giáo sư địa vị xã hội kịch liệt tăng lên đến, tiền lương cũng bắt đầu cùng công chức làm chuẩn, hàng năm thi dạy tiền thi biên chế xé rách đầu nghĩ vào trường học, liền xã hội dư luận không còn nhắc tới người làm vừa luận kỹ sư luận, mà là bắt đầu toàn diện tăng mạnh giáo sư đội ngũ kiến thiết, các loại nghiêm ánh. Cuối cùng tiền thực sự là thứ tốt làm cái này thời đại mới sinh viên đại học học vẹn là không được đọc chết sách càng không được học đến trí dùng biết làm đều phát triển mới là mẫn lão sư cho phép vị bạn học này đi theo ta nguyên nhân có thể ở đại học trong lúc lợi dụng chính mình học được kiến thức chuyển hóa thành kinh tế lợi ích cái này lại như trường đại học nghiên cứu khoa học thành quả muốn chuyển hóa thành ứng dụng kỹ thuật là như thế đạo lý nay không phải xấu hổ không kém người một bậc sẽ không có đạo đức trên tì vết càng sẽ không ảnh hưởng sau khi tốt nghiệp một người lựa chọn là lựa chọn ở lại thành phố lớn vẫn là lựa chọn trở lại nhỏ nông thôn cùng tiền không quan hệ chỉ liên quan đến tín nhiệm chỉ muốn đào hành chi tiên sinh một câu nói, cùng trừ quân C. Nợ dễ nỗ lực, tiên sinh không nên chuyên dạy học, trách nhiệm của hắn là dạy người làm người, học sinh không nên chuyên đọc sách, trách nhiệm của hắn là học tập nhân sinh chi đạo. Cảm tạ. Lâm Bạch Dược rồi hướng Mẫn Lao sư như mình, Mẫn Lao sư rất là thắng phục, vỗ tay, cười nói, hy vọng có thể có cơ hội nghe được người ca. Sẽ có cơ hội. Lâm Bạch Dược tiêu sái xoay người rời đi. Nữ sinh nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt rạng ngời rực rỡ, nghiêng đầu qua chỗ khác liếc nhìn cái tiết như cha mẹ chết gã đeo kính, đuổi theo Lâm Bạch Dược rời phòng học. Phòng học ở ngoài Chu đại quan đã ngốc rơi mất. Hắn vẫn cảm thấy huynh đệ của chính mình rất trâu, nhưng không nghĩ tới từ cấp 3 đến đại học biến hóa lớn như vậy, quả thực là lao bỏ cái cơi tên lửa, trâu bỏ trời cao. Đến phía ngoài trường học tìm nhà Mạc Đô Noet, Lâm Bạch Dược hỏi, "Ngươi uống gì?" "Pepsi vẫn là nước chanh." Nữ sinh vẫn là túi đầu, nhẹ giọng nói, "Ta không khát." "Lão quái, đi mua 3 chén Pepsi." Lâm Bạch Dược cho nàng làm chủ. Nữ sinh do dự một chút, đem ta không khát ba chữ nuốt về trong bụng. Rất nhanh, người phục vụ đưa ăn, Lâm Bạch Dược đem Pepsi đẩy đi qua, nói, "Nếm thử." "Ta uống 2 cái." Thầm giọng nói. Nữ sinh nghĩ thầm, Ta không lên tiếng, là ngươi nói nhiều như vậy, lẽ nào không phải là hẳn là ngươi thấm giọng nói sao? Có thể nghĩ thì nghĩ, nàng không có cách nào từ chối, bởi vì Lâm Bạch Dược giọng nói đặc biệt bá đạo. Nàng bị động cầm ống hút, hớp một cái, ôn lạnh chất lỏng màu đen chảy vào cổ họng, kỳ diệu lại khiến người khó có thể quên được vị giác ở đầu lưỡi tỏa ra, đột ngột liền tâm tình đều sung sướng lên. Đây là nàng lần thứ nhất tiến vào Mạc Donald, cũng là nàng lần thứ nhất uống FC. Người tên là gì? Hứa Nhạc Dung. Lâm Bạch rược cười nói, ngẩng đầu lên. Có tại hoa người, đầu tiên muốn tự tin, bằng không ta làm sao tin tưởng ngươi có thể hoàn thành bài hát này đây? Hứa Nhạc Dung không chậm trễ chút nào ngẩng đầu lên, e sợ cho đã muộn nửa phần. Để Lâm Bạch Dược thủ tiêu đốt định, tiền đối với nàng rất trọng yếu, trọng yếu đến có thể từ bỏ tất cả rụt rẻ cùng nuốt nhược. Thiếu tiền làm cho nàng nắm giữ trước đây không có dũng khí. Lâm Bạch Dược đánh giá dung mạo của nàng, Chu Đại Quan trực tiếp há hốc miệng ra. Hứa Nhạc Dung ngũ quan không phải ông trời thưởng cơm ăn trời sinh quyến rũ, mà là thuộc về loại kia chưa mở ra tinh xảo, là lao sắc ra mới có thể lĩnh hội ám đâm đâm kín diễm. Có chút tán lông mày, nếu là sửa chữa sau sẽ con công như cánh liễu, có chút ám quẹt mắt, nếu là quét lên sáng sắc mắt ảnh sẽ trở nên đôi mắt sáng lên nhìn. Nội tính rất tốt, nhưng là loại kia dinh dưỡng không đầy đủ xanh sao ra thịt ảnh hưởng cảm xúc, nếu như chữa trị khỏi thân thể, thêm vào hậu thế loại kia hóa trang trình độ, có thể sánh ngang nữ minh tinh. 500 đồng. Lâm Bạch dược móc ra tiền, để lên bàn, sau đó đem hai bài ca thấp giọng ngâm nga một lần, nói, như thế nào, có nắm chắc hay không? Hứa Nhạc Dung nắm lấy tiền, chăm chú nắm trong tay, hô hấp có chút gấp gáp, nói, cho ta một ngày, ngày mai buổi sáng ta đem phụ cho ngươi. Được. Lâm Bạch dược chỉ chỉ Chu lại quan, nói, ngươi giao cho hắn. Chu Đại Quan lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, Hứa Nhạc Dung so với trước hắn bị thêm cái kia du lịch chuyên nghiệp đại học năm ba học tỷ còn muốn đẹp đẽ, ít nhất thoạt nhìn càng tính kết hơn. Ta tên Chu Đại Quan, là yêu đam tiết ca, sau đó có chuyện tìm ta, sư phạm đại học không ta không bắt được. Lâm Bạch Dược không nói gì, lôi kéo Chu Đại Quan đi ra ngoài, Hứa Nhạc Dung cũng mau mau đi theo đến. Ngươi ngồi xuống, đem Pepsi uống xong, không muốn lãng phí. Lâm Bạch Dược bóng lưng biến mất ở cuối ngã tư đường, Hứa Nhạc Dung ngốc đứng đó một lát, vẫn là nghe lời ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm lấy cái chén, xì xì xì hấp Pepsi, nước mắt không hề có một tiếng động chảy xuống không phải là bởi vì bị thương, cũng không phải là bởi vì cao hứng. Có thể nước mắt chính là dừng không được. Nang ngọc Cổ, khuôn mặt dán vào cửa sổ thủy tinh, con mắt xuyên thấu qua thấp bé cửa sổ mái hiên, bầu trời như vậy làm, ánh mặt trời tốt như vậy. Có thể người sống sót, tại sao như thế khổ? Chương 122, ta liền phục ngươi. Sư phạm đại học quanh thân cùng đại học tài chính không giống. Đại học tài chính là quán cơm cửa hàng lớn quán internet phòng chơi game cùng với khách sạn nhỏ, tất cả đều là ăn uống vui chơi, thành thị huyên náo, táo bạo cùng quái lựa, ở nơi đó miêu tả vô cùng nhuyễn nhuyễn sư phạm đại học bên này, nhưng là hai cái đan sen cổ văn hóa đường cũ, phóng tầm mắt nhìn tới nhà sách mọc như rừng, các loại lớp vấn luyện quảng cáo che kín bầu trời, cửa hàng bán đản, cửa hàng bút mực, cửa hàng đồ cổ, văn hóa dân gian, cửa hàng các loại, tràn ngập văn hóa mùi vị. Hai người đi dạo một hồi, Lâm Bạch dược nhận được đường tiểu kỳ điện thoại, hắn làm cái cấm tiếng dấu tay, sau đó đi ra một điểm, nói: "Ngươi đến cái nào?" Lâm tổng mới vừa xuống cao tốc, ta đến mua chén nước uống, tiện đường cứ gọi điện thoại cho ngài hồi báo một chút. Ngài ở đâu, muốn hay không ta lái xe đi tiếp? Không cần, ngươi trước về công ty, ta muộn giờ đi qua. Hạ nhiên bọn họ đây. Trần quản lý không ngồi xe của ta, hắn mang người ngồi ngày mai xe lửa đến. Đường Tiểu Kỳ do dự xuống, nói, Lâm tổng, có chuyện, ta không biết có nên hay không nói. Chuyện gì? Là liên quan tới La Kha. Lâm Bạch Dược Mi Tâm hơi nhíu, nói, cái kia gặp mặt nói sau đi. Ngươi chuyên tâm lái xe. Cúp điện thoại, Chu Đại Quan đoạt lấy điện thoại di động, sờ soạn lại mò, chảy nước miếng nói, ngươi khi nào mua điện thoại di động, trước ta trả lời điện thoại đưa cho ngươi lúc, còn đang suy nghĩ cái này dãy số làm sao như số điện thoại di động, cho rằng là cái kia nhà báo chí đình ông chủ, không nghĩ tới thật là ngươi chúng ta ký túc xá cường Hào, hắn hai điện thoại di động, một cái chính mình dùng, một cái ai cần ai cầm dùng, tương đương với công cộng điện thoại. đây là lời nói dối có thiện ý, hiện tại vẫn chưa tới vạch trần lá bài tới thời điểm. cường Hào còn thiếu bằng hữu không? chu đại quan nước cao học rồi, ba mẹ hắn ngược lại cũng không phải mua không nổi, có thể chắc chắn sẽ không cho hắn mua thứ quý trọng như thế, liền ngay cả máy nhắn tin cũng là cầu ông nội cáo bà nội, cuối cùng là hắn mẹ làm chủ, đem cha hắn hàng đã xài rồi đem ra dùng. điện thoại di động dù sao cũng là hàng xa xỉ, cường hảo khả năng thiếu cái bạn trai, chơi như thế hoang dã sao? cái kia cũng không phải không được. hai người chính vông như đây, lâm bạch dược nhìn thấy phía trước có cửa nhà mặt biết điều thiện may, đẩy cửa ra đi vào vừa nhìn bên trong mang theo tiểu trung quốc trường bảo, tiểu trung quốc sơn sám, thay đổi trang phục tiểu tôn trung sơn, võ thuật quần áo luyện công các loại, tươi sợi bình thẳng, cảm giác du hòa. hắn hỏi trang phục tiểu tôn trung sơn giá cả, không tính quý, có thể cũng không rẻ. quay đầu lại cùng vũ văn dịch thương lượng một chút, nếu như chương trình cần mua hai bộ giữ thể diện, báo cáo vũ cung phê chuẩn, tốt nhất từ phí lớp bên trong đi. cùng chu đại quan tách ra, lâm bạch dược trực tiếp đi tới công ty, đường tiểu kỳ trên đường kẹt xe, so với hắn còn tới trễ nửa giờ. Đóng cửa lại. Lâm Bạch dược mượn dùng diệp tây văn phòng, chờ Đường Tiểu Kỳ đi vào sau, để cho hắn đóng cửa, nói, "Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lần này ta đưa La Kha trên đường trở về, nàng đột nhiên hỏi ta nhận ra hay không sẽ leo tưởng nhập hội trộm đồ vật người. Sau đó thì sao? Sau đó ta nói nhận thức, đông Giang tốt ra liền như vậy hai ba tên, đều ở ta cái này treo số. Lâm Bạch dược đợi một chút, thấy hắn không đoạn sau, cười nói, "Nói tiếp à, không phải để ta cho ngươi làm vai diễn phụ sao?" Đường Tiểu Kỳ cười hì hì, nói, "Ta là muốn chờ, xem ngài muốn hay không hỏi những thứ này ra danh hạo." Lâm Bạch Dược phất tay một cái, nói, nói điểm chính. La Kha lại hỏi, có thể hay không giới thiệu một cái lợi hại cho nàng. Nàng con cầu ta, đừng nói cho cương ca cùng ngài. Ngươi làm sao về nàng? Ta nói giới thiệu cho nàng có thể, cũng có thể không nói cho cương ca, nhưng nhất định phải nói cho Lâm Tổng. Nàng nghĩ đến một hồi, nói quên đi, để ta toàn khi chưa từng nghe tới này sự kiện. Lâm Bạch Dược vẫn biết La Kha trên người có bí mật, thế nhưng người sống một đời, ai không có bí mật. Nàng không muốn nói, cũng là không chủ động hỏi thăm, chỉ cần không nguy hiểm cho công ty, tùy vào nàng đi có thể hiện tại đến nhúng tay không được mức độ, La Kha muốn chỉ cần ra khẳng định làm ra là trái pháp luật chuyện, nàng trước mắt là Linh An điền sản tài vụ cùng pháp vụ tổng giám muốn là bởi vì vi pháp loạn kỳ bị tóm, cái kia việc vui nhưng là náo động đi lớn. nghĩ tới đây Lâm Bạch Dược cho Sở Cương gọi điện thoại để cho hắn phái Cơ Linh Thủ hạ đắc lực trong bóng tối nhìn chăm chăm La Kha, nàng hẳn là gây phiền toái, cứ như vậy có thể ở người khác tới thương tổn nàng thời điểm bảo vệ nàng, thứ hai có thể ở nàng làm chuyện điên rồ thời điểm ngăn cản nàng. người làm rất tốt, Lâm Bạch Dược không nhẹ không nặng khích lệ một câu, Đường Tiểu Kỳ làm việc rõ ràng, tuy rằng đáp ứng rồi La Kha không tiết lộ có thể quay đầu liền bạn đứng nàng.